Dưới thông thiên thần mục, bất kỳ tiềm ẩn thủ đoạn cũng là vô công. Điều này tiểu khóa được Diệp C7. Đang ở Diệp C7 bị ngó chừng có chút sợ hãi, hoài nghi bị phát hiện sau đó, Tần Chính tay trái lóe lên ánh bạc, nhân vương bút trong tay xuất hiện, nhanh như tia chớp hướng về phía Diệp C7 thi triển đồ thần giới pháp. Một sát chữ viết xích, có thể nói Tần Chính công kích mạnh nhất. Diệp C7 cùng Tần Chính ngang hàng cảnh giới, đối mặt với sát chiêu này, rõ ràng phản ứng chậm rất nhiều, đợi muốn tránh né sau đó thì đã trễ, chỉ là miễn cưỡng giơ lên trong tay mảnh kiếm phong trước người chống ở Lực lượng vô hình trực tiếp tác dụng ở Diệp xây 7 vị trí, tại chỗ đưa mảnh nhỏ này khu vực cho nổ tung. Diệp xây bảy ngay cả ra tay cũng không kịp, đã bị đánh thành tra, huyết vụ cuồn cuộn, làm người chung quanh lập tức ngậm miệng lại. Tần chính nhìn khắp bốn phía, không tiếp tục một người sống, hắn cũng không có đi xích viêm trong đạo trường viện, sát một chút thực lực yếu đối người, vậy quá không có gì vui, tự xích viêm đạo tràng mà nói, bực này cùng với che diện. Tần chính thu hồi hai đại thân binh, liền xả đi xích đỉnh lũ này một ít trên thi thể túi không gian. Phía ngoài yên tĩnh, Tần chính lấy đi túi không gian. Liên bước chậm đi ra Sích Viêm đạo tràng. Đông đúc ở cửa người tự động tránh ra một con đường. Tinh Nguyệt đi với tiểu Tích tất cả cũng hưng phấn đón nhận. Tần Chính tặc tử đứng lại. Mới bước ra đại môn, một tiếng tức giận gầm thét từ phương hướng xa xôi truyền tới, chỉ thấy một người báo tác đột tiến sông mạnh mà đến. Tần Chính nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chờ hắn quay đầu đi xem, người nọ đã kéo dài qua mấy ngàn mét cự ly, tới Sích Viêm đạo tràng bầu trời. Đó là một nam tử trung niên. Người này nhìn thi thể đầy đất, nhất là chú ý tới Sích đỉnh lũ thi thể, nhất thời tức ngựa mặt lên trời gầm thét, tức giận hý cuồng lạnh lèo sát ý tuấn gian bạo phát đi ra ngoài khuyết tán ở chung quanh để nơi này ôn hòa chợt giảm xuống tần chính ngươi trước giết ta nhi lại giết ta dạ huynh ta không thể là cùng ngươi từ bỏ ý đồ nam tử trung niên giận dữ hét ngươi là ai tần chính đạo nam tử trung niên hai mắt hàn mang trận lóe tất cả mọi người ánh mắt tiều cảm thấy một trận không khỏe ta lại yêu đồng tộc trưởng lão đông tiên nhãn còn ta đông độc say nhưng là ngươi giết là ngươi nha ta nghe đông độc say nói chào ngươi đã gấp gáp nơi đây làm khách sao giờ mới đến nếu là đến sớm một chút lời của cũng có thể phụng đổi xích đỉnh lũ chết chung, bất quá bây giờ cũng không mượn. Tần chính nói cũng là điên rồi. Bổn trưởng lao muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Đông Thiên nhãn nổi giận, dưới chân Tần chính đột ngột xuất hiện Tam lăng yêu cốt truy. Ngự binh thuật. thân hình của hắn trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Nơi nào nhiều lời với Đông này Thiên nhãn, trực tiếp chính là bạo sát quá khứ. Thiên nhãn khai, muôn đời cướp. Đông Thiên nhãn gầm hết lên, hắn trực tiếp vận dụng ông trời của mình mắt võ mạch thần thông. Thấy thi thể đầy đất, là hắn biết thực lực của Tần chính bất phàm. Mặc dù Đông Thiên nhãn thực lực bản thân mạnh hơn qua xích đỉnh lũ nhưng không biết tần chính rốt cục mạnh đến mức nào nơi đây xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất thông thiên thần mục tần chính cũng không chút do dự phát động thứ hai của mình huyết mạch thần thông thông thiên thần mục ở tại chiến lược mạnh nhất bên dưới ủng hộ bùng lên qua một đạo hàn mang giống như trời nắng chạy qua một đạo chói mắt thiểm điện một đôi chừng ba thước lớn nhỏ sung mãn uy nghiêm con người đột ngột xuất hiện ở đồng trước mặt thiên nhãn đây là thông thiên thần mục kinh khủng nhất một kích ở nơi này trước mặt con người ngày đó mắt công kích tiêu thật giống đá chìm biển tiến vào trong đồng tử biến mất không thấy gì nữa chưa từng nhắc lên nửa điểm sóng gió con người nháy mắt Đông Thiên nhãn chỗ ở không gian quanh một tiếng nổ tung, bản thân của hắn tức thì bị nổ thiếu chút bạo liệt, toàn thân cũng là miệng vết thương, rơi xuống mặt đất. Lấy trái tim ta, đánh thức Thiên Nhãn Y Đông Thiên nhãn hai tay quanh ở trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, cặp mắt kia liền lần nữa sáng lên. Chết. Tần Chính gào to đạo. Vương Miện võ mạch thứ hai thần thông sáu, nhất ngôn sinh tử. Chỉ thấy Thần Hổ Đế quan trực tiếp lấy ra chu vi ngàn thước bên trong thiên địa lực lượng tấu qua Tần Chính miệng đánh ra, khẩu khí kia hóa thành một cái yêu hổ xông thẳng quá khứ. Khẩu khí này hổ trực tiếp xuyên thủng đông lồng ngực của Thiên Nhãn, đưa tại chỗ đánh gục. Phát thông, tần chính cũng mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, hắn liên tục thi triển mất mát biển hoa, đồ thần giới pháp, ngự binh thuật, thông thiên thần mục cùng với nhất ngôn này sinh tử thần thông, trước nhất là khác biệt, tiêu hao kinh người. Lần này đánh chết Đông tiên nhãn, làm hắn rốt cục vẻ mỏi mệt hiển thị rõ. Ngồi dưới đất đều lười được di chuyển, cũng chỉ có cắn răng kiên trì thúc giục thần liên lực, phát động long tượng thôn thiên thuật, hết tốc lực khôi phục. Cũng chính là hắn ngã ngồi mặt đất trong ngáy mắt, không chúng bóng người trượt lóe. Đại Hoa Thái tử Sở Hảo Kiệt rơi vào xích viêm trong đạo trường, đổi mới mau tinh khiết văn tự trương 269, nguy cơ sở hào kiệt vừa hiện thân vốn là bị tần chính trong nháy mắt đánh chết đông thiên nhãn người của làm chân kinh lập tức đưa phát ra kinh hơ ngạnh xanh xanh cho nuốt xuống tinh nguyệt cùng tiểu tích cũng là kinh ngạc ta có việc muốn cùng tần huynh vừa nói còn chưa cần có người quấy nhiều thật là tốt sở hào kiệt đưa lưng về phía cửa đại môn nói ra lại làm cho tinh nguyệt động tác của chủ tớ hơi chậm lại không phải là không này nguy hiếp. nếu là tinh nguyệt chủ tớ xuống tới sở hào kiệt nói không chừng sẽ ra tay trước đánh chết tần chính hắn cách tần chính nhưng là gần hơn cho nên nhìn như không muốn làm cho người quá nhiều Kỹ thức căn bản là nguy hiếp. Người ở chỗ này không có gì kẻ ngu, ai cũng thưởng thức đưa ra trong hầm nghĩa. Tất cả mọi người nhìn về phía tân chính, nhìn tân chính ứng đối ra sao. Tần chính an vị trên mặt đất, hai mắt khép hở, hoàn toàn không để ý tới không hỏi. Không có ai biết hắn tốc độ khôi phục rốt cuộc thật là nhanh. Long tượng thôn tiên thuật cùng thần liên lực kết hợp, lực lượng khô phục phương diện có thể nói độc nhất vô nhị, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn sánh ngang. Cho nên chỉ là trong vòng mấy cái hí thở, tự khôi phục sức mạnh của ba 4 phần Sở Hào Kiệt tướng phó tinh nguyện chủ tớ chậm rãi về phía trước giống như trước cho hắn đầy đủ thời gian. Cho nên khi Sở hào Kiệt cự ly Tần Chính hơn 10m thời điểm, Tần Chính căn bản khôi phục tới trạng thái tốt cùng, nhưng người này cũng là già hoạt, trên khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì chứ dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt còn hơi có chút tóc trắng, mồ hôi ở ngực tóc dán tại cái trán, bộ dáng kia nhi, cho dù ai đều không thể nhìn ra Tần Chính đã hoàn toàn khôi phục. Sở hào Kiệt bước chân vô thanh vô tức, làm như lo lắng bấy nhiêu Tần Chính. Nhưng là hắn một bước này bước đi tới, cặp chân kia bước phảng phát đạp ở phía trên trái tim của Tần Chính, thế nhưng cùng người tiếng tim đập nhịp nhàng tương hợp hơn nữa chính là đạp tần chính tiếng tim đập như thế lập tức làm tần chính hô hấp có chút khó khăn cả người không được tự nhiên hơi có chút giống loại muốn nói vừa nhã không ra cái kia loại khó có thể ngôn ngữ tư vị trong lòng tần chính bắt đầu khởi động sắc cơ sở hào kiệt này thực sự âm hiểm hắn cách làm như vậy hoàn toàn che giấu mục đích thật sự của mình có thể nói coi như là tình nguyện bọn người không biết hắn đã xuất thủ tần chính em thầm hít vào một hơi sâu làm chính mình vững vàng xuống tới hắn không có xuất thủ mở mắt ra lạnh nhạt nhìn sở hào kiệt bên cạnh đi tới chỉ cần sở hào kiệt phát động công kích chân chính hắn thế tất yếu đánh sở hào kiệt một phải giết, quyết không lưu tình. về phần âm thầm ra tay này cũng chỉ là ngăn trở hắn lực lượng khổ ở phục mà thôi, có thể sở hào kiệt nào biết đâu rằng hắn đã hoàn toàn khôi phục đạt tới trạng thái tối cùng. tần chính cùng sở hào kiệt bốn mắt nhìn nhau, kia lửa vang khắp nơi, ai cũng nhìn ra đối phương định ý sở hào kiệt khỏe miệng tràn ra một nụ cười, bước chân vẫn như cũ là không một tiếng động, nhưng là kia nhịp nhàng cảm lại càng phát mạnh mẽ, làm tần chính càng thêm không thoải mái. đương nhiên cái không thoải mái hoàn toàn ở bên trong thừa nhận, nhưng nếu như không có lực lượng khổ ở phục lời của, sợ là sẽ phải tại chỗ hột máu có thể có thể nói sở hào kiệt này âm hiểm tới cực điểm ánh mắt của tần chính cũng dần dần nheo lại sở hào kiệt này bởi vì đưa lưng về phía người bên cạnh cũng không sợ bị phát hiện nên miệng lên vẻ nụ cười một cố như có như không lực lượng bắt đầu ở trên chân của hắn kích động ra muốn động thủ cái gì trong lòng tần chính cười lạnh hắn giống như trước tụ tập lực lượng chỉ cần xuất thủ chính là một kích giết chết hai người cũng là chuẩn bị kỹ càng mắt thấy sở hào kiệt liền đi tới trước mặt tần chính hai thước ở hắn lại một lần nữa đi xa cặp chân kia đải cũng có chút cao rõ ràng cho thấy bộ phát công kích để báo. Lực lượng cũng hội tụ ở đây ngẩng trên chân phải, muốn hướng trên thân tần chính đạp đánh tiếp. Tần chính từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, nhân vương bút đã dưới toàn bộ lực lượng khống chế, tùy thời từ trên người nổ bắn ra đi. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này dừng lại. Đến đây, tinh nguyệt mấy người cũng cũng phát hiện cử động của sở hào kiệt, bọn họ muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Người chung quanh không ít cũng là nhãn lực sắc bén, một chút thì nhìn xích sở hào kiệt mục đích. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được vì tần chính thanh mồ hôi. Ánh mắt sở hào kiệt lóe lên, ngó chừng tần chính. Hắn một cước này phảng phất trải qua ngàn vạn năm loại cũng là nổi lên lực lượng kinh người sau, đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống. cử động này làm tần chính cũng cảm thấy ngoài ý muốn. ta tới thị nói cho tần huynh một tiếng, vừa mới nhận được tin tức, đại thông hoàng đế muốn ở sau nửa năm chi chuyển ngôi vị hoàng đế cho thái tử lục thiết lãng, muốn nàng mau trở về. sở hào kiệt nói xong, liền điện xạ trở về lầu rượu kia bao gian. trở về bao gian, sở hào kiệt liền có chút ít mệt mỏi đặt mông ngồi xuống. đại hoa hoàng đế nghi ngờ nói hào kiệt, làm sao ngươi không có xuất thủ? ta vốn muốn xuất thủ, nhưng trong lòng không biết sao, thế nhưng sinh ra cảm giác nguy cơ. Phảng vất chỉ cần ta vừa ra tay, tiếp theo giết một loại, mà ở ta nói ra đại thông hoàng đế truyền vị cho tin tức về lục thiên lãng trong lúc, thần chính rõ ràng chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt đó, ta cảm ứng được hắn thế nhưng khôi phục lực lượng, sóng sức mạnh rất mãnh liệt. Sở Hào kiệt mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái gì? Nhanh như vậy tiểu khôi phục lực lượng? Đại hoa hoàng đế đều khó nén trong lòng đích sợ hãi. Sở Hào kiệt đạo trước sau cũng chính là mười mấy giây, hắn lại hoàn toàn khôi phục, người này thật là đáng sợ, phải diệt trừ. Đại hoa hoàng đế vốn là giết nhau thần chính cũng không phải là quá đau đớn tâm chỉ là muốn loa tần chính tới nghiệm chứng năng lực của sở hào kiệt lúc này cũng rốt cục nhận chân nàng định làm như thế nào tần chính cùng lục thiên lãng quan hệ mật thiết nghe thế tin tức thế tất yếu quay trở lại hắn có kia ngân phượng hoàng lúc trước đến cướp đoạt thần đao manh nhỏ có thể thấy được ngân phượng hoàng tốc độ kinh người cao thủ bình thường căn bản không thể nào ngăn trở hắn sở hào kiệt đạo ta cảm thấy được nên lập tức để cho tô liệt ra tay trước thời hạn trước khi đến đại thông đế đô trên đường mai phục thần vũ cảnh cường giả xuất ra đại hoa hoàng đế ha ha sở hào kiệt đạo như vậy mới bảo đảm nhất đại hoa hoàng đế hơi chút trầm âm Lúc này ra lệnh. lúc Đại Hoa Hoàng Thất Thần Vũ cảnh cường giả Tô Liệt lập tức xuất ra, muốn giữa đường phục kích tần chính. Bản ý muốn xuất thủ tần chính đích xác bị tin tức về Sở hào Kiệt cho kích thích. Về Đại Thông Hoàng Đế truyền vị cho thái tử chuyện của Lục Tiên Lãng chính là bí ẩn, biết đến lắc đắc không có mấy, ngoại nhân không thể nào biết đến, nếu Sở hào Kiệt nói ra, thật khả năng thật lớn. Họ như vậy để đã tới rồi. Đại Thông Hoàng Đế muốn truyền vị cho Lục Tiên Lãng, dựa theo ước định là muốn ở sau một năm chi, hiện tại mới qua khứ 1 tháng, bởi vì như vậy cũng có thể làm bọn hắn toàn diện chuẩn bị mà nay thế nhưng nói muốn nửa năm sau truyền vị vậy cũng chỉ có một có thể đã xảy ra chuyện việc này còn không nhỏ đến trước đại thông hoàng đế phải nói truyền vị trình độ mà một khi trước thời hạn tiêu cơ hội ý nghĩa bọn họ có thể cũng gặp phải bị toàn bộ giết vận mệnh dù sao thực lực còn tại đó coi như là tần chính tốc độ tu luyện mau hơn nữa hắn cũng không cho là thời gian nửa năm chiến lược đạt tới thần vũ cảnh trung cao cấp trình độ mà giống loại lần này đại bay vọt hoàn toàn chính là cơ hội ngàn năm một thở hắn tuyệt không cho là còn có cơ hội như vậy phát sinh ở trên người của hắn nguyên gốc các thuận lợi tần chính tiệu cảm thấy kia áp lực giống như một triệu mét núi cao thoáng cái đệ xuống trên thân ở hắn làm hắn cơ hồ thở không được. nếu như nói long tượng dây núi mang cho áp lực của hắn là bởi vì có đấu khỏe hiệu lệnh bảy hổ tự vệ không thành vấn đề. vậy lần này sẽ làm cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được tam hoàng mang tới áp lực hoàn toàn không có sức chống cự cảm giác. tần chính nơi nào còn có lòng thanh thản đi ngó ngàng tới sở hảo kiện, hắn lập tức khống chế vượng hoàng cánh tay hoàn hóa thành ngân vượng hoàng. cẩn ở trên ngân vượng hoàng bối tần chính đối với tinh nguyệt đạo ta có việc gấp phải lập tức trở về đại thông đế đô cũng không còn nói thêm nữa, thúc giục Ngân Phượng Hoàng phóng lên cao, chỉ để lại một đạo sợi bạc chạy qua trường không, làm đại hoa này người của Đế đô theo đó ở vào tần chính một giết hết xích viêm đạo trạng trong rung động, phi hành hết tốc lực Ngân Phượng Hoàng tốc độ kia thị cực đoan kinh người. trước mắt một cái, đại hoa Đế đô tiểu cơ hồ biến mất ở trong tầm mắt, trong lòng tần chính cũng coi chút loạn, hắn xác định đại thông trong Đế đô nhất định phát sinh cực kỳ chuyện trọng đại. ông, Ngân Phượng Hoàng đang trong báo táp, đột nhiên phía trước thiên địa nhìn thấy hiện một đạo trong suốt bình trướng, giống như thiên địa chi tưởng, làm Ngân Phượng Hoàng vừa đủ vào, nguy hiểm. Tần chính bông nhiên biết không ổn, địa thế nơi này không có gì đặc thủ, đột ngột xuất hiện bực này ngăn cản, rõ ràng là có người xuất thủ hành động. Như vậy thì thị im hắn, tâm khiếu không ổn, liên thúc dục ngân phượng hoàng thẳng tắp ngất trời, muốn lướt qua cái gọi là này ngăn cản. Hắn phản ứng đã phi thường nhanh, nhưng là người đánh lén kia giống như trước nhanh đến biến thái, trước mắt đã tới, cuộn cuộn thần uy lại càng uy áp bên trong phương viên mười giảm, làm tần chính trong lòng hoảng sợ. Đây rõ ràng là thần vũ cảnh lực lượng, người xuất thủ chính là tới từ đại hoa hoàng thất thần vũ cảnh cường giả tô liệt. Tô liệt xuất thủ chính là phải giết, cách không quét ngang một kiếm, kiếm quang lướt qua mang đi ngân vương hoàng một mạnh phượng lông đôi lông, đây là ngân Phượng hoàng tốc độ biến thái tới cực điểm nguyên nhân. Nào biết tránh thoát một kiếm này, ngân vương hoàng hết tốc lực thẳng tắp lên không trung, một lần nữa vừa đụng vào trên hư không, nơi đó thế nhưng cũng xuất hiện một mặt hư hào vét tưởng, lại là Tô Liệt gây nên. Tô Liệt lần nữa một kiếm chém giết. Trốn! Tần Chính Điên cuồng hét lên đạo. Hắn biết bằng vào thực lực của hắn, cho dù là chiến lực mạnh nhất toàn lực xuất kích cũng không cách nào chống lại thần vũ này cảnh cao thủ tùy ý một kiếm, thực lực sai biệt quá lớn. Duy nhất dựa vào chính là ngân vương hoàng. Mặc dù ngân phượng hoàng những này qua không ngừng tiêu hao lực lượng, không phụ vừa bắt đầu như vậy mạnh mẽ, nhưng cuối cùng là đã từng vượng vũ gia trì, coi như là tiêu hao, lực lượng vẫn tồn tại. Ngân phượng hoàng hai cánh vũ vỗ, tốc độ lần nữa hiển hiện ra, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh ra một kiếm kia, nhưng là kiếm quang vẫn chém xuống ngân phượng hoàng một mạnh vũ mao. Dừng. Tránh thoát một kiếp này, ngân phượng hoàng xông ra hơn trăm thước, tần chính liền uốn rất. Thông thiên thần mục thi triển hắn đã phát hiện, quanh đây hoàn toàn chính là sức mạnh của phong bế, đi cái kia phương hướng, cũng là đụng đầu mà quay về. Lấy sức mạnh của ngân phượng hoàng phối hợp hắn, cũng có có thể đánh vỡ nhưng là tô liệt hổ đối xử nhìn chăm chú sao có thể có thể cho hắn thời gian tới pha tan chính xác chính xác đồng của ngươi thuật có thể phát hiện ta bày ra không gian phong tỏa cũng xem là không tệ tô liệt cười tủm tỉm nói tần chính ngó chừng tô liệt xác định không nhận ra người này ngươi là người phương nào vì sao phải giết ta tô liệt khẽ cười nói ngươi chết ta nhưng lấy nói cho ngươi biết tần chính dựa vào thông tin thần mục nhanh chóng xem xét hy vọng tìm được sơ hở kết quả phát hiện không gian này phong tỏa mỗi một chỗ lực lượng đều rất đều đều căn bản không có cách nào xung ra hắn đây là bị vây Chương 270: Sống hay chết? Tần Chính thật không nghĩ tới mình sẽ gặp phải như vậy cơ giết. Thần Vũ cảnh cường giả ra mặt, vẫn bố trí hiểm cảnh, trực tiếp bóp chết hắn hết thể chạy chỗ đường. Không gian phong tỏa bực này vô cùng tiêu hao chân nguyên, lại càng cần nắm giữ không gian bí mật siêu cường vũ kỹ, coi như là thần vũ cảnh cường giả muốn thi triển cũng không phải là dễ dàng như vậy, đây là nhất định phải đánh chết hắn tư thế. Ngươi là ai, ta không biết, nhưng nếu là thần vũ cảnh cao thủ, nói vậy phải có rất lớn danh khí mới đúng, chỉ cần ta với ngươi dây dưa một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều người tới trước, đến lúc đó liền có thể biết thân phận của ngươi, vì thế sau lưng bắt được sai sử ngươi tới giết ta người rốt cuộc là người nào? Tần chính lạnh lùng nói, nàng còn đánh coi là ủng hộ một thời gian ngắn. Tô liệt sau khi nghe được, trên khuôn mặt toát ra vẻ trào phúng nói thật, nàng thật không đủ tư cách. đương nhiên, ta cũng vậy biết mục đích thực sự của ngươi, không gì nhưng chính là hy vọng trì hoãn chút thời gian, hy vọng ta đây không gian phong tỏa lực lượng tự nhiên biến mất, sau đó mượn cơ hội chạy trốn sao? Cái gì kinh động người khác đến đây, nhận ra ta là ai, hoàn toàn là giả, chút thủ đoạn nhỏ nhen này đã ở ta đây thần vũ trước mặt cảnh chưa ừa nàng không cảm thấy có chút đấu trí. cái gì? bị đoán được ý tưởng chân thật, tần chính cũng không ngượng ngùng, hư lệnh nói thị thì như thế nào? không gian của ngươi phong tỏa căn bản không có thể tồn tại thời gian quá dài, thực lực của ngươi tuy mạnh, ta đây ngân phượng hoàng hoàn toàn có nắm chắc cùng ngươi dây dưa. tần chính nha, xem ra ngươi là hoàn toàn không biết thần vũ cảnh rốt cuộc là khái niệm gì, ta liền để ngươi trước khi chết biết cái gì gọi là thần vũ cảnh. tô liệt tay phải nắm vào trong hư không một cái, ầm, không gian này phong tỏa lực lượng trợ thu nhỏ lại, vốn là không gian trong phong tỏa xa nhất cự ly còn có khoảng hai. 300m, điều này tiểu rút ngắn tới 50m. Sắc mặt của Tần Chính độ biến. Điểm này không gian phải nhớ tránh né, vậy thì quá khó khăn. Tô Liệt trên mặt vẽ của cận, kiếm trong tay liền mánh liệt rung động đứng lên, phát ra bong bong tiếng kiếm reo, một đạo dài đến 50m kiếm quang ở chỗ mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, hơn nữa không ngừng biến quan, cuối cùng đạt đến dài chừng 50m, chiều rộng 20 mở siêu cấp kiếm quang, ngay tiếp theo thần kiếm, cơ hồ phong không gian này đều bị khóa, hoàn toàn đỗ tuyệt tần chính chánh né. Cho dù là ngân phượng hoàng tốc độ mau hơn nữa, nữa thì nhẹ, mảnh khảnh bay vọt thủ đoạn đều khó hoàn toàn né tránh, tất nhiên gặp trọng đại phá hủy. Sắc mặt Tần Chính càng thêm âm trầm. Hắn rốt cục cảm giác được mình tới thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ có sử dụng cái chiêu này, chỉ khi nào ứng dụng, cho dù là có thể đánh gục Tô Liệt, đoán chừng ta cũng vậy một cái tử lộ. Nhưng không cần nói, ta chắc chắn phải chết, chỉ có thể liều mạng. Tần Chính tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn nhìn dưới chân ngân vương hoàng, hạ quyết tâm. Chỉ có trong chết cầu sinh một con đường này. Nơi lòng bàn tay bay ra người hắn vươn bút. T Ngân Vương Hoàng ở hắn dưới sự khống chế đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vỡ hót, thanh âm vô cùng thê lương, đầy đặn vẻ bi thương, hóa thành một đạo tia sáng màu bạc, hung ác xông tới Tô Liệt đột tới. Cùng lúc đó, Tần Chính cầm trong tay nhân vương ngút, buộc phát chiến lực mạnh nhất, tốc độ của bằng nhanh nhất viết người tiếp theo chữ. Chữ này tạo thành, cướp đoạt thiên địa lực lượng, hội tụ Tần Chính bao quanh, hóa thành một vô hình vô ảnh màn hào quang đem bảo vệ. Còn dám phản kháng? Tô Liệt rêu nói, kiếm trong tay đột nhiên chém giết đi xuống. Kiếm của hắn đột nhiên rơi xuống, sắp kích chúng ngân vương Hoàng thời điểm, Tần Chính điên cuồng hét lên đạo nổ tung. ẩm. Ngân Vượng Hoàng chợt nổ tung. Ngân Vượng Hoàng này chính là tụ viêm hóa vượng thuật hình thành, không có ý thức, không có suy nghĩ, chỉ có thể ở dưới khống chế của Tần Chính. Nhưng lực lượng mỗi ngày cấp tốc bên dưới tiêu hao, vẫn như cũ là có tương đương với Huyền Vũ Cảnh lực lượng. Đột nhiên nổ tung, kia sinh ra lực lượng kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Nếu là ở Đại Hoa Đế đô, hoàn toàn có thể mang Đại Hoa Đế đô cho san thành bình điện. Lần này nổ tung, lực lượng kia một khi bộc phát, trực tiếp cấp đã đẩy dây thần vũ cảnh lực lượng người kia thần kiếm cho nổ nát ấy. Ngay tiếp theo tiểu đánh giết hướng tô Liên cùng Tần Chính. Cho dù là có điều phong bị cũng khó mà kháng cự như vậy nổ tung lực, tần chính tiểu cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân cực đau, liền mất đi chi giác, mà ở hắn trước khi hôn mê lại càng thấy tô liệt kêu thảm toàn thân máu tươi ban toé, nhưng người lại không bị tắt chết, trung quy thị thần vũ cảnh cường giả, Về phần không gian này phong tỏa tự nhiên là bị anh thoái, không lồ nổ tung lực lượng trên không trung anh mở, sẽ không gian này hoàn toàn thoái, vô số vết nứt không gian xuất hiện, phía dưới vùng núi cũng bị nổ hết thảy sụp đổ, lại càng có một điều điều đáng sợ chừng vài trăm thước người khe danh tạo thành, phanh, tần chính nặng nề rơi xuống mặt đất, một ném này đã hôn mê hắn thoáng cái chấn tỉnh. Mặc dù là khó có thể kháng cự, nhưng là tần chính bị tạc trước khi hôn mê, cũng là đi về phía trước thúc dục cựu sắc thần liên võ mạch, kích động kia thần liên lực nhanh chóng chữa thương. Cho nên hắn trên không trung rơi xuống trong quá trình, thương thế kia cũng nhận được nhất định chữa trị, tự nhiên là thương thế của chí mạng, nhưng một ném này ngay lập tức miệng vết thương lần nữa bạo liệt, tình qua được cũng chính là vài giây đồng hồ, liền lần nữa bất tỉnh đi. Người đang trong hôn mê, thần liên lực cũng là điên cuồng vật Lúc này, thì nhìn xích Cựu Sắc Thần Liên kinh vì sao là Tam Đại Vũ kinh một trong. Cho dù là người hôn mê không đi thao túng, thần liên lực cũng tự đi chữa thương, đem tần chính kia chí mạng miệng vết thương nhanh chóng chữa trị. Trong mơ mơ màng màng, tần chính lại một lần nữa tỉnh lại. Toàn thân đau đớn làm hắn thiếu chút lần nữa bất tỉnh đi, mọi người tán ra giống nhau, di chuyển một chút cũng đau triệt tim phổi, tần chính cắn răng, nhị đau, phóng thích chiến lược mạnh nhất, phát động lòng tượng thôn tiên thuật. Hắn phải nhanh chút ít lực lượng khôi phục. Chỉ cần lực lượng khôi phục, đấu lại chữa trị thân thì càng nhanh. Lấy tất cả của hắn phương vị khôi phục, tự nhiên là không tiêu hao bao nhiêu thời gian, rất nhanh lực lượng khôi phục sau đó lại lấy toàn bộ lực lượng tới chữa trị thân, đồng thời lấy ra một chút thánh dược chữa thương. chỉ là kia sích viêm đạo tràng đạo chủ sích đỉnh lũ trong túi không gian thánh dược chữa thương tiểu cũng đủ mình cứu trị. như thế vùi dập gần một canh giờ, tần chính ngũ tạm lục phủ trợ trí mạng miệng vết thương lúc này mới chữa trị. về phần bên ngoài thân một chút thương gần độ cốt, thần liên lực vừa đi thoáng qua một cái là được khôi phục. Nơi đây tần chính nữa xác định trọng thương bộ vị hoàn thiện sau, lập tức bay lên trời. người đang phi hành, thần liên lực còn đang chữa thương. trong đầu hắn còn có tô liệt bị tạc bay đích phương hướng, tiểu sông thẳng chỗ của hướng. Tô Liệt không có bị nổ chết, cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng là hắn lại dám đoán chắc, Tô Liệt tuyệt đối không có thương thế hắn khôi phục mau. Hơn nữa vết thương chí mệnh lại càng khó có thể tại như vậy một 2 giờ bên trong có sở khôi phục, cho nên hắn phải bắt được cơ hội này đánh chết Tô Liệt. Chỗ này thì không khỏi không thừa nhận, tần chính tại từ ta khôi phục phương diện, tựu cả nhân giới mà nói, hắn đều có tư cách kiêu ngạo. Thân liên lực cùng long tượng thôn thiên thuật chồng, có thể nói ra ngoài tưởng tượng. Chân mang tam lang yêu cốt truy, bên dưới ngự binh thuật, tốc độ của tần chính nhanh đến kinh người, ngay lập tức hơn 3.000m Đoạn đường này phi hành làm hắn thấy đầy đất hải cốt. nơi đây thị núi rừng có rất nhiều yêu thú, dưới ngân vượng hoàng tự bạo lực lượng hoàn toàn không cách nào mạng sống, kẻ bị giết vô số. Tần chính mặt lạnh, sát ý trong lòng không ngừng tăng vọt, lần này hắn thật sự là của nộ, thông thiên thần mục lại càng hoàn toàn mở, giống như hai cái đèn pha giống nhau, tới lui quét nhìn, chu vi vạn mét bên trong hết thảy đều khó có thể tránh thoát hắn siêu tầm, cho dù là có chút vừa mới bởi vì nổ tung hình thành sơn động quốc chết, cũng có thể một cái nhìn thấu. đây là thông thiên thần mục bí mật. Thế này bên dưới do xét, ở cách trong lúc nổ tung nước chừng cách xa 10 dặm một chỗ khe thủy bên cạnh. Tần Chính thấy được gục trên mặt đất thăm dò vào trong nước, nó ngẩng ngực Tô Liệt. Cũng là Tần Chính ánh mắt rất xa khóa Tô Liệt đồng thời, Tô này liệt tỏa ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính. Hai người bốn mắt tương đối, Tô sắc mặt Liệt xoạt một chút trở nên phờ phạc, không có nửa điểm tơ máu. Bản thân Tô thương thế của liệt tiểu rất nặng, trong tay mặc dù có rất nhiều thánh dược chữa thương, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người, nếu không hắn cũng chạy nơi này của không tới, nhưng là sợ dị hắn đi, thì lo lắng như thế nổ tung hấp dẫn trung quanh cường giả đến đây, mang đến cho hắn nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Tần Chính sẽ đuổi giết lại đây. Tô Liệt rất tự tin, thương thế của Tần Chính tuyệt đối so với hắn nặng không chỉ gấp 10 lần, liên hắn đều không khôi phục được bao nhiêu lực lượng, thậm chí thiếu chút chết. ở trong lòng hắn, kém coi nhất Tần Chính không có bị nổ chết, cũng là trọng sang trong người, không cách nào hoạt động. Nào biết Tần Chính lại đuổi giết mà đến. Tần Chính, lòng của ngươi thật độc, không cho mình chữa thương, ngược lại tới giết ta, nàng đối với mình thật là ngoan độc. Tô Liệt dùng một ngụm trường kiếm chống đỡ mặt đất, đứng lên. Cấp hắn người thần kiếm đã vỡ vụn, đây là một khẩu tốt độ dự bị kiếm. Ngươi nhìn trên người của ta còn có thương cái gì? Tần chính kia bể tan cảnh áo dưới lực lượng chấn động, âm ầm vỡ vụn tung bay, lộ ra vạm vỡ trên người. Nơi nào còn có miệng vết thương, gật liên tục vết sẹo cũng không có. Nàng hoàn toàn khôi phục. Tô liệt sợ hai nói. Ngươi nói đúng. Tần chính dưới chân tam lang yêu cốt truy nổ bắn ra quang hàn, bên dưới ngự binh thuật trợ tần chính bao tấp ra, thẳng thẳng hướng Tô liệt đi. Ta không tin, tuyệt đối không có ai có thể ở trên con đường tử vong nhanh như vậy khôi phục. Nàng nhất định là cường trống To liệt thiếu chút điên rồi nếu là đổi lại ngày thường hắn cũng sẽ không thất thố như vậy thật sự là thương thế của hắn nhiều hơn tần chính muốn nhẹ đích hoàn toàn không cách nào hiểu nặng hơn thương sao có thể có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ nay đây tô liệt tức giận nhất lên lợi kiếm liền ám sát đi ra ngoài người đang trên tam lăng yêu cốt truy bay lên không nhẹ lên phong hành thuật, như thế đồng đẳng với hai loại tốc độ bí mật chồng đứng lên làm tần chính sắp tới cực hạn trong thời gian ngắn đã đến tô liệt phụ cận bàn tay vung ra kia tam lăng yêu cốt truy tự nhiên rơi vào trong tay của hắn hướng về phía tô liệt tiểu hung ác rút ra kích quá khứ chẳng lợi kiếm bị rút ra thoải Lực lượng mạnh mẽ chấn Tô Liệt tay cầm kiếm du lên, nguyên bổn chính là xương cánh tay có vài chỗ hư nát, lần này trực tiếp bị chấn đoạn một chỗ, cánh tay nhất thời hướng ra phía ngoài bên vặn vẹo thành 90 độ. Cực đau dưới Tô Liệt kêu thảm một tiếng, người liền bay ngang qua kia dòng suối, đụng vào nhất khối trên núi đá, phía sau lưng truyền tới một trận tiếng động, lại có mấy chỗ địa phương gãy xương. Tần Chính hai mắt hàn mang trận lóe. Thông Thiên thần ngủ. Đau nhức Tô Liệt lập tức sinh ra nguy hiểm cảm giác, đột nhiên búng một cái tránh thoát. Khối kia núi đá tùy theo nổ tung. Thông thiên thần mục này, công kích nếu không phải sức mạnh mạnh nhất phát động, đó là vô ảnh vô hình, hơi có chút giống loại đồ thần giới pháp. Lần nữa tránh ra nguy cơ Tô Liệt chưa lấy hơi, Tụ trước mắt cảm thấy Hàn Mang hiện lên, hắn hoàn toàn là theo bản năng vận mẹo cả người, tránh ra lồng ngực, lại không có thể tránh ra cánh tay trái, Tam Lăng yêu Cốt truy dưới ngự binh thuật khống chế vượt qua. Giang giác, Tô cánh tay trái liệt bị đánh nát bấy. Chương 271, chiến kỳ. Tần Chính có chút nổi giận. Hắn liên tục sử dụng thông thiên thần mục so với ngữ binh thuật cũng là tốc độ không có sát chiều, lại còn là bị Tô Liệt cho né nhanh qua đi. Đây cũng là trọng thương, lực lượng còn lâu lắm mới khôi phục Tô Liệt, bởi vậy có thể thấy được Tô Liệt một khi khôi phục thần vũ cảnh lực lượng, vậy sẽ có đáng sợ cỡ nào. Đích xác, võ đạo phương diện, thiên vũ cảnh là cánh cửa, thần vũ cảnh chính là đạo thứ hai cánh cửa. Có thể đạt tới thần vũ cảnh cũng chưa có người yếu. Tần Chính cũng mặc kệ khác, dù sao thì thị đánh chết Tô Liệt thị nhất định, người này bất tử, thế tất còn biết được tìm hắn báo thù, cho nên hắn lập tức đem Ngự binh thuật hoàn toàn phát động. Nhân Vương bút cùng Tam lang yêu cốt truy đồng thời xuất kích. Thông thiên thần mục cũng toàn bộ phát động. Bản thân của hắn lại càng về phía trước đột tiếng. Cấu thành thế tuyệt sát, muốn hoàn toàn đánh gục Tô Liệt, không để cho hắn mạng sống cơ hội. Thần Vũ cảnh không thể là là ngươi có thể giết chết. Tô Liệt ngã trên mặt đất, hắn gặp trọng sang khiến cho cơ hồ ngất đi, chính là như vậy, nhưng Cựu Cơ ngạnh giống giận, tay phải mở ra, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Một đạo sáng chói đến mức tận cùng tia sáng đột ngột từ lòng bàn tay của hắn ở bộc phát ra. Tia sáng cường thịnh phản phất đạt đến cực hạn, chính là tần chính thông thiên thần mục cũng có vậy trong nháy mắt cảm giác đau đớn, nhưng theo sát tiêu biến mất. Ánh mắt bị ngăn trở, thông thiên thần mục công kích chế ngự. Nhưng là ngự binh thuật cũng không dừng lại xuống tới. Ầm. Nhân Vương bút cùng Tam Lang yêu cốt truy đánh chúng Tô Liệt vị trí, đưa mặt đất cũng cho hây mở, cường đại sóng xung kích đưa Né tránh ra Tô Liệt cho chấn bay ngang đứng lên. Treo trên không trung, Tô Sau Lưng Liệt chợt truyền đến kỳ dị tiếng động. Với cạnh. Một đôi cánh chim màu đen từ trên Tô Sau Lưng của Liệt mở rộng ra tới, cánh chim này chừng dài hơn 2 thước, triển khai sau, liền mạnh liệt vút. Tô tốc độ của Liệt cũng tương đương kinh người hướng cách xa mặt đất ước chừng hai thước độ cao báo táp đi ra ngoài. Hắn căn bản không có thời gian bay lên không, như vậy lãng phí một chút xíu thời gian đều có thể bị tần chính công kích được, cho nên kinh nghiệm phong phú hắn chính là bắt được tốc độ trốn khỏi nhất định này thì báo tác đột tiến. Tần chính giận dữ. Dưới tình huống này, nếu là còn để cho Tô Liệt chạy trốn, vậy hắn cũng quá phía đi. Đồ thần giới pháp. Tần chính cầm trong tay nhân vương bút hướng về phía hư không nhanh chóng viết chữ. Cái sát chữ vừa mới thành hình, lập tức đang ở phía trước nổ tung. Bao táp Tô Liệt cũng là nhanh đến cực hạn, nhưng lại nhưng vẫn bị tạc tiêu thảm một tiếng, màu đen vũ mao bay loạn, bản thân của hắn tức thì bị chấn về phía trước đột nhiên xông ra gần ngàn thước xa. Tam Lang yêu cốt truy nhanh chóng rơi vào dưới chân Tần Chính, ngựa binh thuật phát động. Tần Chính theo sát không nghỉ, đồng thời nhân vương bút cũng nổ bắn ra đi từ sau bên đánh chết. Thông thiên thần mục cũng lần nữa phát huy, có thể nói hắn cũng là toàn lực ứng phó. Tô Liệt kinh nghiệm vào lúc này phát huy tác dụng, hắn phi hành không phải là thẳng tắp, thị văn mẹo, hơn nữa còn là tuyển chọn bãi đá vụn một hỗn loạn địa phương, không ngừng vòng qua từng cục hòn đá, cây rừng, như thế Tần Chính công kích cũng chỉ có thể thị đánh nát những đồ này, mặc dù dư ba có thể đối với hắn có thương hại cũng không nghiêm trọng. Như vậy, Tô Liệt sung bay ra ngoài trường hơn 5000 mét đúng là vẫn còn bị Tần Chính đuổi theo. Khoảng cách của hai người thoáng cái gần hơn đến hơn 20 mét. Tần Chính lần nữa thi triển phong hành thuật. Hắn như do trực tiếp đáp xuống Tô trên đỉnh đầu liệt, một cước hung ác đạp đánh tiếp, đồng thời Thông Thiên thần mục quang mang chớp thước, chỉ cần Tô liệt chênh né, lập tức lấy Thông Thiên thần mục giết chết, hơn nữa người nọ Vương Bút cùng Tam Lăng Yêu Cốt truy đã ở bên dưới ngự binh thuật làm ra công kích tư thái. Hoàn toàn phong sát Tô liệt chạy trốn phương hướng. Tần Chính một cước nặng nề đạp xuống. Trong lúc nguy cấp, Tô liệt đột nhiên quay người lại, biến thành quay lưng hạ, trên mặt hướng tay phải bóp chặt nắm tay hung ác hướng tần chính đạp xuống tới chân phải hoành thứ tần chính chân mang tô liệt hữu quyền sức mạnh của cuồng bạo lập tức đem tô liệt cánh tay phải chấn gãy đoạn bản thân của hắn lại càng tiêu thảm một tiếng phun máu tươi nặng nề đánh đại địa ầm không ngờ mặt đất này lại bị hắn một chút đụng sụp đổ nơi đây mặc dù cự ly này trong nổ tung địa điểm cũng có tương đương khoảng cách nhưng là những cựu nhận lấy cực lớn liên lụy bốn phía tất cả đều có thể thấy được nổ tung dấu vết lưu lại nhưng là tần chính không nghĩ tới mặt đất này dĩ nhiên là chính giữa tô liệt tản nát mặt đất rơi vào dưới đất Nhân Vương Bút tiềm điện phóng ra đi ra ngoài, Tần Chính cũng đáp xuống, Thông Thiên Thần Mục bên dưới ngắm nhìn, chỗ này mặc dù đen như mực, nói với Tần Chính tới, sáng như ban ngày, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Hắn liền thấy cái này bên rõ ràng là một cái mạch nước ngầm, nước sông chảy xiết, Tô liệt rơi xuống phương hướng, chính là mạch nước ngầm, mà Nhân Vương Bút cũng là nổ bắn ra, đâm thẳng thẳng hướng tô liệt phần đầu, cùng một thời gian, Tần Chính Thông Thiên Thần Mục cũng phát huy, thần dực nổ tung, tô này liệt cũng chơi thủ đoạn của một tay cũng như Tần Chính. Hắn thế nhưng buông tha cho sau lưng tia dọc theo người ra ngoài cánh chim màu đen cho, lên không trung tự động nổ tung. "Oanh" một tiếng, Nhân Vương Bút bị tạc tung bay trở lại, thần chính thông thiên thần mục công kích cũng bị văng mở, bản thân của hắn tức thì bị nổ trực tiếp tung bay lên không trung, thoát khỏi bề mặt quả đất trùng ngàn thước cao. Hai tay bước mặt nguy hiểm phong đãng trước người, cũng là xuất hiện gây loạn, đau tần chính mở miệng trách móc, hắn lại không kịp như thế nhiều, vận chuyển thần liên lực mình chữa trị, người thì lần nữa lao xuống. Còn chưa xông vào đấy này động, thông thiên thần mục liền thấy kia tô liệt lên một chút bọt nước, người thì không thấy tung tích, mượn mạch nước ngầm đào tạo. Tần Chính xông vào trong nước sông, đã tìm được tô Liệt tung tích. Thao, này cũng không có giết chết hắn. Tần Chính tức hung hăng gơ một chút năm tay, nhưng có lần này kinh nghiệm cũng làm cho Tần Chính chân chính biết được Thần Vũ Cảnh mạnh mẽ, nhất là kinh nghiệm, tính ứng dai cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể nói lần này tô Liệt hoàn toàn chính là dựa vào kinh nghiệm tới chạy trốn. Hắn thậm chí hoài nghi, tô này Liệt có phải hay không biết nơi này có một cái mạch nước ẩm, cho nên mới phải trong lúc chạy trốn lại tới đây, nếu không, vậy cũng chỉ có thể vô cùng trùng hợp. Thần Vũ Cảnh. Trong lòng của tần Chính đối với thần vũ cảnh biết hoàn toàn phát sinh biến chuyển. Rời khỏi mạch nước ngầm, hắn rơi vào bên bờ. Nơi đây tương đối phạm vi là chính giữa, tần Chính lấy thông thiên thần mục xem xét, mỗi một chỗ địa phương cũng là rõ ràng rành mạch, hắn có thể chú ý tới, dưới đất này sông chẳng qua là lớn như thế này không gian một con sông mà thôi. Gì? Chỗ này cũng không giống như là đơn thuần mạch nước ngầm lối đi, mà là một chỗ bởi vì đắp nạn ra tới không gian. Ừ, phía trên bề mặt quả đất nhìn, tựa hồ nơi đây ở chưa từng động phải ngân phượng hoàng nổ tung lực lượng liên lụy sau đó, hẳn là một chỗ liên miên núi nhỏ bởi vì lực lượng nổ tung mà bị san thành bình địa, tần chính không hề rời đi, mà là dọc theo mạch nước ngầm hàng đầu đi tới, mạch nước ngầm đi xuống bất quá hơn nghìn thước, chính là phong kín khu vực, cũng không có khai thác đi ra ngoài, mà là hàng đầu là rất lớn không gian, hắn dọc theo hàng đầu đi tới, đã ở tìm tô liệt tung tích, đi tới đi tới, tần chính liền phát hiện, huyết mạch của hắn có chút dị động, điều này làm hắn trong lòng chính là chấn động mãnh liệt một chút, huyết mạch dị động, vậy thì ý nghĩa có thể kích thích hắn huyết mạch bảo vật tồn tại, mà thường thường thị ngưng tụ huyết mạch thần thông một điểm khởi đầu, sẽ không vừa đụng phải chân linh các trùng sao? mặc dù còn không hết sức xác định nhưng là hai lần ngưng tụ huyết mạch thần thông cũng là có liên quan tới chân linh cũng không khỏi không để cho tần chính cẩn thận hơn nữa thực lực của chân linh thật sự là một không biết bao nhiêu có chân linh tỷ như hoa chi chân linh rất yếu nhưng là hắn đụng phải hai cái binh hình chân linh cũng là cường hãn biên thái còn có kia vượng hoàng chân linh giống như trước đáng sợ cho nên tần chính cũng là phi thường cẩn thận hắn tiếp tục dọc theo mạch nước ngầm hàng đầu đi vào đại khái đi vào hai ba dặm đã đến cuối mà ở theo sát này mạch nước ngầm bên trái đằng trước còn lại là một cái có nhân công dấu vết nói ta đây là không phải là đến khắc cổ xưa di tích. Tần chính trong bụng nghi ngờ, đứng tại chỗ đầu đường vào bên trong ngắm nhìn, là hắn nhãn lực mà nói, cái nhìn này nhìn lại, trong 10 dặm cũng có thể rõ ràng rành mạch, nhưng là lại không có phát hiện cái gì. Lối đi này rất dài, không cách nào liếc nhìn cuối. Tần chính cầm trong tay nhân bút chân mang tam lang yêu cốt truy, đỉnh đầu cũng hiện lên thần hổ đế quan, liền bay về phía trước. Một đường bay vuốt, tốc độ rất chậm chạm, đã ở quan sát bao quanh. Nhưng hắn là rất rõ ràng, ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại phá lệ giao đái, nhưng phẩm là cổ xưa di tích bên trong tất nhiên sẽ có vô cùng nguy hiểm thiết kế hơi có sai lầm chính là thần vũ cảnh ở bên trong đều có thể thị một cái tử lộ ước chừng bay vút hơn 20 dặm liền đến cuối để cho tần chính cảm thấy bất ngờ thị trước đây bên lại chính là ra khỏi miệng ở nơi này là cái gì di tích căn bản là một cái thông đạo dưới lòng đất mặc dù rất là thất vọng đoán chừng không thể nào được cái gì bảo vật nhưng là huyết mạch dị thường càng phát mấy liệt vẫn cho thấy phía trước thật có đối với huyết mạch có đặc biệt kích thích tồn tại trở ra nói phía trước rõ ràng là một chỗ sơn cố ưu tĩnh Núi này cốc bao quanh tất cả đều thị xuyên thẳng tận trời núi cao, mà mỗi một tòa núi đều rất khổng lồ, mà trên núi cây rừng sung xuê, thêm nữa núi cao, cơ hồ là bị che đậy lên một nơi. Nhìn một cái, trong sơn cốc này kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có, không có yêu thú, không có ai yên tĩnh, thậm chí trên núi cao yêu thú gào thét cũng chỉ là lờ mờ truyền xuống, tựa hồ nơi đây có ngăn cách ngoại giới tiếng vang đặc thù thiết chí. Tần chính xác định không có nguy hiểm sau, một cái liền khóa treo tại ngay phía trước trên một ngọn núi cao một mặt tàn phá trên kỳ, mang cho hắn huyết mạch dị thường chính là miễn tàn phá không chịu nổi trên kỳ chiến kỳ tựa hồ có chút quen thuộc, tần chính tung bay đến trước tàn phá chiến kỳ, liền thấy trên chiến kỳ này đồ án vẫn mơ hồ có thể nhận ra tới. có một cái móc tàn nguyện, nhưng là tàn nguyện một góc bởi vì chiến kỳ tà thơi nhìn không thấy tới, chỉ có thể nhìn được một phần, mà ở tàn nguyện bao quanh chứ ba viên tinh thần, mà ba viên tinh thần riêng của mình có một đạo màu bạc sợi tơ liên tiếp. hình vẽ này hình như là lạc tinh truy nguyệt. ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại, rõ ràng có lạc tinh truy nguyện đồ án. tần chính đang xem xét chi nhớ này, liền cảm ứng được kia bởi vì tới phụ cận sôi trào trong huyết mạch truyền đến tiếng vang ầm ầm động có thừa lại có mơ hồ quang ảnh hiện lên, mà quang ảnh rõ ràng cũng là Lạc Tinh Truy nguyện bộ dạng, tam tinh quấn quanh, tự do xuyên qua ở trong thiên địa. Chiến kỳ này lại có thể kích thích huyết mạch ngưng tụ giống nhau đồ án. Chẳng lẽ lần này mượn chiến kỳ này, ngưng tụ huyết mạch thần thông phải trong truyền thuyết Lạc Tinh Truy nguyện? Chương 272, không thể bỏ qua. Ngũ Đại Yêu Hoàng bị vây tàn hồn trạng thái đã có gần vạn năm lâu, mà ở trong lúc này, cảm nhận của hắn đối với ngoại giới năng lực phi thường yếu đích, hơn nữa cũng cực kỳ tiêu hao, rất dễ dàng làm hắn tàn hồn trước thời hạn tiêu tán, hoàn toàn chết đi, cho nên có thể làm hắn đi chú ý, có thể nghĩ là phi thường rất ít. Vạn năm này tới khiến cho đặc biệt chú ý chuyện rất nhiều. tỉ như tung hoành một cái thời đại vô địch thủ hoàng long trời đêm tần, lại càng ở lôi vũ đêm mượn lôi điện chi lực đánh chết tứ đại thần giới cường giả, đều ở ngũ đại yêu hoàng quan sát hàng ngũ, nhưng là chỉ là quan sát, mà duy nhất có thể làm ngũ đại yêu hoàng không tiếc mình tiêu hao, cũng muốn xem xét rõ ràng, chỉ có một việc, đó chính là chân linh thánh cung tiêu diệt. Chân linh thánh cung đã từng ý đồ thông qua hóa linh thuật, hứa nhiều người tộc, yêu tộc, hải tộc cao thủ hóa thành nửa chân linh, nhờ vào đó trưởng khống nhân giới, cuối cùng gặp gỡ thần minh trở đại thế lực tiêu trừ mất mất trận chiến này thị ngũ đại yêu hoàng đặc biệt chú ý, mà ở giữa trận chiến này, không cùng tầng suất võ mạch thần thông, nhiều loại vũ khí, kỳ lạ thần binh, có thể nói đạt đến một trước này chưa có đỉnh, nhưng duy nhất có thể làm ngũ đại yêu hoàng đặc biệt quan sát, không tiếp tiêu hao cũng muốn tham quan học tập, nhớ kỹ, hơn nữa ở sau đó cuộc sống không ngừng suy tư, muốn hiểu thấu đáo và rồi nắm giữ, chỉ có lạc tinh truy nguyệt. chỉ vì lạc tinh truy nguyệt là một loại không gian loại thần thông, võ mạch có trăm vạn loại, thần thông tự nhiên cũng có trăm và loại, nhưng là trong đó mạnh nhất nói cho cùng chính là hai loại, một loại là thời gian loại, một loại là không gian loại. Loại này võ mạnh người, từ cổ chí kim cũng là lắc đắc không có mấy. Lạc Tinh Truy Nguyệt Thần thông chính là không ở giữa loại, mà chống đỡ tay làm trung tâm, trong vòng mười thước, hắn tiểu như cùng kia truy đuổi Tản Nguyệt ba viên tinh thần, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành dịch chuyển không gian, tới bên người, để cho một kích trí mạng. Nói cách khác, Lạc Tinh Truy Nguyệt chính là thiên nhiên thích khách. Trong 10 thước gần như vô giải tất sắc kỹ. Ngũ Đại yêu hoàng tàn hồn này trạng thái vạn năm thời gian, chính là muốn sáng tạo ra thời gian loại hoặc là không gian loại nghịch thiên phạt chính là thần cấp vũ khí, tuy nhiên cũng chưa thành công, nhưng là lĩnh ngộ lại cực kỳ sâu đích. Tân Chính thấy đến nơi này cái gì một mặt Lạc Tinh Truy Nguyệt trên kỳ, thử hỏi, tân Chính có thể nào không kích động? Hắn nhìn kia tàn phá chiến kỳ, cảm thụ được huyết mạch kích động, còn có kia trong huyết mạch như ẩn như hiện Lạc Tinh Truy Nguyệt mơ hồ quang ảnh, sẽ làm cho hắn hiểu được, lần này nếu có thể ngưng tụ huyết mạch thần thông, tất nhiên là Lạc Tinh Truy Nguyệt. Nếu là nắm giữ này thần thông, hắn thật sự chính là thang toàn diện nói tự thân chiến lực. Tìm hiểu, chỉ sợ nơi này có bảo vật, cũng muốn đi trước tìm hiểu. Không có gì so ra mà vượt Lạc Tinh Truy Nguyệt này tác dụng. Tân chính lúc này ngồi xuống. Nơi đây không ai ít nhất trong thời gian ngắn là rất khó có người đến, cho nên tần chính cả người tinh thần cũng tạm thời tập trung ở tàn phá trên chiến kỳ. Hắn muốn từ đó lĩnh ngộ một chút bí mật, đương nhiên cũng là kích thích huyết mạch của mình. Trước mắt tiểu huyết mạch sôi trào tình huống, ít nhiều khiến tần chính hoài nghi có được hay không nương tụ huyết mạch thần thông, bởi vì cường độ so với hai lần trước trên lệch quá xa. Tần chính ngồi xếp bằng, người thì mềm rủ xuống lên không trung, đặt tới chiến kỳ chỗ ở độ cao, lấy tay đã bắt hướng chiến kỳ. Hắn muốn giật chiến kỳ lại đây, như thế hơn có thể kích thích huyết mạch. Nào biết đầu ngón tay va chạm vào chiến kỳ sẽ có một tia yếu ớt sóng sinh mệnh chuyển tới. Chân Linh, Tần Chính lập tức thu tay lại. Hắn đối với Chân Linh không thể nói quá quen thuộc, nhưng là là tự nhiên mình kinh nghiệm, có Ngũ Đại yêu hoàng chí nhớ, đối với Chân Linh biết vẫn là tương đối sâu đích. Chân Linh bản thể có thể là trong thiên địa bất luận một món đồ gì, có thể là núi, thị thụ, thị cỏ, thị giọt nước, thị binh khí, thị gió, thị hỏa chờ một chút, không gì không thể. Tự nhiên mặt này chiến kỳ nếu là thật sự linh bản thể nói, cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù có sóng sinh mệnh, nhưng là yếu ớt đến băng điểm. Chiến kỳ này cũng là tàn phá không chịu nổi, rõ ràng kinh nghiệm huyết chiến dáng vẻ, có lẽ là bị vây nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, đến nay còn không có khôi phục sao? Nếu là vẫn bị vây mạnh mẽ giai đoạn, tựa như kia Phượng Hoàng chân linh giống nhau, có người đến, tất nhiên sinh ra cảm ứng đánh giết. Như này, đó chính là lực lượng rất yếu, khó có thể uy hiếp được ta. Vậy thì không có gì hay sợ. Tần Chính hai mắt khép hở, hít vào một hơi sâu, không tiếp tục đi đụng vào chiến kỳ, mà là cả người cũng tiến vào giữa tính tu, xem ngộ chiến kỳ, có nữa trong huyết mạch biến hóa tới cảm ứng, đồng thời hắn cũng là lực lượng đi dạo không ngừng kích thích huyết mạch của mình, tranh thủ có thể ngưng tụ thành huyết mạch thần thông. Nó trùng chiến kỳ phải một lát, tần chính cựu cảm nhận được huyết mạch của mình sôi sục bắt đầu ra, nhưng vẫn cựu không có đạt tới ngưng tụ huyết mạch thần thông trình độ, nhưng là kiêm màu bạc khí huyết lại bắt đầu tự chủ trong thân thể từ lan tràn đi ra ngoài, hướng chiến kỳ này phiêu đang đi. đương màu bạc khí huyết thấm vào trong đó, bình tĩnh này giống như một khối vải rách chiến kỳ đột nhiên nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, một cô thương mang khí tức cổ xưa phát thẳng trực diện. Như thế hơi thở chạy đến, nhất thời làm huyết mạch rũ phát sôi sục. Tần Chính liền thấy kia lạc tinh truy nguyệt đồ án thật giống như trở nên nước gợn vậy phóng đảng, dần dần hắn trong tầm mắt chiến kỳ thật giống như biến mất. Thay vào đó thì một cuộc có một không hai đại chiến. Mạn sơn biến ra cũng là người đang giết lẫn nhau. Bầu trời trôi dần mưa, mưa kia cũng là huyết thủy. Vô số giết chóc đang tiến hành, rõ ràng là này 3.000 năm trước chân linh thánh cung bị bao vây một màn, bị trận chiến này kỳ ghi chép lại, nhưng cũng không phải là toàn bộ, mà là ghi chép một góc. Tình cảnh chuyển đổi, đỉnh một ngọn núi có một chàng tàn khốc giết chóc đang tiến hành. Một gã người lực lưỡng, khuôn mặt dâu quai nón cầm trong tay một mặt chiến kỳ chính là lạc tinh truy nguyện chiến kỳ dưới chân của hắn tràn đầy cảnh khô lá heo úa lại càng có số lớn đá vụn gậy liễu binh khí còn có một chút giọt nước ở bức hơi vậy cũng là một chút chân linh bị giết sau hiển lộ ra bản thể giờ phút này người lực lượng này đang vũ động lạc tinh truy nguyện chiến kỳ đại chiến một gã cường giả tuyệt thế người này tự nhiên là thần linh hơn nữa còn là hiếm thấy binh hình chân linh binh khắc hình chân linh bản thể chính là một món binh khí mà tôi binh này hình chân linh bản thể rõ ràng là ba ngụm tần đao đồng thời tiến hành ba bất đồng phương hướng công kích trận đánh giết chết chỉ có đánh ba ngụm thần đao thái, người lực lượng vũ động lạc tinh truy nguyệt chiến kỳ, mỗi lần công kích cũng là tinh nguyệt tận động, thỉnh thoảng tại nguyên châu biến mất, không ngừng để cho ba ngụm thần đao đòn công kích trí mạng, nhưng là liên tục giết chóc, rõ ràng làm sức mạnh của người lực lượng tiêu hao kịch liệt, công kích xu thế càng ngày càng yếu. Ba đao quý nhất, đột ngột ở giữa, một tiếng tiếng kêu chói hay vang lên, chừng hai cái thần đao đột nhiên chạy qua một đường vòng cung, ở trên người lực lượng chừng hai tay chi cắt chạy qua một đạo máu, trung kỳ ở giữa thần đao đụng nhau, thống nhất ở chung một chỗ. Một cỗ thiên cấp thần binh hơi thở ầm ầm một phát thiên cấp thần binh người lực lượng kinh hô một tiếng lạc tinh truy nguyệt chiến kỳ đột nhiên ở trước người lay động bản thân của hắn lại càng chém xéo bước ra một bước đúng là hắn võ mạch thần thông lạc tinh truy nguyệt người liền tại nguyên chỗ biến mất vây quanh chiếc kia thần đao đến sau người lạc tinh truy nguyệt chiến kỳ liền nặng nghề đập xuống trên chiến kỳ đồ án cũng đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt tản ra xích không gian chạm đánh giết hướng kia thần đao chân linh này bản thể trong thần đao truyền đến dữ tận tiếng cười đang bị đánh trúng trong nháy mắt đột nhiên hơi rung động ánh đao liên tiệm đoạt người thay mắt thế nhưng làm cho người ta khó có thể thấy bản thể Đương Thần Đao lại xuất hiện, liền đến kia chiến kỳ phụ cận. Thử nữa, Thần Đao trực tiếp xuyên thủng chiến kỳ, vừa vặn thị một cái móc tàn nguyện một góc, mà sắc bén kia mũi đao cũng hung ác đâm thủng lồng ngực của người lực lượng. Cho dù là có không gian bí mật lạc tinh truy nguyệt, người lực lượng cũng khó mà né tránh ra. Một đao xuyên thủng lồng ngực, người lực lượng tay trái đột nhiên bắt được Thần Đao lơi đao, tay phải vung lạc tinh truy nguyệt chiến kỳ đột nhiên du lên, nhất thời bao bọc Thần Đao cho lên. A, thê lương gầm thét một tiếng, người lực lượng vo mạch lực lượng ầm ầm một phát, Thần Đao đương nhiên bẹ gãy, người lực lượng cũng ngửa mặt ngã xuống hai người chết chung, mà này mặt chiến kỳ cũng theo một cái kia trở nên rách mướt, cắm trên mặt đất, nhưng là những bị đó chém giết vô số chân linh, bản thể tinh hoa lại chậm rãi hội tụ hướng chiến kỳ, cuối cùng chớp nhoáng vừa qua, chiến kỳ liền lung lay cách chiến trường, đương chiến kỳ ở chân trời cuối biến mất trong ngay mắt, tần chính tiệu cảm thấy mình tinh thần tầng diện vô hình đau sót, hình ảnh trước mắt giống như nước gợn phóng đăng loại, chậm rãi biến mất, nháy mắt một chút mắt nhìn lại, vẫn như cũng là này mặt chiến kỳ, tần chính thổn thức không dứt, mới vừa kia nhìn như đơn giản nhất chiến, mang cho hắn lớn nhất rung động. Vân Minh Hình Chân Linh cùng người lực lượng riêng của mình vận dụng mình một cách mạnh nhất lấy được chiến quả. Nhất là người lực lượng vận dụng lạc tinh truy nguyệt võ này mạnh thần thông, nhìn như đơn giản, kỳ thực đã căn cứ hoàn cảnh, địa thế, kinh nghiệm đem phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, Tiếc rằng binh hình chân linh giống như trước thần bí, lại có thể một kích giết địch. Hơn nữa cuối cùng cũng rất rõ ràng, kia binh hình chân linh cũng không có hoàn toàn chết hết, dù sao cũng là phi phàm chân linh, lại hấp thụ này chút ít bị giết chân linh tinh hoa bám vào ở nơi này trên chiến kỳ kinh nghiệm nhiều. Năm như vậy lay lắc tàn toán một lần nữa có hồi phục dấu hiệu. Bất quá. Lạc Tinh Truy Nguyệt này chiến kỳ rõ ràng cũng là đến gần thiên cấp thần binh siêu cấp thần binh, kém coi nhất cũng là địa cấp thần binh người nổi bật, thậm chí có thể là lên cấp thiên cấp thần binh thất bại chuẩn thiên cấp thần binh. Cho dù là tàn phá không chịu nổi, trở thành chân linh bám vào hồi phục vật hướng dẫn, nhưng cũng đối với chân linh này có cực kỳ lợi hại ngăn chặn, nếu không không thể nào kinh nghiệm 3000 năm, đến nay cũng mới có thế này yếu ớt thanh minh dao động. Huyết mạch sôi sục liên hồi, nhưng là cự linh ngưng tụ huyết mạch thần thông, nhưng dường có một chút chênh lệch. Không cách nào ngưng tụ huyết mạch thần thông, cho dù là ta đối với Lạc Tinh Truy Nguyệt có điều tìm hiểu thì phải làm thế nào đây? căn bản không có thể thi triển ra. Không thể trơ mắt nhìn một cái như vậy cơ hội cực tốt bỏ qua. Phải ngưng tụ huyết mạch thần thông. Tần Chính thật tại không cam lòng cứ như vậy lãng phí một cơ hội. Nhất là máu này mạch thần thông ngưng tụ vẫn không gian loại thần thông lạc tinh truy nguyệt, một khi có, đó chính là trong 10 thước vô địch ám sát thủ đoàn nha. Tần Chính nơi nào còn có tâm tư đi tìm hiểu trên chiến kỳ bí mật, hắn bồi hồi phải một lát, đi tới đi lui, ánh mắt cuối cùng rơi vào kia trên chiến kỳ. Chương 274, đã định trước số mệnh chi Bên trong sơn động hơi thở rõ ràng cho thấy một loại bảo khí nói cách khác ở trong sơn động này đã từng có một vật bảo vật hơn nữa cứ nhìn bảo khí thủy trung không tiêu tan còn không phải là thông thường bảo vật hẳn là phi phàm trọng bảo Đáng tiếc bảo vật này đã bị tô liệt lấy đi ở đây sơn động trên vách tường lưu lại một hàng chữ cũng là tô liệt để lại cho tần chính nội dung rất đơn giản chỉ ít năm chữ tần chính thần giới thấy tần chính thấy này chính là một trận khó chịu tương đương khó chịu tuy nói hắn dựa vào lạc tinh truy nguyện chiến kỳ ngưng tụ huyết mạch thần thông nhưng là nếu không phải thực lực của hắn không tốt đã sớm giết chết tô liệt cũng không trở thành để trong này trọng bảo bị Tô Liệt nhận được. Nhìn Tô Liệt khẩu khí, bảo vật này là có thể làm hắn có năm chắc đánh vỡ Nhân Thần Gông Cùm xiển tiến vào thần giới, vậy hiển nhiên thị bảo vật vô cùng không tầm thường. Phải biết rằng tiểu Tô Liệt mà nói, hắn mặc dù đạt đến thần vũ cảnh, nhưng là tiểu chân thực số tuổi mà nói, rõ ràng tiềm lực có hạn, sợ rằng tối đa cũng chính là đột phá thần vũ cảnh, đạt tới Nhân Thần Gông cùng xiển xiếc khả năng tính cũng không lớn, chớ nói chi là tiến vào thần giới, mà nay lại lòng tin mười phần nói muốn thần giới thấy, có thể nghĩ tiêu bảo vật là cấp bậc gì. Xui xẻo. Tân Chính rất là buồn bực. Có thể buồn bực quy buồn bực, sự thật chính là hắn thực lực quá kém, có thể sống sót, còn có điều được đã rất tốt. Rời khỏi sơn động, Tần Chính cũng không còn bỏ cuộc. Hắn ở chỗ này bắt đầu tìm bỏi, mong đợi cũng có thể có thu hoạch. Kết quả là không thu hoạch được gì. Chỗ này, tựa hồ chính là ba loại bảo vật, theo thứ tự là Lạc Tinh truy nguyệt chiến kỳ, chữa thương hán thế kỳ bảo, còn có bên trong sơn động kia bị Tô Liệt lấy được thần bí bảo vật. Không thể không nói, nha Tô Liệt người này vận khí so với ta tốt nhiều. Tần Chính siêu tầm hồi lâu không chỗ nào thu hoạch, liền rời đi nơi đây, thẳng tắp lên không trung lướt qua ngọn núi kia, một lần nữa hướng đại thông đế đô chạy tới. Nào biết, vừa mới bay ra tầm thường này sân cốc, lại phát hiện chỗ xa, Mạn Sơn biến giá cũng là người, vô số cao thủ từ không trung bay tới một ngọn núi vút đi. Đây là tình huống gì? Tần Chính trôi nổi không trung, mở thông thiên thần mục. Xa xa bên trong ngọn núi kia hết thảy liền có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy trên núi xuất hiện từng cái nhân công lối đi, rất nhiều không cách nào phi hành mọi người ở trên dọc theo lối đi này hướng đông đúc. Ngọn núi đỉnh cao nhất còn lại là một tòa cung điện. Cung điện này xấu. Tần Chính nhanh chóng lên không trung, ở trên không nhìn xuống dưới. Rõ ràng phát hiện núi này, điện cung điện lại là Lạc Tinh Truy Nguyệt đồ án kiến tạo lên, trung tâm chủ điện chính là Tàn Nguyệt hình dạng, bao quanh ba tòa cung điện giống như ba viên tinh thần, mà lẫn nhau tương liên chứ lối đi giống như Lạc Tinh cùng Tàn Nguyệt liên tiếp. Như thế nào như vậy? Nơi này có Lạc Tinh Truy Nguyệt chiến kỳ, mà nơi đây rồi lại có Lạc Tinh Truy Nguyệt cung điện, chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Tần Chính trong lòng suy nghĩ, người cũng bay về phía trước. Hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh, dù sao nếu có bảo vật, có thể bị dễ dàng lấy đi, khẳng định bị người đoạt đi, cho nên cấp cũng vô dụng. Tần Chính quen thuộc tiêu gọi từ bên trái truyền tới, tần chính quay đầu nhìn lại, gọi hắn rõ ràng là tinh nguyệt. giờ phút này, bên cạnh tinh nguyệt nhưng là bồi bạn hai tên mỹ phụ trung niên, chỉ cần một cái, tần chính liền biết, hai cái này thực lực của mỹ phụ trung niên sợ là đã vượt xa thần vũ cảnh. năng như thế nào ở chỗ này, lấy tốc độ của ngân vượng hoàng, vân tiêu sơn này dị thường sau đó, ngươi nên đã sớm rời xa nơi đây, căn bản sẽ không biết đến nha. tinh nguyệt bay vút tới, trong mắt đẹp khó tả vui sướng. đừng nói nữa, ta thiếu chút bị chó cướp giết. tần chính cười khổ nói, tinh nguyệt kinh ngạc có nhân kiếp giết người. Tốc độ của Ngân Phượng Hoàng, ai có thể cướp giết nàng? Tần Chính nún nuốt vai người nọ thị Thần Vũ Cảnh, trước thời hạn ở dưới ta đi trước Đại Thông Đế đô trên đường thiết không gian phong tỏa. Thần Vũ Cảnh, Tinh Nguyệt kinh ngạc nói. Hai tên mỹ phụ trung niên tất cả cũng toát ra vẻ kinh nghi. Thần Vũ Cảnh đuổi giết Tần Chính, cũng không thành công. Tinh Nguyệt đạo Thần Vũ Cảnh, còn trước thời hạn ở dưới nàng trên đường trở về thiết cấm chế, nói rõ này thị biết nàng có thể lập tức sẽ đi, nếu không, hoàn toàn không cần ở ngoài thành bố trí mai phục. Vậy người này nhất định là Đại Hoa Đế đô, ngươi nói một chút hắn lớn lên hình dáng ra sao? Tần Chính đã tô liệt bộ dạng miêu tả vừa lộn, nhất là tô liệt sử dụng nhân cấp thần bình, còn có đặc sắc cánh chim màu đen đều bị giới thiệu một lần. Quả nhiên, sắc mặt của Tinh Nguyệt âm chầm xuống thị Đại Hoa Hoàng Thất tô liệt. Đại Hoa Hoàng Thất, trước mắt Tần Chính vừa hiện lên Đại Hoa Thái Tử thân ảnh của Sở Hạo Kiệt, đối với người này sát ý nặng hơn. Một người trung niên mỹ phụ hỏi làm sao ngươi chạy trốn? Nàng thật tại nghĩ không thông, Tần Chính làm sao có thể đủ ở dưới thần vũ cảnh trước mặt cao thủ xuống tới? Ta đem ngân Phượng hoàng tự bạo. Tần Chính đạo đáng tiếc không có nổ chết hắn, chỉ đuổi theo hắn chém đứt vai trái của hắn ngược lại còn bị hắn nhận được kỳ ngộ, lưu cho ta nói, muốn ở tại thần giới cho ta. Tinh Nguyệt ba người nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút khó có thể tin. Ngân Phượng Hoàng tự bạo, nàng cũng không còn chết, còn đuổi giết Tô Liệt. Trung niên mỹ phụ kia có chút không tin. Ừ. Tần Chính gật đầu một cái, cũng nhìn ra người hắn nhà không tin, thứ bản thân vẫn là không có hứng thú giải thích, không cần phải vậy. Đúng rồi, Tinh Nguyệt vỗ tay một cái. Thế nào? Tần Chính hỏi. Tinh Nguyệt đạo nàng rời đi thời gian để phán đoán, có nữa tốc độ của Ngân Phượng Hoàng, vậy nhất định là Ngân Phượng Hoàng tự bạo. Dẫn phát rồi trong vòng ngàn dặm bên trong dung truyện, Vân Tiêu Sơn này xuất hiện dị thường hiện lên thần bí này Tinh Nguyệt Cung điện, phải là Ngân phượng hoàng tử bạo dẫn động. Hai tên mỹ phụ trung niên tất cả đều là gật đầu đồng ý. Tần Chính đạo như này, vậy thì đi xem một chút sao? Hắn dẫn đầu bay về phía trước thử, nàng hướng về phía Vân Tiêu Sơn, Tinh Nguyệt Cung điện có cái gì biết? Đối với Vân Tiêu Sơn này, Tinh Nguyệt Cung điện, hắn thật vẫn không có gì biết, ít nhất ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng không có. Nơi đây hẳn là 3000 năm trước hành hành nhất thời Tinh nguyện đạo trưởng sở tại. Tinh Nguyệt cùng Tần Chính sóng vai phi hành. Hai tên mỹ phụ trung niên theo ở phía sau. Tinh Nguyệt đạo Tràng. ngươi là nói lục chiến? Tần Chính trong lòng vừa động, nhớ tới kia Lạc Tinh Truy Nguyệt chiến kỳ kẻ có được, là người lực lưỡng, mà có Lạc Tinh Truy Nguyệt võ mạnh, không phải là đã qua vạn năm, nổi danh nhất thập đại kỳ nhân một trong lục chiến cái gì, nghĩ thông suốt điểm này, hắn không khỏi thấy buồn cười, thái quá mức để ý ngũ đại yêu hoàng trí nhớ, ngược lại quên mất ngũ đại yêu hoàng đối với đã qua vạn năm chuyện đã xảy ra chú ý cũng không nhiều, hắn lưu hạ trí nhớ phần lớn cũng là trên dưới trăm vạn năm ở giữa. Chính là hắn, lục chiến này lai lịch là mê. Nhưng là có Lạc Tinh Truy Nguyệt võ mạch được công nhận, nghe nói vốn là có hy vọng đánh vỡ người hắn thần gông cùng xiển xiếc, nhưng bởi vì tiêu trừ chân linh thánh cung mà chết, trở thành một thời đại tiếc đối mà theo ta nhận thấy trôi qua một chút về lục chiến tư liệu, trong đó có lục chiến thành lập ánh sao tháng đạo tràng bức tranh, hơn nữa khi ấy kia tinh nguyệt đạo tràng thị xây dựng ở vòng trời núi, hôm nay vũ núi được xương thần vũ đại lục. Cao nhất thần sơn một trong, nhưng là kinh nghiệm 3000 năm, đã sớm ở trong vô số lần đỉnh cấp đại chiến bị phá hủy, tạo thành một mảnh này núi nhỏ mạch, nghĩ đến Vân Tiêu Sơn này đã từng phải là bầu trời kia núi ngọn núi cao nhất. Tinh Nguyệt nói đơn giản mình một chút bi. T. Trong lòng của Tần Chính thì nổi lên nói thầm. Nơi này là Lục Chiến Ánh Sao Tháng đạo tràng không sai, như vậy là hay không sẽ có Tinh Nguyệt lòng đây? Phải biết rằng coi như là Lục Chiến thị Lạc Tinh Truy Nguyệt võ mạch, không cần ngôi sao gì tháng lòng liền có thể có Lạc Tinh Truy Nguyệt võ mạch thần thông, nhưng nếu có Tinh Nguyệt lòng nói, đối với hắn giống như trước có to lớn võ đạo tu luyện trợ lực. Đúng muốn. Tần Chính chợt phát hiện cá vấn đề, hắn nhìn về phía Tinh Nguyệt ngươi nói ngươi tên là Tinh Nguyệt, chỗ này khiếu Tinh Nguyệt đạo tràng, nàng liên hệ với kia Lục Chiến có phải hay không có cái gì nha? Ta liền biết nàng sẽ hỏi ta. Tinh Nguyệt hé miệng cười nói, "Tần Chính cười hắc hắc nói trùng hợp chuyện, luôn dễ dàng làm cho người ta sinh sản liên tưởng." Tinh Nguyệt thấp giọng nói, "Ta mới ra đời lúc, Tinh Nguyệt dị thường." Nói xong, nàng liền chợt ra tốc bay về phía trước. Hai tên mỹ phụ trung niên thủy chung đi theo Tinh Nguyệt, trải qua Tần Chính thời điểm, hai người cũng là con mắt xuất tinh quang, lạnh lùng nhìn hắn một cái, phảng phất rồi hay nói, "Tinh Nguyệt mới ra đời lúc, Tinh Nguyệt dị thường chuyện, không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không phải giết nàng." Cái loại này sát ý lạnh như băng làm Tần Chính toàn thân phát rét. Hắn dám xác định hai tên này mỹ phụ trung niên hay là tại cảnh cáo hắn, không phải là tinh nguyện dị thường cái gì, về phần như thế sáu. Tần Chính đột nhiên dừng lại, hai mắt tròn tròn, trong trí hốc chạy qua nhất đoạn văn, mới ra đời lúc tinh nguyện dị thường, đó là một loại có thể cùng mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch tương chống lại tuyệt thế võ mạch nha. Dừng. Tần Chính nuốt xuống nước miếng, hắn nhớ tới một cách nói, đó chính là lắng nghe thiên địa võ mạch người xuất thế, cả đời này chắc sẽ là người thần hai giới đại loạn thời điểm, mà chân linh là không đoạn xuất hiện, đang xác minh, hôm nay chẳng những có mặc công chúa bực này thiên mệnh võ mạch người xuất hiện lại còn có Tinh Nguyệt có thể cùng này vâng chịu Thiên Điệu ý chí đích tiên mạng võ mạch chống lại võ mạch ra đời, tưởng bất nhiệt náo cũng khó khăn a. Mới ra đời trong lúc, dẫn phát Tinh Nguyệt dị thường, chỉ có một loại võ mạch, đó chính là siêu thoát võ mạch. Siêu thoát, siêu thoát thiên điệu luân hồi, siêu thoát thời gian không gian, siêu thoát âm dương ngũ hành. Đây là siêu thoát võ mạch. Tinh Nguyệt chính là. Chờ một chút, không đúng. Thiên mệnh cùng siêu thoát, hình như là này trời cao đã định trước thiên địch. Tần Chính trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Đây coi là cái gì? Mạc công chúa cùng Tinh nguyện nhất định trở thành tử địch. Tần Chính đã đạt tới Vân Tiêu Sơn Ánh Sao tháng quay đầu nhìn lại, Tần Chính còn ngu hô hô đứng ở không trung, liền tiếng lớn kêu gọi. Tần Chính vẫy vẫy đầu, ném có chút này làm cho người ta lo lắng vấn đề cho ở sau. Hiện nay hai nàng hoàn toàn sẽ giáp với, giữa lẫn nhau này số mệnh tỷ thí, sao cũng muốn là ở thần giới, chuyện sau này vẫn là lấy sau lại nói đi. Tần Chính thi triển phong hành thuật trong chớp mắt đi tới Vân Tiêu Sơn đỉnh bầu trời. Ngươi nghĩ cái gì đây, ở nơi đâu sương sờ? Tinh Nguyệt hỏi, không có gì. Tần Chính cúi đầu nhìn về phía Tinh Nguyệt cung này điện. Quả nhiên là cùng Lạc Tinh truy nguyệt đồ án hoàn toàn nhất trí. Tinh Nguyệt thì nhìn khắp bốn phía, Tinh Nguyệt cung trong điện rậm rạp chẳng chít cũng là người, bên trong tổn phóng bảo vật đoán chừng cũng bị lấy đi, nhưng là nàng lại nhạy cảm chú ý tới, vòng trời núi cũng không vứt tồn tại, chỉ còn lại có một cái như vậy ngọn núi, sao được Tinh Nguyệt cung này điện lại có thể hoàn hảo không có gặp phải phá hoại, hơn nữa liên thông hướng cung điện này lối đi cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh Nguyệt cung này trong điện nhất định có sức mạnh của đặc thù nào đó, người thủ hộ không bị phá hoại. Tinh Nguyệt nói. Tần Chính xem một chút cung điện, ở ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời cũng không còn phát hiện dị thường gì tinh nguyệt cung này, điện bí mật đang ở đâu vậy? Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 273, trở về. Ta phải có thần thông Lạc Tinh Truy Nguyệt. Này thần thông chi ta tầm quan trọng, vượt qua thông thiên thần mục cùng mất mát biển hoa, nó sẽ mang cho ta sức chiến đấu hoàn toàn thay đổi, từ đó ta đối với một số người, một chuyện đều sẽ bởi vì này thần thông mà có thiên nhiên ước hiếp tính. Lạc Tinh Truy Nguyệt trên chiến kỳ có rất nhiều bí mật, hơn nữa mới vừa cảm ngộ, hẳn là có kia đã từng Lạc Tinh Truy Nguyệt võ mạch cường giả tuyệt thế lưu lại cả đời chỗ tinh hoa. Nếu là tìm hiểu nói Ta có lẽ có thể có được, nhưng là như vậy thì sẽ bởi vì lần này không cách nào kích thích huyết mạch của ta ngưng tụ thần thông, chờ tìm hiểu thời gian dài, tiểu hoàn toàn đối với ta huyết mạch mất đi kích thích tính, cho nên ta phải làm ra tuyển chọn, hoặc có thần thông lạc tinh truy nguyện, hoặc đi nắm giữ kia cường giả tuyệt thế lưu lại một chút võ đạo bí mật. Nay chọn lựa nói với tần chính tới cũng chỉ là có vậy trong nháy mắt ảnh hưởng mà thôi. Đối với võ đạo tu hành, hắn kiên trì tin tưởng mình có thể đi xuống, có thể bỏ qua cơ hội lần này, tiểu thật hoàn toàn mất đi thần thông lạc tinh truy nguyệt cho nên tần chính tuyển chọn nhận được này thần thông. Hắn thông thiên thần mục bùng lên hàn mang. Vâng. Lạc Tinh truy nguyệt chiến kỳ bản thân tựu lấy tàn phá, khi hắn như vậy lực lượng bên dưới bên kích, tiêu tàn bên trong nhất thời chuyển tới kêu thê lương thẳng thiết, kéo dài hơi tàn 3000 năm, lại bị chiến kỳ ngăn chặn khó khôi phục chân linh tại chỗ bị vây sát. Tự nhiên, tàn này kỳ cũng theo đó bảo liệt. Theo tàn kỳ nổ tung, vậy thật linh bạo tử, tần chính huyết mạch lập tức nhận lấy chí mạng kích thích giống nhau, ầm ầm sôi trào, tựu như cùng lúc đó đánh chết hoa chi chân linh giống nhau. Phản phất chân linh đến chết đối với hắn huyết mạch mà nói, đó chính là hít thuốc lắc vậy kích động. Nếu là một người Đoán chừng có thể hưng phân đến chết. Tương ứng huyết mạch sôi sụp đạt tới cực điểm, bên trong diễn biến thần thông cũng nhanh chóng thành hình, mà bên trong huyết mạch quang ảnh cũng càng phát rõ ràng, rõ ràng là Lạc Tinh Truy Nguyệt đồ án. Không nghi ngờ máu này, mạch thần thông chính là Lạc Tinh Truy Nguyệt. Mất mát biển hoa, thông thiên thần mục, Lạc Tinh Truy Nguyệt, tam đại này huyết mạch thần thông thật giống như cũng là từ cổ chí kim thần diệu nhất võ mạch thần thông. Chẳng lẽ ta máu này mạch có thể ngưng tụ những thần kỳ nhất đó thần diệu võ mạch thần thông? Tân Chính có chút hưng phấn. T. Còn chưa chờ đến võ này mạch thần thông thành hình, một loại nguy cơ tử vong cảm liền xuất hiện trong lòng. Thân binh vực đối với binh khí phong mang cảm ứng từ phía sau chuyển tới. Có người đánh lén. Phong hành thuật. Tần Chính vừa xài bước đi ra ngoài, tốc độ nhanh như gió. Thử nữa. Từ phía sau thử nữa lợi kiếm mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, nhưng kiểu ở trên sau lưng của Tần Chính họa xuất một đạo doanh máu, đau hắn một phát miệng, dưới chân nhưng động tác không ngừng, phong hành thuật trong thi triển, Tam Lăng yêu cốt truy cũng bay vụ xuống tới, dưới chân ở, ngựa binh thuật toàn diện vận chuyển, một chút, chạy qua một đường vòng cung, vòng qua nửa vòng, cũng nhìn thấy đánh lén chi người hắn. Tô Liệt Tần Chính thấy người này, chỉ không thể tin được hai mắt của mình. Đánh lén hắn lại là Tô Liệt. Cái bị hắn giết chỉ còn lại một hơi chạy trốn Tô Liệt, thế nhưng chỉ 2 đến 3 giờ thời gian sau, lại xanh long hoạt hổ lần nữa xuất hiện, hơn nữa đối với hắn tiến hành ám sát. Không nghĩ tới sao? Tô Liệt cánh tay trái không có, tay áo nhẹ bông theo gió mà động, tay phải dẫn sáng loáng lợi kiếm, khí thế của hắn kích động, lực lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục, miệng vết thương trên người mà lại càng khôi phục 6/10. Người có đến kỳ ngộ. Tần Chính đạo: "Tô Liệt cười lạnh nói kỳ ngộ. Xem như thế đi." tay phải hắn chỉ phía trước một cái chuyện này lối đi nàng có biết chuyện này mạch nước ngầm ta đã sớm biết ta cũng vậy đã sớm phát hiện chuyện này mạch nước ngầm bên trong có hang thê kỳ bảo vốn là muốn qua ít này một người đến đây tìm kiếm không nghĩ tới lần này thế nhưng gặp phải như thế cảnh ngộ ta nói đây làm sao có thể trùng hợp như vậy nàng tiểu rơi xuống địa phương chính là chính giữa còn ngay cả có điều mạch nước ngầm dưới đất này dưới sông du cứ như vậy ngàn thức cự ly thị chính giữa đi về trước nữa chính là phong kín tân chính trước sớm liền có hoài nghi hiện tại coi như là nhận được chứng minh không thể không nói nàng để cho ta rất bội phục. Tại loại này phải chết bên dưới nguy cơ, tự cứu đều có khó khăn, lại còn có thể nghĩ đến thông qua cái biện pháp này để chạy chối chết. Tô Liệt Hừ nói ta trong sinh mệnh của 300 năm, kinh nghiệm bao nhiêu sinh tử đau khổ, kinh nghiệm chi phong phú, ở đâu là nàng hôi sữa này không cho tiểu thí Hải Tử có thể biết đến, nhưng là nàng có thể bức bách đến trên ta không nắm chắc chút nào chỉ có thể ký thác vào mình vận khí không tệ phần, tìm thi mạch nước ngầm chạy trốn, coi như là trong cuộc đời này của nàng đáng giá kiêu ngạo. Hắc hắc, nếu là ta hiện tại giết nàng, không phải là hơn đáng giá kiêu ngạo. Trong mắt tần chính Hàn Quang hiện ra, đã sớm đã linh giáo tần chính thông thiên thần mục lợi hại tô liệt lui nhanh với anh mới vừa đứng địa phương nhất thời nổ bung. đồ thần giới pháp đã sớm nắm nhân vương bút tần chính trong nháy mắt viết ra một chữ sát chữ với anh tô liệt bay lên trời dưới chân cũng lần nữa chuyển tới tiếng nổ mạnh cường đại sóng xung kích cũng xông tới hắn đi mà tô liệt thuận tay run lên lợi kiếm sóng xung kích này liền tự nhiên bị chặn lui hoàn toàn không cách nào xúc phạm tới hắn nàng cũng khiết ta một kiếm bay trên trời tô liệt giơ tay lên chính là một kiếm chém giết Hiu. kiếm quang sửa qua không gian hé ra Cách xa nhau 15 16 thước mặt đất cũng bị họa xuất một đạo khe rãnh, có thể thấy được đạo này kiếm quang đáng sợ. Tần Chính vốn định tránh né, nhưng hắn cũng muốn xem một chút Tô Liệt rốt của khôi phục bao nhiêu lực lượng, không có tránh né, mà là lấy Nhân Vương bút đầu ngọn bút hướng về phía kiếm quang điểm đã đâm đi. "Giống!" Hồ Khiếu vang lên. Hắn vận dụng rõ ràng là đấu khỏe. Người nọ Vương trong bút tựa hồ có một điều hổ vương đang phát huy, khiến người ta Vương bút nổ bắn ra một đạo phong mang. Ba. Nhân Vương bút này thiên cấp thần bút điểm chúng kiếm quang. Tần Chính Cửu cảm thấy nắm Nhân Vương bút tay dường như muốn bị chấn đoạn giống nhau toàn bộ cánh tay phải cũng nhức mỏi muốn mất đi trực giác nhưng là kia kiếm quang vẫn bị hắn một khoản điểm đoạn kiếm quang chặt đứt nhưng không có pha thoái mà là tạo thành lưỡng đạo gãy lìa kiếm quang nhưng cứu bay vụt Phốc phốc tần chính sợ đến đột nhiên một bên thân vẫn chậm lưỡng đạo kiếm quang chia ra ở hắn trên vai trường chạy qua khiến cho xương bả vai cũng mất người cũng bị đánh về phía sau nhảy ra đi hơn 300 m ta liền coi là chẳng qua là khôi phục một nửa lực lượng giết ngươi còn không có vấn đề tô liệt điện sạt tới muốn đổi giết tần chính tần chính rất nhơ mang chửi người đây là phong thủy luân chuyển nha mấy giờ trước hắn thế này đuổi giết tô liệt hiện tại trái ngược đây là không thể đem địch nhân đánh chết giá cao nhưng cũng không có biện pháp hắn đã tận lực tô này liệt đích xác là lợi hại cũng là vận khí không tệ tần chính rơi xuống mặt đất rơi miệng vết thương lại càng đau đớn hắn lại không kịp nhiều như vậy thậm chí không có thời gian đi chữa thương chân mang tam lăng yêu cốt truy liền hướng kia trong địa đạo báo táp đi phải nhớ chạy trốn biện pháp duy nhất chính là mạch nước ngầm về phấn vút tới không trung bay tốc độ của hắn là rất chính xác nhưng là đối mặt với khôi phục một nửa lực lượng thần vũ cảnh cao thủ tốc độ này thật vẫn không có ưu thế siêu Tần Chính liền xông vào trong lối đi kia. Vừa vào trong đó, lực lượng của hắn liền bộc phát ra. Ẩm. Lối đi kia liền bị lực lượng của hắn cho chân sụp đổ. Muốn đem tô này liệt ngăn cản ở ngoài, tô vẫn nộ mãnh liệt giống một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xỏ xuyên qua sụp đổ này lối đi. Từ phía sau theo sát không nghỉ. Lấy tốc độ của bọn họ, lối đi này bất quá hơn 20 dặm. Chẳng qua là chớp mắt một cái, tự vỡ ra. Tần Chính trực tiếp liền xông vào kia mạch nước ngầm. Hắn muốn mượn mạch nước ngầm chạy trốn. Ở giữa Tần Chính xông ra vào nước trong nấy mắt, tô liệt cũng là chạy ra khỏi lối đi, không chút nghĩ ngợi dơ tay lên chính là một kiếm Và anh một kiếm này chặt đứt nước sông muốn tiệt sát tần chính kết quả cũng không còn nhìn thấy tần chính bóng dáng tô liệt tức vung kiếm ở trên vách núi lưu lại một đạo vết kiếm tần chính này cũng là rào hạn thế nhưng không có xuôi dòng thì đi ngược dòng nước đúng như tô liệt phán đoán giống nhau tần chính không có xuôi dòng hắn biết nếu như xuôi dòng muốn tới vậy chân chính dưới đất trở ngại đất nhưng là có chút khoảng cách hoàn toàn có thể có bị tô liệt tiệt sát cho nên hắn đi ngược dòng nước bản thân lối đi hay là tại dưới đất này sông nô ra địa phương vừa vào trong đó liền đi ngược dòng nước bao táp đột tiến. Một hơi xông ra hơn 30 dặm, Tần Chính mới thấy được ánh sáng, nơi này là một đầm nước, cũng là mạch nước ngầm cách địa phương, từ dưới nước chui đi ra. Thân liên lực chữa trị miệng vết thương, hắn chú ý đến đầm nước, phải một lát không có gì động tĩnh, xác định Tô Liệt không có đuổi theo. Tần Chính lúc này mới thở dài ra một hơi. Không đầy một lát, miệng vết thương khôi phục, tiêu hao lực lượng cũng phục hồi như cũ. Tần Chính lúc này mới phát hiện, như thế trong chạy trốn chết, tiêu huyết mạch thần thông đã ngưng tụ thành công, thần thông lạc tinh truy nguyện phương pháp tu luyện đã phơi bày ra trong đầu của hắn giống như khi trước mất mark biển hoa thông thiên thần mục giống nhau huyết mạch thần thông tu luyện nhất định phải có một dạng hiếm thấy ngoại vật tới ủng hộ mới được thần thông lạc tinh truy nguyện cũng không ngoại lệ nếu muốn tu luyện nhất định phải có trong truyền thuyết tinh nguyện lòng huyết mạch thần thông là một so sánh với một từ dụng cần phải đồ thiết yếu cho tu luyện muốn bảo vật một so sánh với một hiếm thấy tinh nguyện này lòng chính là ngũ đại yêu hoàng cũng chưa từng thấy chẳng qua là nghe nói qua mà thôi nha ta muốn có thần thông này xem ra cũng không phải là dễ dàng như vậy tân chính thấy vật cần này dù sao cũng hơi tâm lương thật sự là tinh nguyệt lòng từ cổ chí kim đoán chừng cũng không bao nhiêu người chân chính gặp qua thậm chí ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng nói tinh nguyệt lòng hình thái cũng không cố định chỉ có tinh nguyệt các chủng võ mạch nhân tài có thể hữu duyên nhận được bởi vì chỉ có vậy chờ võ mạch người mới có thể cảm ứng được tần chính hơi chút nghỉ ngơi, xem một chút đầm nước nhớ lại một chút lúc trước kia hầm ngầm bị tô liệt ném ra tới vị trí hắn lần nữa trở về nếu chỗ kia có thể có lạc tinh truy nguyệt chiến kỳ còn có thể có tô liệt theo lời mạch nước ngầm trong có hạng thế kỳ bảo thương thế của làm hắn phục hồi như cũ lực lượng khôi phục một nửa ai dám nói nơi đó không có thần khác bảo đây. đây đối với tần chính tính quyến rũ thật sự là có chút lớn. hắn âm thầm lặng lẻ đi tới hầm ngầm miệng, thông thiên thần mục quan sát, xác định tô liệt không hề nữa, lúc này mới lần nữa tiến vào, rất cẩn thận xem xét, đi tới kia bị hắn sụp đổ lối đi, mà nay lại có tô liệt nhân kiếm hợp nhất đuổi giết, một lần nữa đả thông, hắn lại một lần nữa dọc theo lối đi về phía trước, tiếng động đều không đến đạt lối đi ra khỏi miệng, trốn ở lối đi, lấy thông thiên thần mục hướng phía ngoài xem xét, hắn nhìn cả thể 10 phút đồng hồ, cũng không còn phát hiện gì, phía ngoài chính là yên tĩnh nửa điểm tiếng động cũng không có. Đi. Tần Chính lúc này mới tung bay đi ra ngoài, chỉ thấy tất cả khu vực như nhau lúc trước, duy chỉ có bên trái núi cao cách mặt đất hơn trăm thước địa phương xuất hiện một sân động. Lúc trước đến, Tần Chính cũng là rất cẩn thận xem xét, nơi đó có sân động, hắn đều thấy vậy nhất thanh nhị sở, núi này trước động tuyệt đối không tồn tại. Tần Chính liền bay vút mà lên, chưa tới sân động, Thông Thiên Thần Mục Tiêu quét qua bên trong động hết thảy, không ai. Trong nhưng là lại có đặc thù hơi thở dao động, còn có tô liệt lưu lại một hàng chữ. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 275 thật cùng giả, tân chính bọn người ở tại không trung không ngừng dò xét, bọn họ cũng nhìn ra được, vân tiêu sơn này ngọn núi nên chỉ là đã từng vòm trời núi một góc mà thôi, dù sao đã từng tinh nguyện đạo trang ước hiếp thần vũ đại lục, sao có thể có thể như thế nhỏ, chỉ là bảo tồn lại như thế mấy chỗ cung điện, lại càng phát cho thấy có sức mạnh của bí mật gì tồn tại mới, cho nên ở nơi này không trung, dưới đất, bên trong cung điện không ngừng tìm tòi, nhưng trước sau không có kết quả gì, những người khác cũng không ngoại lệ, cũng là không có gì thu hoạch, thậm chí những trước hết đó đến, cũng không được cái gì bảo vật, mỗi bên trong cung điện cũng là trống rỗng. Thậm chí ngay cả trong sân đều tìm không gian nửa điểm bảo vật dấu vết. Ngay tiếp theo có ít người bắt đầu tứ tán mở đến, tìm có thể tiềm ẩn bảo vật địa phương. Nhất là theo một số người xác định nơi đây chính là đã từng uy chấn nhất thời tinh nguyện đạo tràng lưu lại địa, thì càng thêm náo nhiệt. Không hề phát hiện. Tân chính đám người rơi vào tinh nguyệt cung trong điện tàn nguyệt phía trên cung điện một góc, nhìn phía dưới rầm rạp chẳng chịu người, họ hét thầm tìm được bảo vật. Nhìn không chung không ít người vận dụng các loại tầm bảo bí pháp, cái gì đồng thuật bí pháp, kỳ hảo, đồng loạt phát động, cũng là không thu hoạch được gì. Chính là bởi vì tìm không được. Mối nơi này của cho thấy không đơn giản. Tinh Nguyệt cũng là vận dụng nàng độc hữu chính là tầm bảo bí pháp, cũng là không hề thu hoạch. Tần Chính Thông Thiên Thần Mục từ lâu khởi động, chưa từng dừng lại đúng nha, vòng trời núi bị hủy diệt, chỗ này lại bảo tồn lại, hơn nữa còn là ngân vượng hoàng nổ tung sinh ra lực lượng khiến cho đột ngột nổ ra, cũng không biết lúc trước chỗ của nút bản thân này đã nói lên Tinh Nguyệt cung điện không tầm thường, nhất định tồn tại bí ẩn. Hai người trao đổi, quan sát bao quanh có thể dị thương đất. Hai tên kia tu vi siêu phàm mỹ phụ trung niên lại càng không có nhàn rỗi, các nàng xem đi tới cũng chính là hơn 40 tuổi. Kỳ thực đã sớm hai ba trăm tuổi, cảnh giới vượt qua thần vũ cảnh, thủ đoạn tự nhiên càng thêm bí mật thần bí. Đang ở mọi người không cam lòng tìm kiếm sau đó, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên phá vỡ hò hét âm mỉ cảnh tượng. A, võ của ta mạch. Nơi này có cái gì dị lực ở kích thích võ của ta mạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt quang đưa qua. Tỏ vẻ võ mạch dị thường rõ ràng là một tên kia hơn ba mươi tuổi hắn tử, mi tâm của hắn ở giữa hiện ra một ngôi sao đồ án, chính là võ mạch đường viền. Tần chính ngó cao thủ một cái liền nhìn ra, người này cũng không có cố ý đi đụng vào võ mạch. Hơn nữa tự thân lực lượng cũng có rút lại không có phản ứng, võ này mạch thị mình xuất hiện dị thường. Cho ăn, huynh đệ, ngươi là cái gì võ mạch? Có người hỏi thăm. Ta là tinh quang võ mạch, người này hồi đáp. Rất nhiều người lập tức kích động lên. Tinh quang võ mạch, không phải là so với tinh nguyệt cung điện có liên hệ sao? Không sai, năm đó kỳ nhân lục chiến nhưng là thần bí lạc tinh truy nguyệt võ mạch, có liên quan tới tinh nguyệt, có lẽ có liên quan tới tinh thần minh nguyệt võ mạch đều sẽ có cảm ứng. Ta có người bằng hữu thị lạc tinh võ mạch, ta có bằng hữu thị đuổi theo tháng võ mạch, mới vừa đi dưới trấn núi Mau, mau đem sở hữu cùng tinh nguyệt võ mạch người cho gọi tới, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Cảnh tượng lập tức lần nữa trở nên nhiệt áo. Rất nhiều người rối rít đi tìm bằng hữu của mình. Tần chính đám người nhìn nhau, cũng cảm thấy tựa hồ là có chuyện như vậy, bọn họ liền đứng ở Tàn Nguyệt nóc cung điện chuyên một góc, lặng lặng nhìn sự thái phát triển. Không bao lâu, liền lục tục có người trở về. Giữa những người này không thiếu cùng tinh, tháng có liên quan võ mạch, bọn họ tới nơi đây, chỉ cần chốc lát, quả nhiên là cũng cảm ứng được tự thân võ mạch dị thường. Trong lúc nhất thời, nơi đây hội tụ chừng hơn 10 tên võ mạch xuất hiện dị thường người. Bọn họ lẫn nhau tụ tập ở chung một chỗ, kia võ mạch dị thường cảm ứng thì càng thêm rõ ràng. Trong chuyện này, võ mạch mạnh nhất là một gã Huyễn Nguyệt võ mạch cao thủ, người này thực lực cũng là mạnh nhất, cảm ứng cường liệt nhất các vị đều tụ tập ở ta bao quanh, ta thử một chút võ này mạch kích thích nơi phát ra điện. Những người đó liền vây quanh hắn đứng lại. Huyễn Nguyệt võ mạch cao thủ nhắm mắt lại, thúc giục hắn Huyễn Nguyệt võ mạch. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một vòng tàn nguyệt, như mộng như ảo, những người khác võ mạch cũng lập tức trở nên sáng lên, làm như nhận lấy kích thích, như thế càng thêm làm giấc mộng này Huyễn Tàn trở nên không chân thật mà vốn là thị độ cùng nhằm hướng đông, mà nay thì chậm rãi chuyển động đứng lên, cuối cùng chỉ hướng phía nam. Phía nam, Huyễn Nguyệt võ mạch cao thủ thấp giọng hô đạo: "Mọi người nhìn thấy, tất cả đều là một trận hương phấn. Không nói người khác, chính là tần chính, tinh nguyệt bọn người thị tinh thần chấn động, riêng của mình đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cho nên đứng ở người của phía nam tự động tránh ra một con đường, những người này cùng nhau đi lại. Như vậy, đi tới đi lui, cuối cùng bọn họ tới Tàn Nguyệt cung điện nơi cửa sau. Những người này võ mạch phản ứng càng phát mãnh liệt, cuối cùng kích thích giấc mộng kia Tàn Nguyệt phát ra ánh sáng." trực tiếp dẫn đường trên 9 tầng trời, ở nơi này mặt trời trói trang giữa đỉnh đầu thời khắc, hiện lên tàn nguyệt. Một đạo ánh trăng từ trên tàn nguyệt chiếu xuống, rơi vào kia trên cửa sau. Ông Long sáu. Cửa sau chỗ hư không một trận mãnh liệt rung động, khí lãng cuốn quýt, bước bách rất nhiều người lui về phía sau. Sau đó một cái có lạc tinh truy nguyệt đồ án cửa không gian chậm rãi nổi lên, hơn nữa chậm gì gì mở. Tìm được rồi. Nơi này nhất định là tinh nguyệt đạo tràng nơi giấu bảo tàng. Ha ha, ta đã cảm ứng được bảo vật hơi thở ba động. Dựa vào, lao huynh đừng giả bộ được không? Ai giả bộ Ta nhưng thị tầm bảo võ mạch, bất kỳ bảo vật bảo khí chỉ cần mạnh một chút, ta đều có thể cảm ứng được. Không tin, để ngươi nhìn ta một chút tầm bảo võ mạch. Ta cũng vậy cảm ứng được, ta là bảo khí võ mạch, ta cảm ứng được bảo khí. Trong lúc nhất thời, toàn trường quanh động tụ tập ở tinh nguyệt cung điện trường gần hơn vạn người, còn có đông đúc ở bên ngoài, còn có nổi bồng bềnh giữa không trung, tóm lại đập vào mắt ở cũng là cửa không gian rốt cũng mở, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được kia nồng nặc bảo khí từ giữa không bên trong cửa cơ hồ là giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động đi ra ngoài hồng tranh hoàng lục thanh lam từ các màu bảo khí cái gì cần có đều có tần chính đám người đứng ở tàn nguyện cung điện một góc tất cả cũng có thể từ một bên thấy cửa không gian cảnh tượng không gian bên trong vô biên vô hạn loại không thể nhìn thấy phần cuối mà ở kia khôn cùng trong thiên địa có vô số bảo vật cái gì bảo bình bảo châu bảo thụ chờ một chút khắp nơi đều có càng làm cho người ta kích thích thị vô số thần binh lợi khí hoặc nổi đồng bể giữa không trùng, hoặc cắm trên mặt đất thả ra phong mang cường đại kinh nhân còn có cổ lão bao la hơi thở tán sông lên a bảo vật vô số người nào cướp được chính là của người đó có người từ trong chấn kinh tỉnh lại dẫn đầu sông đi vào kết quả là một cuộc hỗn loạn chạy nước rút liền bắt đầu tần chính mấy người cũng không ngoại lệ bọn họ gần như cùng lúc đó chôn sung yếu sát vào hai tên kia mỹ phụ trung niên khí thế cường đại cũng thoáng cái buộc phát ra tần chính lần nữa vận dụng thông thiên thần mục phòng ngừa có người đánh lén nào biết hắn vừa mới vận chuyển thông thiên thần mục lại phát hiện kia từ giữa không bên trong cửa tràn ra bảo khí thế nhưng tiêu tán ở dưới thông thiên thần mục quan sát không có ừ tần chính vội vàng nhìn về phía bên trong cửa không gian kia rộng lớn trong thiên địa rõ ràng phát hiện bên trong chỉ có vô số đồng nát sát vụn, nơi đó có bảo vật gì? càng thêm nhìn không thấy tới thần binh lợi khí gì. bất đúng. chờ một chút. tần chính một phát bắt được muốn xông vào đi tinh nguyện, hai tên kia mỹ phụ trung niên thủy trung không rời tinh nguyện bên người, cũng bị vội vã dừng lại. nàng phát hiện cái gì? tinh nguyện hỏi. tần chính thu liễm thông thiên thần mục lần nữa ngắm nhìn, vừa phát hiện bảo khí ngất trời, bên trong cửa không gian vẫn như cũ là bảo vật vô số, thần binh khắp nơi đều có chẳng. sau đó lại dùng thông thiên thần mục ngắm nhìn, tất cả đều là đồng nát sát vụn. nơi này không có bảo vật tất cả đều là đồng nát sát vụn, là có người bày hảo thuật, cho chúng ta sinh ra hảo giác. Tần chính đã xác định bảo vệ này là giả. giả. Tinh Nguyệt rất là bất ngờ nhìn Tần Chính, chỉ thấy mi tâm của nàng ở mở một cái khẽ hở, vẻ quang hoa chợt lóe lên. Sau đó Tinh Nguyệt liền có chút ít mệt mỏi dựa vào Tần Chính đầu vai một, hơi hô hấp mấy cái, nàng liền đã hồi phục xong, một lần nữa xanh long hỏa hổ. Trầm dạng. Tần Chính biết Tinh Nguyệt nếu là siêu thoát võ mạch, thi triển có thể là này siêu thoát võ mạch diễn sinh ra tới nào đó thần thông, tất nhiên uy lực kinh người. hẳn là thật nha. Tinh Nguyệt đạo. Ha, Tần Chính có chút không dám tin tưởng mình lỗ hai nàng mới vừa sử dụng hẳn là một loại vô cùng lợi hại đồng thuật sao, không có nhìn mặt những thứ kia giả. Tinh Nguyệt lắc đầu ta nhìn thật sự. Vậy tất nhiên thật sự. Một người trung niên mỹ phụ nói tiểu thư của chúng ta đồng này thuật chính là âm dương mắt, đừng nói thật giả, linh hồn của luân chỉ có một mình cũng có thể thấy, người sau khi chết linh hồn tiêu tán hay không cũng có thể thấy. Ta nhìn thật sự là giả. Tần Chính đạo: Ngươi là vũ ký gì, coi như là nghịch thiên phạt thần vũ ký cũng thua xa sắc. Mỹ phụ trung niên đạo: Tần Chính suy nghĩ một chút đã nói đạo ta đây không phải là vũ khí, thị thân thông, tên cứ gọi thông thiên thần mục, tu luyện tới đỉnh, có thể thấy rõ nhân thần hai giới, vạn vật diễn biến. Tinh Nguyệt và ba người tất cả đều là lấy làm kinh hãi, thấy rõ nhân thần hai giới, đích xác là tương đương bá đạo, vậy chờ ở thiên địa ở giữa hết thảy thu hết vào mắt. Ta đây ánh mắt âm dương thông chỉ có thể miễn cưỡng mở, không cách nào phát huy bao nhiêu uy lực, làm lỗi cũng có có thể. Tinh Nguyệt đối với trung niên này mỹ phụ nói điệp ảnh cô cô, cảnh giới của ngươi cao, cũng tu luyện thiên tâm mắt, sử dụng để xem một chút. Tên này hoán điệp ảnh mỹ phụ trung niên gật đầu đồng ý. Năng liên thi triển thiên tâm mắt, thiên tâm mắt thị nổi danh nhất đồng thuật một trong. Sau khi tu luyện thành, một khi thi triển, là ở kỳ tâm trong biển đem chu vi khoảng cách nhất định bên trong hết thể phơi bày ra, hết thể giả dối cũng sẽ phơi bày bổn nguyên chân thật một mặt. Chỉ chốc lát sau, điểm ảnh đạo thật sự, khẩu khí vô cùng khẳng định, chân thật đáng tin, không thể nào đâu. Tần chính đều có chỉ vào dùng, tinh nguyệt này thần thông thật không đơn giản, dù sao kia võ mạch quá mức biến thái, mà thiên tâm mắt lại càng công nhận, lại đều nhìn thật sự. Hắn lần nữa thông qua thông thiên thần mục quan sát, chính là giả. Ta nhìn chính là giả. Tất cả đều là đồng nát sát vụn, căn bản không có bảo vật cùng thần binh. Tần Chính Đạo, đó là ngươi đồng thuật có vấn đề. Điệp Ảnh không chút khách khí đạo nàng phải biết rằng, ta đã đột phá thần vũ cảnh, đặt tới điệp Biến Cảnh giới. Nếu nói điệp Biến chính là trong ngoài hết thảy đều phát sinh căn bản tính biến hóa, từ đó đem đi lên thần giới đạo đường, ta là không thể nào sai được. Ngược lại dùng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Tinh Nguyệt tiểu thư, chúng ta mau vào đi thôi, bên trong bảo vật cùng thần binh đều sắp bị đoạt hết. Tinh Nguyệt nhìn về phía Tần Chính, Tần Chính lắc đầu giả, bên trong có thể gặp nguy hiểm. Nàng tại sao phải nói như vậy? Điệp Ảnh lạnh lùng nói: "Tần Chính Đạo nơi đây thị tinh nguyệt đạo tràng, đã có không gian này cửa, vậy nhất định là lục chiến bày, lấy lục chiến nhân thần chất quốc cảnh năng lực của giới, nếu là bố trí hào thuật thủ đoạn, các mãi nhìn không thấu cũng là bình thường." Điệp Ảnh chất vấn vậy ta hỏi ngươi, nếu lục chiến bày lợi hại như thế, ngay cả chúng ta tiểu thư siêu phàm như vậy võ mạch thần thông nhìn không thấu, ta đây thực lực xa xa mạnh hơn cũng của ngươi nhìn không thấu, tại sao phải chính là ngươi có thể nhìn đấu?" Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 276: Tinh nguyện lòng. Đối mặt với điệp biến cảnh giới điệp ảnh chất vấn, Tần Chính cũng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể nói đây là ta huyết mạch diễn biến thần thông, như vậy tiểu bại lộ huyết mạch đại bí mật. Cho dù là người khác có thể đoán được hắn huyết mạch phi phàm, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến huyết mạch có thể diễn biến thần thông. Ta không cách nào giải thích, nhưng ta chỉ muốn nói, ta đây thông thiên thần mục nhìn qua chính là giả. Hai tay Tần Chính mở ra, ta đề nghị không nên đi vào. Diệp Ảnh cười lạnh nói, ta chỉ có thể nói thông thiên thần mục của ngươi có thể tu luyện ra vấn đề, có lẽ là ngân vượng hoàng nổ tung thương tổ tới bên trong cửa không gian thị bảo vật, mà không phải là tà tơi. Nàng đối với Tinh Nguyệt Đạo tiểu thư, chúng ta vào. Tinh Nguyệt do dự bất định. Tiểu thư, một gã khác mỹ phụ trung niên cũng muốn khuyên bảo. Tinh Nguyệt không có nhìn chúng nữ, ngẩng đầu nhìn Tần Chính nàng xác định là giả. Ta xác định Tần Chính gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta sẽ tiến vào. Tinh Nguyệt Đạo. Tiểu thư, địa ảnh hai người cả kinh tiêu lên. Tinh Nguyệt cười một tiếng, đạo có lẽ là chúng ta nhìn lầm rồi đây. Ta tin tưởng Tần Chính. Hứa người cho chúng ta tiểu thư ăn cái gì dược? Thế nhưng đối với ngươi thế này tin tưởng? Địa ảnh hung đạo. Tần Chính cũng không còn nghĩ đến Tinh Nguyệt lại tuyển chọn tin tưởng hắn, phải biết rằng Tinh Nguyệt nhưng là siêu thoát võ mạch à, dù là võ mạch đệ nhất thần thông âm dương mắt cũng không còn nhìn ra là giả, hơn nữa còn có điệp ảnh cường đại này, điệp biến cảnh giới cao thủ thông qua thiên tâm nhãn quan xét kết quả, lại còn thị tín nhiệm hắn, điều này làm cho Tần Chính không biết nên nói một chút gì. Tóm lại trong lòng của hắn nóng hổi, nhìn về phía ánh mắt của Tinh Nguyệt sẽ tự giác xen lẫn ít đồ, Tinh Nguyệt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đẹp cũng là có khác thường, ánh mắt của hai người cũng chỉ là vừa tiếp xúc, liền riêng của mình tự do mở. Điệp Ảnh nhìn lại càng tức giận bất bình. Tần Chính, nàng tốt nhất tìm cho ta ra làm chứng nghe nói minh đó là giả. Nếu không, hừ hừ, đừng trách ta không khách khí. Điệp Ảnh lạnh lùng nói. Tần Chính đạo ta đang tìm. Hán Thông Thiên Thần Mục đã sớm lần nữa mở, toàn diện tìm tòi, mà tất cả những người khác cơ hồ cũng xông ảo vào cửa không gian. Không gian này bên trong cửa không gian thật sự là lớn kinh người, một cái nhìn không thấy bờ, vốn là tràn vào người của Vân Tiêu Sơn chừng mấy vạn chi chúng, mà nay tất cả đều xông vào trong đó. Chưa đi vào, cũng là na ta cương vừa đổi tới, tất cả đều là muốn đi vào trong đó. Đương nhiên cũng có người chưa tiến vào, những người này không có bị bảo vật hấp dẫn choáng váng đầu góc, bọn họ phát hiện tần chính không có vào, bên cạnh còn có Tinh Nguyệt đi theo, liền cũng sản sinh hoài nghi, cho nên do dự có nên đi vào hay không, nhưng những người này số lượng thật sự là ít, cho nên cả Tinh Nguyệt cung điện lộ ra vắng lặng. Tần Chính không ngừng tra xét, tìm kiếm. Nhưng trước sau tìm không được cái gì chỗ khác thường, hắn cũng không khỏi nghi ngờ, không gian này bên trong cửa có hay không phía trước nhất là ảo thuật, trong xa hơn phải bảo vật đây, nhưng hắn thông thiên thần mục một cái nhìn mới dặm, đây là không hoàn toàn phát động lực lượng tình huống, cũng không phát hiện có bảo quang bảo khí thật tại trong không thể nói có thứ tốt, tìm được chứng cứ không có a. Diệp ảnh thấy tần chính tới lui quan sát, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, không nhịn được nói, còn không có. Tần chính đạo. Diệp ảnh cười lạnh nói ta xem chính là người này đôi mắt xảy ra vấn đề, vẫn còn muốn ngăn cản chúng ta, nàng cũng không muốn nghĩ chỉ ngươi đồng thuật thần thông, có thể nào cùng chúng ta so sánh với, kém xa của ngươi, ở trong đó chính là bảo vật 6. Nàng rêu cận còn chưa nói hết, tiếng kêu sợ hãi chuyển tới. Tần chính đám người dối rít nhìn lại, rõ ràng phát hiện không gian kia bên trong cửa nhận được bảo vật, không muốn ham chiến. Người của muốn chạy trốn thế nhưng không cách nào từ giữa không bên trong cửa đi ra ngoài. Cửa không gian mặt ngoài xuất hiện một đạo sức mạnh của như nước vỡ, đưa bọn họ đều bị phong trong chống ở. Nhưng là vừa vặn có người muốn bảo, lại vừa bước một bước vào trong đó, muốn lui ra ngoài nhưng cũng không được, chỉ đành phải tiến vào. Có tiến không có xích. Tần chính thấp giọng hô đạo. Như vậy là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Suy. Diệp ảnh tự nhiên không tin, nàng vừa mới nói không thể nào giả bộ. Nếu là có tiến không có ra nói, vậy thì thật sự là nguy hiểm, là được có thể là giả. Lúc này cười lạnh một tiếng đó là bọn họ lực lượng không đủ, nhìn ta giúp bọn họ đánh vỡ trở ngại. Vừa nói chuyện, Điệp Ảnh cất tay một chỉ điểm ra. Nàng một ngón tay này mặc dù rất tùy ý, nhìn qua cũng chính là sức mạnh của 6, 7 phần 10 lại làm cho Tần Chính không khỏi lưới lưỡi hả điểm này lực lượng cũng đủ miểu sát thần vũ cảnh Tô Liệt. Điệp biến cảnh giới quả nhiên lực lượng hùng hồn kinh người. Chỉ lực nặng oanh cửa không gian cái kia một tầng phong đảng lực lượng, lập tức chuyển tới tiếng oanh minh. Có thể kết quả lại là nước kia dập dờn dạng lồng ánh sáng thế, nhưng chỉ là tạo nên một tia yếu ớt sóng vượn. Ảnh sắc mặt biến hóa lần nữa một chỉ điểm ra, lần này nhưng là toàn bộ lực lượng nước kia ba quang bọc vẫn như cũng là tạo nên yếu ớt sóng gợn, thậm chí sóng gợn này cũng không lan tràn ra, tiêu biến mất, cho thấy lực lượng này cường han biến thái. Mở không ra, đây cũng là lục chiến tự minh bày, lục chiến làm người thần công cùng xiển xếp cảnh giới cao nhất, tự ly thành thần đều chỉ có một tuyến tri cách, cho dù là nhân thần chất gốc cảnh người của giới cũng không thể có thể đánh dứt nát. Tinh Nguyệt đạo, Tần chính sắc mặt nghiêm túc đạo hắn bố trí cơ chế này rốt cuộc cho cái gì? Tinh Nguyệt cũng là buồn bực, Điệp ảnh hai tên mỹ phụ trung niên cũng là trên mặt vẻ xấu hổ bọn họ biết lần này tần chính đúng ít nhất vào tiểu gia đường tới thấy tần chính không có thì ngược lại rêu cận chúng nữ mà là không có nhắc lại việc này trong lòng các nàng tất cả cũng dễ chịu hơn một chút đối với tần chính cách nhìn cũng là có chút thay đổi mau nhìn trong tay bọn họ bảo vật cũng biến thành đồng nát sát vụn là giả may là chúng ta chưa tiến vào nếu không tiểu gia đường tới đó là dụ dỗ phẩm cố ý dụ dỗ người khác đi vào không gian này cửa rốt cuộc là muốn cho cái gì người ở phía ngoài đều thấy được bên trong những người đó trong tay cầm bảo vật rối rít biến thành rách nát sát vụn đồng nát Nơi nào còn có bảo vật dáng vẻ? điều này Tinh Nguyệt và ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẫn là của ngươi Thông Thiên Thần Mục lợi hại. Tinh Nguyệt cười nói, cảm ơn nàng tín nhiệm ta. Tần Chính cười nói, điệp ảnh hai người lại càng ngượng ngùng, nơi nào còn không thấy ngại nói chuyện. Người của bên trong cửa không gian tất cả cũng phát hiện bảo vật là giả, dối rít la mang đứng lên, ném việc này tạ tôi dụng, mà lúc này thấy cửa không gian phía trên lạc Tinh Truy Nguyệt đồ án tản ra vầng sáng nhàn nhạt, theo sát bên trong cửa không gian truyền đến tiếng âm ầm, từng đạo to đến hai ba thước lôi điện thoát hiện, rầm rầm rầm sáu một bữa lôi điện rơi xuống, liền có một số người tại chỗ bị hoành thành cho tàn, mà có ít người mặc dù bị hoanh kích, nhưng không có bị giết, bình yên vô sự. Tình cảnh kỳ lạ này càng làm cho rất nhiều người không giải thích được. Lúc này, một to lớn thanh âm vang lên, chân linh huyết mạch người chết, không phải là chân linh người, cho ngươi mượn chờ võ mạch tinh hoa dùng một chút, làm bồi thường. Bọn ngươi ở chỗ này tu luyện một năm, thanh âm biến mất, cửa không gian tự động đóng. Bên trong hết thảy thanh âm biến mất, không có ai biết mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng tần chính bọn người rõ ràng, đây cũng là lục chiến bày, hắn như thế cách làm. Nhất định có nguyên nhân trọng yếu, chỉ là một thời gian, không, có đầu mối chút nào, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cửa không gian đóng cửa, mặt ngoài Lạc Tinh truy nguyệt đồ án chán phóng quan huy. Sau một khắc, cựu thiên đỉnh mây mù tản đi. Bầu trời hiện lên tàn nguyệt cùng với ba viên tinh thần, so với Tinh Nguyệt cung điện vừa vận đối ứng với nhau, bỏ ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Tần Chính huyết mạch lập tức có điều rung chuyển, dẫn dắt bay vút dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau. Tinh Nguyệt ba người đối với Tần Chính đã không có hoài nghi, gặp được hắn cách làm như vậy, cũng đi theo lên không trung, thoát khỏi Tinh cung điện phạm vi đứng lơ lửng giữa không trung, tần chính huyết mạch kích động, nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là huyết mạch kích động có thừa, lại làm cho hắn cảm thấy có từng tia khí lưu từ trong huyết mạch biến hóa ra, lợn vào mắt của hắn bên trong đồng, trực tiếp kích thích hắn thông thiên thần mục mở. nay mắt thần vừa mở, không như ngày thường tiểu thật to. một tia yếu ớt uy áp từ trong thông thiên thần mục phát ra, tần chính tiểu như cùng một pho tượng cái thế ma thần loại, uy áp điệp ảnh bực này điệp biến cao thủ cũng hoảng sợ lui về phía sau, không dám đứng ở gần bên, chỉ có tinh nguyện, ngược lại cảm thấy càng thêm thân cận. ôn nhu nhìn kia lơ có thiên thần khí thế tần chính một màn này rơi vào điệp ảnh hai cái trong mắt mỹ phụ nhân cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau huyết mạch lực dưới sự ủng hộ tần chính lần nữa đi xem liền phát hiện tinh nguyện cung này điện cũng hóa thành hư ảo không phụ tồn tại mà ở kia vốn là tàn nguyện bên trong cung điện hư không lơ lửng nhất đoàn màu xanh nhạt xương mù khối không khí bên trong có lạc tình truy nguyện nhìn qua trong ngáy mắt tần chính tự sinh ra cảm ứng đó chính là hắn mong muốn tinh nguyện lòng mà ở ba tinh thần bên trong cung điện thì chia ra nổi lơ lửng bà quyền chủ quyền chủ này cũng dung chuyển ngông lung vầng sáng nhất làm tần chính kinh hải thị nhìn xuống dưới cũng không nữa thị vân tiêu sơn mà là một chỗ vực sâu vô tận. ở đây trong vực sâu có một miệng thủy tinh trong suốt quan tài, ở bên trong nằm một người, nhưng là hắn lại thấy không rõ lắm. người nọ là ai? chẳng qua là lờ mờ cảm thấy, kia mơ hồ mặt mũi thật giống như tại cái đó trong bức họa đã từng gặp. là ai? ta đây thông thiên thần mục đều không thể thấy, đáng tiếc ta không biết huyết mạch như thế nào diễn biến thần bí này lực lượng, nếu không nhiều một ít, tất nhiên có thể thấy rõ ràng. trong lòng của tần chính có muốn nhìn rõ xúc động, nhưng là hắn vẫn không có cuốn quyết ở chỗ này. hắn quan tâm hơn chính là có thể cầm tới tay vật phẩm, chính là tinh nguyện lòng cùng ba quyền chủ. Nàng không nên đi vào. Tần Chính nói với Tinh Nguyệt, bản thân của hắn thì vừa xài bước đi ra ngoài, một bước bước ra hơn 10 m, trực tiếp tiến vào trong điện của Tinh Nguyệt cung này. Chờ hắn tiến lai, like, trước hiện tượng biến mất, Tinh Nguyệt cung điện lần nữa hiện hiện ra, hắn liền nhanh chóng đi tới kia tàn nguyện bên trong cung điện, khoảng cách gần như vậy quan sát, dựa vào thông tin thần mục vẫn có thể thấy Tinh Nguyệt lòng. Tần Chính thuận tay qua tới, đã thứ thu vào trong lòng bàn tay. Nhưng hắn động tác này, bên ngoài rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là hướng về phía không khí cầm nắm. nhẹ nhàng như vậy, lại không có khó khăn. Tần Chính nhận được tinh nguyệt lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn cho là sao cũng phải có chút ít khó khăn mới là, không nghĩ tới thuận tay liền lấy được. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, rời khỏi Tàn Nguyệt cung điện, nhanh chóng đi khác ba tinh thần cung điện, cuồn ba người kia chụp tất cả cũng lấy đi, toàn bộ không có gặp phải cái gì khó khăn. Tần Chính cũng lưu lại, ngay lập tức sẽ xông ra tinh nguyệt cung này điện. Sau đó này, hắn mới gặp phải quái dở. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 277: dì máu thay thế. Tần Chính vừa mới muốn thoát khỏi tinh nguyệt cung này điện và vì, tự cảm thấy một cố lực lượng đáng sợ đưa cho cuốn chặt lấy mà lực lượng nơi phát ra rõ ràng là kia phía dưới hư ảo ra tới vô tận thâm huyền trôi trong quan tài thủy tinh. Nay lực lượng cường đại đến tần chính liên động đạn chút nào cũng khó khăn. Không thể nào, ta chính là lấy đi bốn này thứ khác, liền kinh động hắn. Tần chính đem hết toàn lực, cũng là không thể động đậy. Hắn liền tướng tinh thắng lòng cùng bốn quyển trục một lần nữa lấy ra, kia trói buộc lực lượng nhất thời biến mất, hắn có thể tự do xuất nhập. Chờ hắn lần nữa cầm lấy, ngay lập tức sẽ bị một lần nữa trói buộc lại. Đây coi là cái gì? Khó có thể này bốn thứ vật phẩm đối với người của bên trong quan tài kiến có tác dụng trọng yếu. Tần Chính trong bụng không giải thích được. Tinh Nguyệt Lòng còn dễ nói, có thể ba quyển trục vì sao lại có liên hệ? Hắn lập tức kiểm tra thực hư ba này quyển trục. Thì ra là như vậy. Ba này quyển trục lại là tinh nguyệt thần mục luyện chế thành, không phải là trong quyển trục ghi lại bí mật, mà là quyển trục bản thân tài liệu thị trô mấu chốt. Tần Chính thế mới biết, này bốn thứ vật phẩm cũng có tác dụng trọng yếu. Bất quá, hắn cũng rất kỳ quái, đã như vậy trọng yếu, nước kia Tinh trong Quan mục ngủ say cường giả lực lượng đáng sợ như vậy, sao không có đối với hắn động sát thủ, chỉ là trói buộc hắn, không để cho hắn mang đi bốn này thứ vật phẩm đây? chỉ có thể nói kia ngủ say cường giả đối với hắn là không có lý tần chính xem một chút bốn này dạng ba quyển trục ngược lại cũng thôi trong coi như là thật ghi lại làm lòng người động cái gì hắn không có nhìn sức hấp dẫn cũng là một loại có thể tinh nguyệt lòng không được a hắn thần thông lạc tinh truy nguyệt còn kém tinh nguyệt lòng của chỉ cần nhận được là được tu thành thần thông lạc tinh truy nguyệt hơn nữa tinh nguyệt lòng căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu có lẽ người cả đời này tự gặp phải như thế một lần đây cho nên hắn không cam lòng rồi lại không cách nào kháng cự khổng lồ này chói buộc lực lượng làm thế nào Tần Chính nói thầm trong lòng, tìm phương pháp phá giải, trong tay của hắn thì thủy trung cầm lấy bốn thứ khác, chỉ cần không rời khỏi Tinh Nguyệt cung điện, chói buộc này lực lượng tiểu tự nhiên biến mất. Không ngừng bồi hồi, suy tư. Trong lúc vô tình sẽ đến kia Tinh Nguyệt lòng an trí địa phương. Đúng rồi, người khác nên nhìn không thấy tới Tinh Nguyệt lòng cùng ba quyền trục, mà ta có thể nhìn không thấy tới, không chỉ là bởi vì thông thiên thần mục đủ mạnh, nên cũng bởi vì huyết mạch bị kích thích sinh sản lực lượng ủng hộ. Như vậy là hay không huyết mạch của ta có thể thay thế bốn này thứ khác đây? Tần Chính rất tự nhiên đã hy vọng đặt ở trên huyết mạch thật sự là huyết mạch của hắn quá mức bí mật, chủ yếu vẫn là huyết mạch của hắn ngưng tụ thần thông lạc tinh truy nguyện. trước mắt mà đây hết thảy không phải là có liên quan tới lạc tinh truy nguyện cái gì. nghĩ tới đây, tần chính liền lấy ra một giọt máu huyết, đặt ở kia tinh nguyện lòng lúc trước vị trí. giọt máu để lên, liền tự động nổi lơ lửng, cũng không có rơi xuống. tần chính trong lòng chính là vui mừng, có lẽ có thể thay thế. sau đó này, chỉ thấy một ít giọt tinh huyết chậm rãi diễn hóa thành một cái móc tàn tần chính lòng có chút nộ, lập tức nữa lấy ba giọt máu huyết an trí đi tới, không đầy một lát công phu. Ba giọt này máu huyết liền hóa thành ba viên tạo thành, cùng tàn nguyện tương liên chứ, cấu thành lạc tinh truy nguyệt đồ án. Cho nên, tần chính để ba quyển trục xuống, đơn độc lấy đi tinh nguyện lòng, thử bay ra ngoài. Hắn trực tiếp tự thoát khỏi tinh nguyện cung điện, hoàn toàn không bị trói buộc. Ha ha, quả nhiên có thể. Thật tốt quá. Tần chính mừng rỡ, hắn ngay lập tức đem tinh nguyệt lòng thu vào thắt lưng không gian, sau đó lại độ tiến vào tinh nguyện cung điện. Cử động như vậy bên ngoài rơi vào trông chờ tinh nguyệt đám một cho người trong mắt chờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu tần chính là ở cái gì. Bởi vì ở Tinh Nguyệt lòng Địa Phương sở tại có ngăn cách đồng thuật quan sát bí mật, cho nên coi như là tần chính để đặt bốn giọt máu huyết, diễn biến lạc tinh truy nguyệt, cũng không biết. Tiểu thư, hắn là không phải là điên rồ. Ta nhìn giống như. Điệp ảnh hai cái mỹ phụ thấp giọng nói. Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn chúng nữ không cho nói nhảm, hắn hẳn là phát hiện cái gì? Máu huyết có thể thay thế, làm tần chính mừng rỡ, hắn liền ở ba quyển trục để đặt địa phương, riêng của mình sắp đặt hai giọt máu huyết, hai giọt này tinh huyết của cung hóa thành tinh nguyện dáng vẻ, lẫn nhau lẫn vây quanh chuyển động. Đến đây, tần chính liền ung dung thoát khỏi Tinh Nguyệt cung điện. Bắt bốn thứ vật phẩm đều bị đi ra. Tần Chính đầy cõi lòng vui sướng đi tới Tinh Nguyệt phụ cận. "Ngươi có phải hay không phát hiện bảo vật gì?" Tinh Nguyệt hỏi. "Ừ." Tần Chính lấy ra ba quyển trục. Tinh Nguyệt lượm điệp ảnh hai người, hai người này đến đây mới hoàn toàn đối với Tần Chính thông tiên thần mục tiếp vụ. Đây là từ Tinh Nguyệt cung trong điện vào tay. Tinh Nguyệt đạo: "Đúng vậy, hẳn là Lục Chiến lưu lại chân chính bảo vật, ba này quyển trục cũng là dùng Tinh Nguyệt thần mục luyện chế mà thành, trong cũng không biết ghi lại cái gì." Tần Chính nói. Tinh Nguyệt đạo: "Nàng có thể không lấy ra, để cho ta biết đến." Tần Chính cười ha ha một tiếng, tiểu sung nàng như vậy tín nhiệm ta, ta có thể nào không để cho ngươi xem một chút đây? Nếu là đúng nàng hữu dụng, nàng cứ việc cầm đi. Được rồi, vậy cho dù nàng thiếu cái của ta tình cảm xóa đi sao? Tinh Nguyệt cũng không phải là vui vẻ chiếm người tiện nghi người. Tần Chính chẳng qua là cười cười, liền mở một cái quần trụ Điệp ảnh hai cái mỹ phụ lại trôi lơ lửng một bên, khí thế toàn bộ khai hỏa, vừa xa thần vũ cảnh lực lượng để nơi này người kia ai cũng không dám áp sát. Chẳng qua là dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn Tần Chính hai người. Tinh Nguyệt thì thi triển một loại bí thuật. Người khác không cách nào nghe thanh âm của bọn hắn. Quyền trục mở, bên trong là một chút dẩm rạp chẳng chị chưa biết. Mạch linh thuật. Tần Chính cùng Tinh Nguyệt thấy trong quyển trục này ghi lại cái gì, đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hai người liếc nhau một cái, hô hấp cũng là một trận rồn rập. Bọn họ khó có thể tin lại đi nhìn trên quyển trục mặt nội dung, đích đích xác xác chính là mạch linh thuật. Thật sự, ta đối với mạch linh thuật hiểu rõ một điểm. Tinh Nguyệt đạo, Tần Chính bình tĩnh lại, cảm khái nói không nghĩ tới lại chiếm được mạch linh thuật, điều này thật sự là quá mức không ngờ. Đúng vậy, mạch linh thuật, có thể võ mạch có linh tính. Vậy thì chờ cùng với để cho một người võ mạch tiềm lực tăng cường 3 đến gấp 10 lần không chờ a. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve quyển trục, mặc dù mạch linh thuật tu luyện dường như khó, nhưng là một khi thành công, là được làm cho mình người bên cạnh hết thể hóa thành linh tính võ mạch, tiềm lực bạo tăng. Mạch này linh thuật, ta và ngươi cùng nhau nhớ ký trong lòng sao? Tần Chính cười nói. Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Chính, hai người bốn mắt tương đối, Tinh Nguyệt lộ ra nụ cười ôn nhu được rồi, ta cũng vậy nhớ ký trong lòng, ừ, ta đã lén lén ở trí nhớ lâu. Tần Chính thấy buồn cười. Hắn cũng không có lập tức đi trí nhớ ngược lại nghĩ tới rồi tam hoàng trí nhớ cựu sắc thần liên kinh một màn chỉ cần dùng ánh mắt nhìn một lần tiểu nhớ kỹ trong lòng thông thiên thần mục cũng là bất phàm tần chính tính toán thử nhìn một chút hắn hay thông thiên thần mục coi mạch linh thuật cho một lần sau khi xem xong liền phát hiện trong đầu của mình xuất hiện mạch linh thuật cặn kẽ quá trình tu luyện một không kém giống như hướng về phía quyển trục quan sát giống nhau thật có thể tần chính rất là kinh hỉ tinh Nguyệt cũng đã nhớ kỹ trong lòng nhìn về phía tần chính cười nói có thể thu lại tần chính liền đem điều này quyển trục thu hồi hắn lại mở ra quyển sách thứ hai hoa tiêu thuật Tần Chính cùng Tinh Nguyệt vẫn như cũng là toát ra kinh ngạc, nhưng đã không có lần đầu tiên như vậy chấn kinh. Xem ra ban này trong quyển trục ghi lại cũng là nhân giới tất cả mọi người nghĩ có được vô thượng diệu thuật a. Tần Chính đạo: "Đúng vậy, hoa tiêu thuật không phải nói căn bản không có sáng tạo ra tới cái gì, thế nhưng thật tồn tại." Tinh Nguyệt nói: "Tần Chính nhìn kia hoa tiêu thuật, đã hoa tiêu thuật dịu dụng là đúng hải tộc người, có thể làm hải tộc người võ mạch thời khắc bị thủy tinh hoa càng thêm, như vậy liền có ngắm không ngừng cải tiến võ mạch." Tinh Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu, mới lên tiếng đem cái này quyển trục cho ta đi. Nàng Tần Chính ngạc nhiên. Ừ, ta tính toán cầm đi hải tộc nghiệm chứng một chút, cuốn này trong trục ghi lại hoa tiêu thuật, theo ta được biết căn bản không thành công sáng tạo ra tới, ta cũng vậy hoài nghi trong quyển trục có hay không có bí mật. Tinh Nguyệt nói. Tần Chính dân thủy thuật nhớ kỹ trong lòng, liền cuộn trục đưa cho Tinh Nguyệt. Cho nên bọn họ mở quyển sách thứ ba. Quyển sách này nội dung thì làm Tần Chính một trận mừng như điên, nhưng hắn còn muốn che giấu vui sướng của mình. Bởi vì này rõ ràng là hắn đau khổ tìm, nhưng trước sau không có tìm được nửa điểm đầu mối có thể đủ tới triệt triệt để để che giấu hắn cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch đặc hữu yêu hoàng hơi thở yêu tộc diệu pháp 6. liễm kỹ thuật phương pháp này chính là đặc biệt đối với yêu tộc người dùng là tinh nguyện tự nhiên không có hứng thú tần chính liền quận trục thu vào hắn đã nhìn qua muốn tu luyện liễm kỹ thuật điều kiện vẫn còn so sánh so sánh hạ khác chính là cần lấy yêu linh võ mạch tinh hoa làm trụ cột mới có thể tu thành phải tìm yêu linh cũng không phải là rất khó có thể yêu linh võ mạch cho đến tận này tần chính cũng biết đại viêm thái tử cổ là có trên dưới ba năm cũng không còn nghe nói qua người nào có yêu linh võ mạch hết thể hoàn tất, thần chính cùng tinh nguyệt hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời khỏi. đại thông hoàng thất phương diện xảy ra vấn đề, hắn phải lập tức chạy trở về. tinh nguyệt liền để cho điệp ảnh bắt một con huyền vũ cảnh yêu ương, đưa tần chính trở về. yêu này đương chính là huyền vũ cảnh, tốc độ cũng là tương đương tinh người, thần chính cũng không còn nghĩ tới muốn thu dụng. dù sao đến huyền vũ cảnh yêu thú, tiêu căn bản không nhiều lắm có thể thu phục. cho nên thần chính đoạn đường này, đang ở yêu trên lưng trì mừng, luyện hóa tinh nguyệt lòng, tu thành thần thông lạc tinh chi nguyệt. đợi bọn hắn rời khỏi không lâu, không có ai biết kia trong điện của Tinh Nguyệt cung đúng dịp tiết giống loại không gian áo nghĩa cho ở vô tận thâm viên ở, bên trong Quan Tài tiếng đang ngủ say cường giả tuyệt thế đột nhiên mở bừng mắt. Hắn một đôi mắt chiếu rọi xích Tinh Nguyệt cung trong điện hết thảy, hóa tần chính ngoa diễn Lạc Tinh truy ngự chờ, cũng nhìn nhất Thanh nhị Sở, khóe miệng thì tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đại Thông Đế Đô. Năm ngày sau đó, Tần Chính trở về Đại Thông Đế Đô, kia yêu rừng cũng bay đi. Trong Đế Đô vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, cũng không có cái gì khác thường bầu không khí. Tần Chính liền đi trước trở lại hộ vương phủ cũng chính là đã từng bạn nguyệt lâu. Còn chưa tới, đang ở đường phố quẹo cua nơi cuối cùng, Tần Chính liền phát hiện kia rất cao bạn nguyệt lâu lại không có, vội vàng chạy tới vừa nhìn, lửa giận của hắn nổ một cái tiểu nổ tung. Hồ Vương phủ lại thành một vùng phế tích. Một mảnh hỗn độn trong phá hư còn có đã cho hạc vết máu. Chương 278, lần nữa giại yếu. Hồ Vương phủ bị người phá hủy. Tần Chính sát ý trong lòng thoáng cái liền đạt đến đỉnh, có thể nói Hồ Vương phủ là hắn đúng nghĩa đệ nhất nhà, lại bị người hủy diệt, hơn nữa nhìn chẳng hướng, còn rất tồi tệ bộ dạng, phải có Hồ Vương phủ người bị thương nơi này của nhưng là cũng không có bị thu thập từ đầu tới cuối duy chỉ nguyên dạng thậm chí không có đại thông hoàng thất an bài cao thủ canh giữ nơi đây tần chính liền biết chuyện có thể không đơn giản hắn không có lưu lại lập tức chạy tới đại thông hoàng cung lúc này cương quá cơm chưa điểm bên trong hoàng cung để phòng chặt chẽ so sánh với tần chính lúc rời đi phòng ngự cường độ lớn hơn hơn tần chính trực tiếp chính là không trung phi lướt tới hắn tới ngự thư phòng vị trí mới bị người phát hiện thật sự là tốc độ của hắn quá nhanh người nào xông hoàng cung trong tiếng hét vang sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ liền từ phía dưới truyền tới là ta, tần chính. tần chính đã sớm mở thông thiên thần mục, người này còn chưa mở miệng, hắn liền thấy thị đại hoa hoàng thất đệ nhất cao thủ bắc ngạn. bắc ngạn nhìn thấy tần chính không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói hổ vương mau mời tất cả mọi người ở. tần chính nhìn lướt qua bắc ngạn, người này đối với hắn thật không ngờ cung kính, ít nhiều có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, thật sự là hiện tại rất nóng lòng. bắc ngạn này theo sát ở phía sau tần chính, làm ra một bộ thái độ khiêm nhường dán dấp. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì tần vạn dặm đuổi giết lưu thần tông bắt đầu, yêu tộc đại địa phát huy lại đi đại hoa đế đô một thân một mình tiêu diệt hết xích viêm đạo tràng, lại càng đánh chết công nhận huyền vũ cảnh, cao thủ yêu đồng tộc trưởng lão đông thiên nhăn hết thể biểu hiện, hoàn toàn để cho cái tiêu kiêu ngạo tâm thần phụ. trước sau mới bao lâu nha, thực lực của tần chính đột nhiên tăng mạnh trình độ, làm hắn cũng hoài nghi hiện tại giao thủ còn có thể thị tần chính đối thủ không, cho nên bác ngạn nhận rõ địa thế, chủ động biểu hiện ít bị chú ý. vào ngự thư phòng, người ở bên trong đã sớm nghe âm thanh của tần chính, không có gì ngoài đại thông hoàng đế, những người khác đều đã đứng lên. tần chính liếc mắt liền thấy kích động mặt cười đỏ lên yến tính vũ. Còn có yêu nhân vương tộc Mạc Phi Vân, bọn họ đều là bình yên vô sự. Hô, hắn còn không có bước lên phía trước, trước mặt đột ngột trồm người lên vừa yêu sư. Tự nhiên là Phệ Linh yêu thú. Vô lương chó, mấy ngày không gặp, nàng nhưng là so sánh với trước kia hơn mập mạp. Tần Chính cười nói, "Tần thất Đức, nàng mới mập mạp rồi sao? Ta đây trầm trồ khen ngợi vóc người." Phệ Linh yêu thú dương nhanh múa vuốt kêu lên, mới nói xong, Mạc Phi Vân đi tới một cước, đã nói đã bày. "Cùn, nơi này có nàng chuyện gì?" Mạc Phi Vân đạo. Phệ Linh yêu thú tức giống giống liên khiếu giật cha "Ngươi dám đa ta?" nhìn ta không thu thập nàng, nó gầm thét tụt xuống tới, một người một thú này liền đánh lẫn nhau mở. Yến Thính Vũ nhìn Tần Chính, trực tiếp lao vào trong lòng của hắn, cũng không trông nom người khác tại chỗ, cũng không nói chuyện, chính là thật chặt đưa ôm không ngừng. Có khỏe không? Tần Chính nhẹ nhàng nuốt ve Yến Thính Vũ mái tóc đẹp, trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Ừ, còn may, chính là nhà của chúng ta bị người phá hủy, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nàng đây. Yến Thính Vũ nhẹ nhàng nói, có chút nước nở. Tần Chính vu vô nàng, hắn bao nhiêu hiểu tâm tư của Yến Thính Vũ bản thân yến tính vũ chính là gặp gỡ gia tộc diệt vong hiện tại có thể nói thân nhân duy nhất chính là hắn tần chính thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại rất dễ dàng kích thích nàng viên này yếu ớt tâm thái tử lục Tiên lãng hiểu cười với tần chính về phần đại thông hoàng đế thủy trung đều rất an nhàn hắn đã đến sinh mạng cuối cùng một hai năm đối với hết thảy đã sớm coi nhẹ đối với này lại càng nhìn ra phải một lát yến tính vũ mới bình phục tâm cảnh trên khuôn mặt nước hở xích nụ cười chỉ là một ánh mắt hồng hồng nhìn ra mới vừa rồi là thật khóc thất đức ta vì ngươi khóc yến Thính vũ thấp giọng nói nói xong nàng liền chạy ra ngoài, phệ linh yêu thú cũng bị đuổi đi. bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại đại thông hoàng đế, thái tử lục thiên lãng, bác ngạn, mạc phi vân, còn có tân chính. trong chuyện này bác ngạn nhất ít bị chú ý, an tĩnh đứng ở bên cạnh đại thông hoàng đế. tân chính, nàng gần đây náo đằng rất hoan nhạc nha. đại thông hoàng đế trước tiên mở miệng cười ha ha trêu chọc, có chút bất đắc dĩ mà thôi. tân chính cũng không có cảm thấy thế quan thải. đại thông hoàng đế đạo không chút khách khí nói, chỉ ngươi hiện tại biểu hiện ra năng lực, còn có ngươi hành động, lấy ra cùng sử thượng bất kỳ một cái nào không có đại bối cảnh bằng vào năng lực mình lớn lên những cường giả tuyệt thế đó, không kém chút nào, thậm chí đều mạnh hơn, nàng có tư cách tiêu ngạo. Tần chính đạo bệ hạ quá khen. Tần Minh, ta xem bệ hạ chưa từng có tưởng. Mạc Phi Vân vỗ vỗ tần chính đầu vai ta với người quen biết nguyên nhân tương đối phức tạp, hơn nữa ta và ngươi cũng tương đối hợp tính, rất chơi thân. Nhưng nói thật, hắc hắc, nàng đuổi giết trước lưu thần tông, thực lực của ngươi có thể, nhưng là ta nhưng không, có cho rằng ngươi có thể có rất mạnh, ít nhất ta muốn đánh bại nàng vấn đề không lớn. Hiện tại ta phục rồi. Hắn không khỏi thốn thức đạo nhắm mắt tu công bại chiến mũi nhọn nộ sát đông độc xây, một người tiêu diệt sích viêm đạo tràng, từng việc từng việc này cũng là ta không cách nào làm được, nhất là chiến mũi nhọn cùng đông độc xây, ta cũng vậy cũng giao thủ qua, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Có nữa nàng thậm chí ngay cả đông độc say đích cha đông thiên nhãn kia huyền vũ cảnh cường giả đều bị giết, ta phục rồi, thật phục. Được rồi, bất minh hót, vừa không để cho nàng phân thưởng. Tần chính cười nói, mọi người một trận cười to. Sau khi cười xong, không khí liền có chút bị đè nén. Bọn họ trung quy vẫn là trở lại tránh để. Tần chính đạo ta ở đại hoa đế đô, vốn là còn một số chuyện phải làm nhưng là đại hoa thái tử sở hào kiệt lại nói với ta hoàng đế bệ hạ muốn ở sau nửa năm chi đã ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử lục hình chúng ta không phải là nhất định phải ở sau một năm chi đây sao nói trước hơn nữa còn như vậy nữa nụt một... ai thái tử lục tiên lãng thở dài một tiếng mặc phi vân cùng bác ngạn tất cả đều là cao mày chỉ có đại thông hoàng đế có cái nhìn rất thoáng thản nhiên nói không biết sao ta cảm giác được tuổi thọ của mình không giải thích được giúp ngắn có thể còn có không tới một năm ta liền có thể lại nạn đến tự nhiên mà chết như thế nào như vậy tần chính trở nên đứng lên Đáp án này đích xác để cho tần chính ứng phó không kịp, bởi vì nội tâm tần chính thủy trung có một ý tưởng, đó chính là dựa vào đồ thần giới pháp bí mật, có thể tìm được phá giải gia yếu võ mạch thần thông biện pháp. Đồ thần giới pháp kỳ thực chính là vẽ bề ngoài một đầy đủ thế giới sở hữu bí mật. Nếu là đầy đủ thế giới, vậy dĩ nhiên là bao gồm thời gian. Gia yếu võ mạch thị thời gian loại một loại võ mạch, như vậy thì nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải, cho nên tần chính sâu trong nội tâm vẫn có rất lớn tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian một năm, hoàn toàn có thể có làm được, mà nay lại đột nhiên giảm bất tới nửa năm, vậy sẽ rất khó nói. Dù sao lĩnh ngộ đồ thần giới pháp cũng không phải là ngươi nói được thì được. Không biết. Đại thông hoàng đế thở dài ta một chút phát hiện cũng không có, chính là đột nhiên cảm giác mình tuổi thọ không dài. Bệ hạ có hay không cảm giác sai lầm rồi? Tần chính hỏi. Đại thông hoàng đế lắc đầu tần chính a, ngươi biết ta là cảnh giới gì cái gì? Tần chính đạo không biết, ta biết linh võ cảnh bắt đầu đến tuổi thọ đại nạn là có thể cảm giác được, cho nên bệ hạ nên ít nhất là linh võ cảnh trở lên. Ta là thần vũ cảnh. Đại thông hoàng đế trầm lặng nói ngay từ lúc trong ta giải yếu võ trước mạch 10 năm, ta liền bước vào thần vũ cảnh nếu không phải giả yếu võ mạnh nói ta hiện tại ít nhất cũng là điệp biến cảnh giới cho nên ta đối với tuổi thọ bao nhiêu cảm ứng thì ra ngoài các ngại tưởng tượng tuyệt đối sẽ không sai tần chính thế mới biết đại thông hoàng đế cư nhiên như thử dũng mãnh nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái đại thông hoàng đế nhưng là quân vương biến võ mạnh đó là vô cùng cao cấp đặc sắc võ mạnh tiềm lực nhất định tu vi không thấp bệ hạ có thể hay không để cho ta xem xét một chút có thể hay không tìm được phương pháp phá giải tần chính đạo nga xem ra lần này bên ngoài ngươi đang ở đây thu hoạch không ít nha đại thông hoàng đế cười nói. Nếu là bệ hạ có thể giải trừ mình đề phòng, phòng ngự, mở rộng cả người lợi của, ta cũng có thể thấy bệ hạ võ mạch, tìm ra nàng kia quân vương biến võ mạch vấn đề chỗ ở, hay không còn có giả yếu võ mạch lực lượng ở bên trong ẩn giấu. Tân Chính đối với Thông Thiên Thần Mục thị càng thêm tự tin. Liên hiệp biến cảnh giới thiên tâm mắt, còn có siêu thoát võ mạch đồng thuật thần thông đều không thể khám phá đích thực giả, lại bị hắn nhìn thấu, cái này cho thấy Thông Thiên Thần Mục bất phạm. Tương lai, thấy rõ nhân thần hai giới, vạn vật diễn biến thu hết vào mắt cũng không phải là không thể nào. Được rồi, ngươi tới xem một chút. Đại Thông Hoàng Đế Đạo hắn hoàn toàn mở rộng mình, bất kỳ phòng ngự đề phòng cũng không có. đầu kia trên đỉnh cũng hiện ra quân vương biến võ mạch. đại thông hoàng đế quân vương biến võ mạch hình thành dáng vẻ thị vương miệng ráng dấp, đồng dạng võ mạch, bộ dáng nhi cũng chưa chắc giống nhau, thậm chí sinh ra võ mạch thần thông đều có tỷ lệ nhất định phải không đồng, cho nên nói võ mạch trăm vạn loại, võ mạch thần thông thiên vạn loại. tần chính lập tức toàn diện phát động thông thiên thần mục. thông thiên thần mục khóa kia quân vương biến võ mạch, như cùng biến quân vương này võ mạch từ trên người đại thông hoàng đế bỏ đi xuống tới giống nhau, toàn phương vị phơi bày ra trong tầm mắt của tần chính, trải qua xem xét. Cũng là không có gì dị thường, thậm chí không cảm giác được nửa điểm dài yếu võ mạnh thần thông lực lượng lưu lại. Tần chính sau khi xem xong, lắc đầu nói không có phát hiện. Vốn là mang theo mong đợi lục thiên lãng mấy người cũng cũng là một trận lục trí. Nếu là có thể bị nàng phát hiện, chính mình sẽ phải có cảm ứng. Đại thông hoàng đế rất là ạ. Chỉ sợ bệ hạ tuổi thọ một lần nữa rút ngắn, vậy thì thật không xong. Tần chính vẫn còn có chút lo lắng, đại thông hoàng đế này cho dù là không cách nào chiến đấu, sự hiện hữu của hắn. Đối với kia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế ngày chiến vương cùng Thiên Dương vương đâu có tuyệt đối lực uy hiếp, hai người kia cũng không dám dễ dàng động thủ, chỉ khi nào hắn đã chết, sợ rằng ở không người có thể áp chế hai người này. Đại thông hoàng đế cười ha ha nói yên tâm đi, thời gian nửa năm vẫn là có thể, kém có nhất, ta đây thần vũ cảnh tu vi cũng không phải là giả, gượng chống cũng có thể chống đỡ quá khứ. Hắn ý cười đầy mặt nhìn Trứ tần Chính, không ngừng gật đầu tiên sáng có thể kết giao nàng như thế người bằng hữu, không riêng gì vinh hạnh của hắn, lại càng vinh hạnh của ta a, Chính, nàng trải qua mấy ngày nay biểu hiện rất tươi đẹp. Không biết có thể hay không nói cho chúng ta biết mọi người, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, cũng tốt cho chúng ta trong lòng của mọi người có cái đo đến. Nghe nói như thế, Lục Thiên Lãng, Mạc Phi Vân cùng con mắt của bác ngạn cũng là sáng ngời, dối rít mong đợi nhìn về phía Tần Chính. Thật sự bọn hắn muốn biết Tần Chính mạnh đến trình độ nào. Chương 279: Thương nghị. Kể từ Tần Chính ở yêu tộc vùng đất biểu hiện truyền dương mở đến, Tần Chính chiến lực mạnh bao nhiêu, liền trở thành mọi người trong lòng đích một cái nghi vấn, bởi vì đang ở yêu tộc đại địa trước biểu hiện, bất quá thời gian một tháng hắn cũng chính là mới có thể đối kháng hồn võ cảnh cao thủ mà thôi nhưng sau đó lại đánh chết huyền vũ cảnh đông thiên nhãn này sáu tần chính nhìn mấy người ánh mắt mong chờ cười nói ta cũng vậy bên ngoài không có truyền khoa trương như vậy tiểu chiến lược mà nói tương đương với huyền vũ cảnh sơ cấp sao kỳ thực tần chính đây là bảo thủ nói hắn chiến lược mạnh nhất thị huyền vũ cảnh sơ cấp không sai đó là đối với cảnh giới linh mẫn võ cảnh sơ cấp mà nói chân nguyên của nhưng hắn luyện liêu thần binh phong dự ý cái này cũng đủ để cho hắn cùng với huyền vũ cảnh trung cấp chống lại một cái có nữa vậy vừa nãy tu thành không mấy ngày thần thông lạc tinh truy nguyệt lại càng quỷ bí khó lường, thật đạt tới huyền vũ cảnh chiến lực, nàng không phải là dựa vào chí khôn đánh chết kia yêu đồng tộc trưởng lão Đông Thiên Nhãn nha. Mặc Phi Vân kinh hô, Lục Thiên Lãng cũng chắc lười hít hà đạo đúng nha, nàng thật sự là bằng vào lực lượng của mình đánh chết Đông Thiên Nhãn. Nói, hãy nhìn hướng ánh mắt của Tần Chính, rõ ràng hay là tại nhìn một cái quái vật. Trong lòng của hắn một trận thiếu lương, lúc này mới bao lâu nha, qua nửa năm nữa, đoán chừng mình liền cho Tần Chính làm quản gia tư cách cũng không đủ, không được, phải nghĩ biện pháp, đem chính mình quản gia vị đoạt tới tay, miễn cho bị người khác đoạt đi, thành quản gia Nói không chừng có thể có được viết xong ở, ta cũng vậy đột nhiên tăng mạnh đây. Phía ngoài thế nào truyền thuyết ta đánh giết Đông Thiên Nhãn? Tần Chính hỏi, hay nói Đông Thiên Nhãn chủ động tới móc, nàng dưới cơn thịnh nộ, 3 chiêu hai thức đã hắn đánh chết, hơn nữa còn là dựa vào đồng thuật đánh bại hắn. Mạc Phi Vân đạo. Tần Chính cười nói lúc này mới lời đồn đãi không có khuyết đại, đúng là như thế. Mạc Phi Vân hướng Tần Chính giơ ngón tay cái lên phục, thật phục. Nhưng ta cũng chỉ là Huyền Vũ cảnh chiến lực mà thôi, nửa năm sau, chuyên vị này chúng ta phải đối mặt đều thị thần vũ cảnh cao thủ. Thậm chí rất khó bảo đảm liệu sẽ có điệp biến cảnh giới cường giả xuất hiện đây thần chính nhưng không có đắc ý hắn cảm giác được thị lớn hơn áp lực mọi người vui sướng lần nữa bị nước lạnh bắt đầu đích xác thần Vũ cảnh mới là hoàng đế chuyển vị lúc muốn phát sinh dung chuyển chiến lược chủ yếu tự mình trải qua tô liệt thần Vũ này cảnh cao thủ thực lực thần chính càng rõ ràng một khi thần Vũ cảnh xuất thủ huyền Vũ cảnh đại thành vậy thì cũng phá hôi hoàn toàn không cách nào chống lại cho nên đến lúc đó cho dù là nàng có thể tụ tập 50 tên huyền Vũ cảnh cao thủ không bằng một gã thần vũ cảnh cao thủ tới hữu dụng vấn đề càng lớn hơn thị Ai dám bảo đảm nhất định không có địa biến cấp bậc cường giả xuất hiện đây? Ai? Mặc Phi vân thở dài đáng tiếc ta yêu nhân vương tộc muốn tuân thủ nghiêm ngặt năm ấy nhiều mặt lập hạ đích quý củ, bất kỳ yêu nhân vương tộc, yêu tộc, hải tộc điệp cấp biến trở lên cao thủ đều không được dễ dàng bước vào nhân tộc chỗ ở, nếu không thì coi là hướng thần minh khiêu khích, mà trong nhân tộc điệp biến cảnh giới trở lên cường giả, ta lại biết không có mấy cái, còn không, có cái gì giao tình, không cách nào xin bọn họ tương trợ. Mọi người tất cả đều là cao mày. Đây thật là cá đại phi toái. Ta cảm thấy được, chúng ta vẫn là có hy vọng. Đại thông hoàng đế đạo bệ hạ theo lời hy vọng là tần chính thầm nghĩ không phải là đại thông hoàng thất còn cất giấu bí mật gì cao thủ sao nào biết đại thông hoàng đế điểm chỉ tần chính chúng ta hy vọng chính là ngươi tần chính nha nàng có thể tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn đạt tới huyền vũ cảnh chiến lực ta tin tưởng nửa năm sau nàng nhất định có thể trở thành thần vũ cảnh thậm chí đạt tới điệp biến cảnh giới tất nhiên có thể mang cho chúng ta như kỳ tích thắng lợi tần chính cười khổ nói bệ hạ hoàn toàn này không thực tế nàng đạt tới như bây giờ vậy chiến lực ta liền cảm thấy rất không thực tế nhưng ngươi vẫn làm được đại thông hoàng đế đạo đối với ta cũng vậy tin tưởng Tần huynh có thể sáng tạo kỳ tích. Thái tử Lục Tiên Lãng cũng là gật đầu cho phép. Tần Chính nhìn về phía Mạc Phi Vân ta nói Mạc huynh, ngươi nên sẽ lý trí. Mạc Phi Vân nhún nhún vai đối mặt với ngươi, ta thật không có cách nào lý trí. Tần Chính vô vô đầu, có một loại có lời gì không có ở nói cảm giác. Hắn lần này trực tiếp trên cảnh giới bay vọt một cảnh giới lớn, hoàn toàn chính là không thể nào phục chế nhắc phát sinh, có thể đời này đều sẽ không còn có lần thứ hai. Nhưng này nói nói thế nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn nói vô lượng thần vũ côn cái gì? Vậy hiển nhiên không thể nào nhìn bọn họ cả đám đều đối với mình vẻ hoàn toàn tự tin nhất là Mạc Phi Vân người này nhưng là yêu nhân vương tộc vi bằng hưu nghĩa khí lại ca nguyện lưu này mạo hiểm hắn tần chính còn có thể nói gì cái gì đây ta chỉ có thể tận lực tần chính đạo đại thông hoàng đế cười nói cái này đúng muốn mắt thấy lục thiên lãng Mạc Phi Vân cũng muốn lên tiếng tần chính vội vã nói sang chuyện khác hắn cũng không muốn nghe kia lời khách tặng hoàn toàn chính là cho người áp lực đúng ta trở lại thế nào phát hiện được ta hổ vương phủ thành phá hư người nào cho tần chính vốn là chẳng qua là nói sang chuyện khác nhưng nghĩ đến Hổ Vương Phủ, Tiêu Dận không kèm được, đây chính là hắn đúng nghĩa đệ nhất nhà nhà. Mọi người nói mỗi người cũng người đối diện có không muốn xa rời, trên miệng mặc dù không muốn, sâu trong nội tâm vẫn sẽ thường xuyên tư niệm. Đường này mới có cái nhà đã bị người làm hỏng, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lục Thiên lãng hơi có chút ngượng ngùng, đây cũng là Đại Thông Đế đô, địa bàn của hắn, thân là Thái tử, thậm chí ngay cả tên hung thủ này cũng không tra được, là có chút mất mặt. Mặc Huynh nên cùng hung thủ gặp qua chưa? Tần Chính hỏi. Mặc Phi Vân đạo gặp qua, nhưng là bọn họ cũng thi triển bí pháp đặc thù tạo thành hơi nước. Che chắn khuôn mặt của chính mình, căn bản là không có cách biết bộ dáng của bọn họ, duy nhất kỳ quái chính là, bọn họ mặc dù hủy diệt hổ vương phủ, lại tựa hồ như không giống như là tới giết người. Tần Chính trợn mắt nói cái gì gọi là không phải đi giết người? Hổ vương của ta phủ cũng bị phá hủy. Chuyện xác rất kỳ quỷ. Mạc Phi Vân trầm ngâm nói theo ta quan sát, những người đó thực lực cũng mạnh phi thường, trong đó yếu nhất có thể đều có hồn võ cảnh, kia mạnh nhất, ta hoài nghi không phải là thần vũ cảnh, cũng là huyền vũ cảnh đại thành, nhưng là bọn họ thời điểm xuất thủ, lại cố ý để thấp lực lượng của mình, chỉ ra vẻ thiên vũ cảnh Thậm chí nhiều người vây đánh ta và Yến thính Vũ, vô lương chó, vừa gọi vừa kêu, cuối cùng lại bị chúng ta dễ dàng chạy trốn, mà chỉ mấy tên người hầu bị thương vấy máu mà. Thôi, thị đủ kỳ quái. Tần Chính sợ lên cảm, cũng là sai lầm ngạc không dứt. Còn có như vậy hành động, hoàn toàn không phải là sát người kia đi, hẳn là có mục đích khác. Nhưng mà cái gì mục đích đây? Tần huynh, ta đã nghĩ kỹ chưa biện pháp tới bắt được việc này hung thủ?" Lục Thiên lãng nói. "Nga, Lục huynh định làm gì?" Tần Chính hỏi. Lục Thiên lãng cười nói ta đã có điều bố trí, sẽ chờ Tần huynh trở về. Hôm nay Tần huynh trở lại, ta xem là nên chủ động đánh ra. Nếu không, chúng ta mấy ngày nay thủy chung bị vây bị động cũng là rất bất lợi. Hắn hơi dừng một chút, đã nói đạo mấy ngày nay ta được đến không ít tình báo, Thần Vũ Đại Lục có không ít thế lực cũng đi tới Đại Thông Đế đô, trong đó tất nhiên có nhằm vào chúng ta. Tốt hơn bị động đợi chờ bọn họ xuất kích, không bằng chủ động một chút. Đó chính là lấy Đại Thông Hoàng thất danh dự. Vì Yến Cô Nương quản lý một cuộc thịnh Đại Thần binh Đại Hội, Tần Chính ngưỡng mày nói như vậy, thân phận của Yến Thính Vũ sợ là muốn bại lộ. Tần huynh nhưng là lo lắng thân phận của Yến Cô Nương bại lộ. Lục Thiên lãng liếc mắt liền nhìn ra Tần Chính lo lắng. Ừ, Tần Chính gật đầu một cái. Lục Thiên lãng đạo Tần Huynh có thể còn không biết, thân phận của Yến Cô Nương nói với đại đa số người tới vẫn bí mật, nhưng là nhìn trời sát đường, Thần Minh chờ thế lực lớn mà nói, đã sớm không phải là bí mật, cho nên bại lộ hay không, đã không hề khác gì nhau. Bọn họ biết rồi. Tần Chính đạo, căn cứ ta nằm vùng ở trên trời sát đường ở Đại Thông Đế đô phân bộ nội tuyến truyền tới tin tức, thật sự bọn hắn đã biết rồi, nhưng là cũng không có nhằm vào Yến Cô Nương chọn lựa hành động. Nghe nói là thần minh nguyên lão đoàn bên trong có nhiều người chuyển cho sở hữu thế lực, nói là bọn họ thiếu người của yến gia tỉnh. Người nào, như nếu chủ động đối với yến cô nương chọn lựa ám sát chờ hành động, chính là hướng bọn họ ra đời tử chiến thư. Cho nên trong thời gian ngắn, yến cô nương sẽ không có nguy hiểm. Dù sao tu vi của nàng cũng thấp, cũng không còn người cho là luyện binh thế gia yến gia đi ra là có thể ở võ đạo phương diện có đại thành tựu, cho nên cũng không thế nào đưa nàng nguy hiếp để ở trong lòng. Cho nên tần huynh cứ việc yên tâm chính là. L C thiên lãng cười đem chính mình biết đến chuyện nói một lần. Tần chính thở dài ra một hơi. Yến Tĩnh Vũ an toàn, so cái gì cũng cường. Hắn lo lắng nhất chính là Yến Tĩnh Vũ, này vì chính mình giao ra nhiều như vậy, hơn nữa cùng mình cùng nhau chạy nạn, kinh nghiệm nguy hiểm tiểu nữ nhân, hắn sao nhận tâm thứ bị thương đây? Vậy nói một chút kế hoạch của người sao? Tần chính đạo. Thân binh đại hội, cũng đủ lấy đánh yến cô nương danh khí đi ra ngoài, lại có thể hấp dẫn đến trước tới đế đô thế lực khắp nơi chú ý, thậm chí hoặc sáng hoặc tối thăm ra. Dù sao thần mình coi như là thần mình trong những tổng đó tuần sát xử cũng không phải là mỗi người một phần loại đồ này đối với võ giả sức hấp dẫn thật sự là lớn kinh người. Khi đó chúng ta tiểu nắm giữ chủ động là nhân cơ hội độc thủ tốt hơn theo cơ ứng biến làm ra ăn bài đều có chúng ta định đoạt. Lục Thiên lãng tự tin nói, hắn sau đó đã cặn kẽ kế hoạch hòa bàn thắt suất. Tần chính đám người nghe xong lặp đi lặp lại khen. Cuối cùng Lục Thiên lãng nói hiện tại sẽ có một cái vấn đề cần Mạc Huỳnh tương trợ. Thái tử thỉnh giảng. Mạc Phi Vân đạo, yêu nhân vương tộc mạng lưới tình báo khắp Thần Vũ đại lục từng cái góc. Ta nghĩ ở nơi này trong đế đô chắc có yêu nhân vương tộc mạng lưới tình báo sao?" Lục Thiên lãng hỏi. Mạc Phi Vân Kiêu ngạo cười một tiếng đây là khẳng định, mặc dù đang nơi này mạng lưới tình báo có thể không bằng hoàng thất, nhưng là vẫn có chút đặc biệt tin tức nguyên, thậm chí cá biệt đích tình báo có thể sớm hơn hoàng thất mạng lưới tình báo đây. Lục Thiên lãng nghiêm mặt nói không sai, đều có các con đường, cho nên ta hi vọng có thể tình báo cung hưởng, như thế, chúng ta ở sau tình báo phương diện tất nhiên sẽ không lạc cho người, còn có thể cho chúng ta cực lớn trợ lực, vì thế chọn lựa một chút chủ động, tránh khỏi rất nhiều tổn thất, không biết Mạc huynh có đồng ý hay không?" Này 6, Ma Phi Vân trầm ngâm một hồi không phải là ta không muốn, lời thật nói với các ngươi sao? Ta mặc dù là yêu nhân vương tộc thành viên, hơn nữa có tư cách thừa kế hạ nhiệm yêu nhân vương vị, nhưng cũng không đại biểu ta liền đối với nơi này mạng lưới tình báo có tuyệt đối nắm quyền trong tay, chỉ là của ta nghĩ muốn cái gì tình báo, bọn họ sẽ ra sức, cho nên ta không cách nào bảo đảm, nhất định tình báo cùng hưởng, nhưng là thái tử mong muốn tình báo, ta nhất định sẽ tự mình ra mặt, đi đòi hỏi. Lục Thiên Lãng cười nói như thế tôi lắm, vậy chúng ta cựu không cần nệ nàng. Chính vừa muốn lên tiếng, liền nghe phía ngoài có người tiếng lớn gầm lên. Tần Chính, lan ra đây. Tiếng hét cuồn cuộn như sấm động, vang dội cả hoàng cung phía trên. Sắc mặt của Tần Chính chính là biến đổi, thanh âm này làm hắn cảm giác được sợ rằng nguy hiểm áp lực từ nơi này một khắc bắt đầu, cũng đã tới. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 280, mạch nước ngầm động. Thanh âm cũng không quen thuộc, đã nghe qua một lần, lại cũng không có thể quên, bởi vì người này thì nhất định tới đánh với hắn một trận. Tần Chính đẩy ra ngự thư phòng cửa, mình đi ra. Những người khác tất cả cũng đứng lên, mặc Phi Vân cùng Lục Thiên Lãng phía sau đi theo ở hai bên, các ngạn bảo vệ đại thông hoàng đế trong phòng không động tới nhưng cũng thấy được cục thế bên ngoài diễn biến. Lan ra đây, cuộn cuộn thanh âm thật giống như sấm sét cuộn, uy áp bên ngông cuộn, làm cả hoàng cung cũng muốn lắc lắc, kinh động tất cả mọi người đi ra ngắm nhìn, lại càng có một chút hoàng thất cao thủ lẳng không dựng lên, một khuôn mặt phòng bị ngó chừng. Chỉ thấy hoàng cung này phía trên, một người chắp hai tay sau lưng, khí thế hùng hồn quan sát phía dưới. Người này rõ ràng là Phượng Huyết Vương tộc Phượng chiến. Trước đây không lâu, hắn dùng lấy tu luyện Phượng Huyết Vương tộc chí bảo Phượng Vũ bị Tần Chính cướp đi, trở thành này phượng chiến nhục lớn nhất, nhưng là hắn chưa tu luyện kết thúc, không cách nào truy kích Tần Chính chuyện này càng làm cho hắn cảm thấy bế khuất, Đường sau khi xuất quan đã nghe tần chính nhắm mắt tu công bại chiến mũi nhọn, ngón tay chém giết đông độc sây, chẳng những không có dọa đến phượng chiến, ngược lại kích thích hắn hơn hưng phấn, bởi vì hắn tự hỏi lần này ở nhất niệm chúng sinh trong ao tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đang có thể mượn đánh bại tần chính, tới lập uy, ngay đây trước tiên, cựu gấp gáp đại thông này đến đô, tần chính, đi lên, phượng chiến đưa tay điểm chỉ tần chính, cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến, thét ra lệnh người khác tư thái ngay lập tức sẽ làm cho tần chính sinh ra mãnh liệt hắn hư một tiếng thân hình điện xạ trời cao, cùng phượng chiến ngang hàng độ cao đối lập. Ta một chiêu bại nàng, cướp lấy Phượng vũ, nàng còn không hết hy vọng, vẫn dám đến khiêu khích. Tần chính lạnh lùng nói: Ta phi, nói tới bị một chiêu đánh bại, phượng chiến tiểu gần như muốn phát điên, điểm chỉ tần chính nàng đó là dựa vào là thực lực mình cái gì? Ngươi là dựa vào ta phượng huyết vương tộc một vị lao tổ vì ngươi luyện chế tụ viêm hóa phượng thuật ngân vượng hoàng, chỉ bằng bản thân mình người thực lực, nàng cũng xứng làm đối thủ của ta. Hôm nay ngân vượng hoàng đã không còn tồn tại, ta xem nàng còn có thể thế nào. Hắn không biết ngân vượng hoàng nổ tung nhưng là phượng chiến thị phượng huyết vương tộc thế hệ trẻ người nổi bật tự nhiên có thể cảm ứng được tụ viêm hóa phượng thuật luyện chế hỏa diễm phượng hoàng hay không còn tồn tại còn có thể thế nào tần chính khẽ cười nói chỉ cần ta nguyện ý ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể giết ngươi nàng muốn giết ta tốt ta cho ngươi cơ hội từ hôm nay trở đi sau một tháng ta và ngươi ở nơi này đại thông đế đô trên quảng trường công bình nhất chiến nàng có dám phượng chiến khiêu khích đạo không dám thị bọn hèn nhát tần chính bĩu môi nói cần gì hôm nay có thể phượng chiến hừ nói ngươi cho rằng ta không muốn cũng không biết làm sao ngươi để cho ta vương tộc yêu vương đối với ngươi chẳng những để xuống mối thù giết con, lại còn mọi lúc vì ngươi suy nghĩ. Ta tới khiêu chiến nàng có thể, nhưng không được làm cho người ta hoài nghi ta phượng huyết vương tộc muốn kim ngươi, cho nên chỉ có thể ước định thời gian tái chiến, mà ta cũng vậy biết, đã có rất nhiều người gần đây muốn đối phó nàng, ta nhưng không muốn làm cho người hoài nghi, ta theo chân bọn họ thị cùng nhau làm ta vương tộc yêu vương hoài nghi, phượng huyết yêu vương lại muốn nàng làm như vậy, tần chính cũng có chút ngoài ý muốn, quả thật phượng cùng đồ này lực uy hiếp kinh người, mà dù sao thị mình giết người quá con trai của nhà. Cho dù là con trai của gắt nhất, con trai của đó cũng là, sao có thể như thế cho suy nghĩ, là lạ, dù sao thấy thế nào đều không đúng tính nhi. Hừ, Phượng Chiến nghe Tần Chính nói như vậy, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng, phát tiết trong lòng khó chịu. Đừng nói Tần Chính không giải thích được, bọn họ cả Phượng Huyết Vương tộc người đều phải không giải, nhất là Phượng Chiến, khi ấy nghe dặn dò, suýt chút nữa thì chửi má nó, chưa từng thấy như vậy, tiếc rằng yêu vương ra lệnh, hắn thật sự là không có can đảm vi phạm, chỉ có thể hận hận tuân thủ. Đương từ Phượng Huyết Vương tộc phương diện nhận được tin tức, có thật nhiều người gấp gáp đại thông đế đô chính là nhằm vào tần chính mà đến hắn thì càng thị buồn mực, biệt giới còn không có đại chiến tìm về mặt mũi tần chính đã bị người cho dụng cho nên trước thời hạn tới đốt chiến tần chính phượng vũ của ta đây phượng chiến quát lên tần chính cười nói nàng còn muốn lấy về đương nhiên đó là của ta bảo vật chỉ có lấy về mới có thể cầm lại tôn nghiêm của ta phượng chiến lạnh lùng nói chỉ sợ ngươi không thể nào cầm trở lại tần chính nết miệng cười một tiếng nàng đã mất bị ngươi đoạn phượng chiến ngay lập tức quí lên tần chính lông mày hơi nhăn ta liền kém như thế không phải là đã mất chính là bị người đoạn, nàng thật đúng là xem từng người. Phượng Chiến cả giận nói nàng rốt cuộc đem Phượng Vũ cái gì dạng. Ta xem Phượng Vũ cũng là tốt thần binh, đã thứ luyện thần binh vực, ừ, kết quả phát hiện trước cùng ta khác thần binh rất phù hợp, tiêu trước thời hạn đưa chúng nó luyện hợp nhất, cho nên hiện tại Phượng Vũ đã không tồn tại. Tần Chính cười híp mắt nói, nàng Phượng Chiến điểm chỉ Tần Chính, cắn răng, tức con thở mạnh ngươi biết Phượng Vũ bên trong có như thế nào áo nghĩa cái gì, tiêu đơn thuần coi như thần binh, đó là đối với nó lãng phí, vũ nhục đã làm như vậy, nói những thứ vô dụng này. Tần Chính thản nhiên nói nàng nếu là không thoải mái có thể theo sinh tử quyết đấu. Phượng chiến giọng căm hận nói ngươi nghĩ là ta không muốn hả? yêu vương chi lệnh, không thể sinh tử đấu, nhưng là nàng không nên đáp ý, không thể giết nàng, nhưng có thể cho ngươi dạy dỗ cổn ta muốn bẻ gậy nàng tứ chi, làm trừng phạt. hắn cắn răng nghiến lợi đạo một tháng, ngươi cho ta nhớ kỹ, sau một tháng, chúng ta công bình nhất chiến. hắn giận đùng đùng bay vút đi. chỉ còn lại có tần chính trên không trung ngẩn người, nhìn ra được, phượng này trong chiến đấu chỗ sâu trong tâm thị tương đương phẫn hận, chủ yếu vẫn là đối với yêu vương ra lệnh. tần chính không hiểu vừa vận thị phượng biết yêu vương cách làm thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hắn có lẽ nể nàng phượng cùng đồ, nhưng không công khai ra tay với hắn, hoàn toàn có thể ngoạn chút thủ đoạn cái gì, mà nay lại mọi lúc giúp đỡ, thật sự là nói không thông nha về phần mạc phi vân cùng lục thiên lãng nghe phượng chiến nói đã có vài cổ thế lực đến, hơn nữa cũng đều thị nhằm vào tân chính, hai người liếc mắt nhìn nhau, tự lập tức bắt đầu bắt tay tình báo tìm đòi. bọn họ ít nhất có thể ở tình báo phương diện sẽ không ra sai. tân chính ngẩn người một hồi, cũng không còn nghĩ nhiều nữa, bây giờ còn chưa tâm tư đi quan tâm phượng huyết vương tộc thái độ, hắn cũng cùng đại thông hoàng thất hàn huyên một hồi phải đi theo yến tính vũ, đại thông hoàng cung, mật thất dưới đất. Một gã dùng áo choàng bọc người người từ bên ngoài đi vào, đóng cửa mật thất cửa. Ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, chỉ có hắn một đôi mắt nổi lên thần quang, vừa nhìn cũng biết, có thể thu chỗ này hết thảy đều có thể vào đáy mắt, bóng tối đối với là vô dụng. Chỉ thấy lấy ra một quả hạt châu, nhẹ nhàng bắn ra. Trong hạt châu liền truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ phong linh thanh tiếng động, liên tục bắn 6 lần. Hắn liền thu hồi hạt châu, lặng lặng ngồi ở đây trong bóng tối. Đại khái hơn 10 phút sau, mật thất này dưới đất đột nhiên truyền tới tiếng động Một miếng sàn nhà bị mở, có một tên trẻ tuổi anh Tuấn Nam tử từ bên trong đi ra. Có tin tức gì không? Thậm chí ngay cả đạn 6 lần, dùng nhất này nhanh chóng tín hiệu cho ta biết tới. Nam tử trẻ tuổi lười biếng ngồi ở đây đấu đồng nhân đối diện. Lục Đức Chiêm, đừng tưởng rằng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, biến đổi còn rất nhiều, nàng tốt nhất nghiêm túc một chút. Đấu đồng nhân lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn, rõ ràng cho thấy cố ý biến hóa. Lục Đức Chiêm chính là trẻ tuổi này Nam tử, nhưng hắn danh tự này nếu là thống suất thứ, nhất định sẽ khiến cho hoan động. Bởi vì Lục Đức Chiêm chính là đương kim đại thông hoàng đế trong ba người tần huynh đệ Lão Tam, Thiên Chiến Vương Lục Quá con trai của Khôn. Cả thần vũ đại lục ai không biết, đại thông hoàng đế hai cái tần huynh đệ Thiên Dương Vương Lục Quá Khôn cùng ngày Chiến Vương Lục Quá Khôn cũng đối với ngôi vị hoàng đế mắt nhìn chằm chằm vào, chưa từng bỏ cuộc. Mà hôm nay Chiến Vương Lục Quá con trai của Khôn lại đang ở Đại Thông Đế Đô, mà còn bí mật tiến vào hoàng thất, cùng người chấp đầu. Ta trầm dạng, nàng còn không có tư cách để giáo huấn cổn Lục Đức Chiêm lạnh lùng nói. Một cú uy áp trợ từ trên người đấu đồng nhân bộ phát ra, trực tiếp chen ép Lục Đức Chiêm trực tiếp lộn một vòng đi ra ngoài. Hộp máu đụng vào mật thất trên vách tường. Nàng tốt nhất thu hồi nàng cái gọi là vương tử thân phận, coi như là phụ thân ngươi ngày chiến vương đối với ta cũng là khách khách khí khí đích, còn dám càng hấn dỡ, ta phế bỏ võ của ngươi mạch. Đấu đồng nhân lạnh lùng nói, ngươi dám ra tay với ta? Lục Đức Chiêm hung tận nói, đấu đồng nhân hai mắt thần quang nổ bắn ra tới, giống như hai bàn tay thắt Lục Đức Chiêm cổ ngươi cho ta nghe kỹ, thiên chiến vương nhưng là đã nói với ta, nếu như nàng không hảo hảo phối hợp ta, trong ra ta phá hoại kế hoạch của hắn, ta là có thể giết chính là ngươi. Nếu không tin, nàng có thể vấn thiên chiến vương không thể nào. Lục Đức Chiêm gầm nhẹ nói. Đấu Đồng Nhân thuận tay ném ra một phong thư cầm lấy tin đi tìm ngày trên vương, nói cho hắn biết, đây là ta lập ra một cái kế hoạch. Nói xong, hắn không có ở phản ứng Lục Đức Chiêm, đứng dậy liền rời đi mất thất. Cầm lấy lá thư này, Lục Đức sắc mặt Chiêm biến hóa không chừng. Vốn là vẫn đối với áo tràng này người hắn rất khách khí, chủ yếu là hôm nay gặp phải chút ít phiền lòng chuyện, lúc này mới hơi không khách khí điểm, không nghĩ tới lại bị đối đãi như vậy. Mặc dù Lục Đức Chiêm không muốn đi tin tưởng Đấu Đồng Nhân lời của, nhưng là đến nay cũng không biết áo tràng người hắn rốt cuộc là trong hoàng thất người nào liền có chút ít tin tưởng thân phận của đấu đồng nhân, hắn càng thêm biết phụ thân ngày chiến vương sang đoạt ngôi vị hoàng đế kỳ thực căn bản không phải để ý ngôi vị hoàng đế mà là mượn ngôi vị hoàng đế hoàn thành một vật mật chuyện. lục đức chiêm tỉnh táo lại trong tay nhìn tin hắn cũng đang muốn cùng trời chiến vương hàn huyên một chút. lúc này liền rời khỏi mật thất ngọc linh điện kể từ hổ vương phủ bị hủy diệt tiến thính vũ liền ở tại nơi này ngọc linh điện ở chỗ này hầu hạ tất cả đều là hổ vương phủ những người đó trong đó cũng có mạc phi vân an bài yêu nhân vương tộc cao thủ kể từ tần chính trở lại vũ trái tim tiểu vô hình truốt xót. Nàng luôn hồi tưởng lại Hổ Vương phủ bị hủy đích nuốt mượn. Nếu là mình không sống nổi, sẽ không còn được gặp lại Tần Chính, cũng không còn cách nào báo thù sẽ ra sao. Cái lần nữa gần người cảm nhận được sinh tử thời khắc, làm Yến Thính Vũ phá lệ yêu đất. Cho nên sau khi trở về, đã vệ linh yêu thú đã phát đi ra ngoài, một người lặng lặng bên trong gian phòng của ngôi ở ngẩn người. Cho đến Tần Chính tiến lai, Yến Thính Vũ tựa vào trong lòng Tần Chính, nhẹ nhàng nói không cần nói, ta chỉ nghĩ lặng lặng giúp vào trong lòng của ngươi. Tần Chính ôm lấy nàng ngồi xuống. Qua được thời gian thật dài, Yến Thính Vũ mới ngẩng đầu, nhìn Tần Chính. Nhẹ nhàng nuốt ve hắn hai má có biết không? Đêm hôm đó ta thật sợ chết, ta sợ sẽ không còn được gặp lại nàng, ta sợ cũng nữa không có cách nào báo thủ ta còn sợ nàng trở lại bọn họ muốn đối phó nàng, nàng sẽ nguy hiểm, ta sáu. Tần Chính nghe Yến Tính Vũ quan tâm phát ra từ nội tâm, nhìn xem ra quen thuộc mỹ lệ Dung nhan, nghĩ đến hai người kinh nghiệm đau khổ, tim của hắn một trận nóng bước Đột nhiên túi đầu hôn lên Yến Tính Vũ môi thơm. Yến Tính Vũ chỉ là một sướng sở, hai tay lập tức ôm Tần Chính cổ, Điên cùng đáp lại sáu. Chương 281 đẹp đẽ nam nhân. Điên Quân kích vẫn sau, hai người bốn mắt tương đối ôm chặt nhau, tần chính ôm lấy trong ngực giai nhân, trong lòng lửa nóng, gục ở yến tĩnh vũ nhưng cựu bên thai đỏ hửng nhỏ dọng lầm bầm hai tiếng. yến tĩnh vũ bị kia nóng một chút hơi thở thổi vành thai ở một trận tông nữa, nghe lời kia lại càng mặt cười ửng đỏ, mỹ muốn suy nước hai má lại càng động lòng người. con ngươi nhìn lướt qua tần chính bắp đùi ở, thân thể yêu kiều run, run dậy, hạ giọng mắng ta chính là tâm loạn, mới bị nàng có cơ hội để lợi dụng được, còn muốn, nghĩ khá lắm, sớm muộn gì cũng muốn bắt lại. tần chính đưa tay ở trên yến tĩnh vũ kiều đồn ngắt một chút, nhét yến tĩnh vũ thân thể yêu kiều mềm thế ở trong lòng tần chính. Hai người nhu tình mà ý, kể một ít buồn nôn đích tình nói. Tiến tính Vũ Tâm tình cũng rốt cục khôi phục như cũ. Tần Chính cũng là tâm niệm thông suốt, toàn thân thoải mái, hắn cũng giống như buông xuống một gánh nặng, cả người cũng là đầy đặn lực lượng, đang mong đợi sắp đến một cuộc rất có thể liên lụy thần Vũ Đại Lục Đại Thông Đế quốc ngôi vị hoàng đế truyền thừa. An tính cuộc sống đã vượt qua hai ngày, dũng động mạch nước ngầm liền sôi trào mãnh liệt xông vào Đại Thông hoàn thất. Yêu nhân vương tộc có người tới Đại Thông Đế đô. Lần này đến đây người, tên gọi Nguyên Hạo, chính là yêu nhân trong vương tộc Nguyên thị nhất tộc để cử ra cạnh tranh yêu nhân vương tộc vị tuổi trẻ cao thủ. Yêu tộc cả vùng đất tám đại vương tộc, vậy cũng là chỉ một chủng tộc, huyết mạch giống nhau, mà yêu nhân vương tộc thì vừa vặn ngược lại, chính là nhân tộc cùng yêu tộc, hoặc là hải tộc cùng yêu tộc người kết hợp sinh hạ đời sau, những người này huyết mạch cũng không tận giống nhau, có có bộ phận vượng huyết vương tộc huyết mạch, có có bộ phận chiến lang vương tộc huyết mạch, có có yêu đồng tộc huyết mạch, cơ hồ là bao gồm yêu tộc đại địa sở hữu yêu tộc huyết mạch, phức tạp như vậy một nhóm người xây dựng yêu nhân tộc, trong đó cường thế gia tộc liền tạo thành yêu vương tộc, như thế yêu nhân vương vị, chính là có việc này cường thế trong gia tộc thế hệ trẻ đồng chọn lựa, người thắng cuối cùng mới là mới yêu nhân vương. Mạc Phi Vân thị yêu nhân trong vương tộc Mạc thị nhất tộc để cử ra tới người cạnh tranh. Mà khi nay yêu nhân vương chính là Mạc thị nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của Mạc Phi Vân. Kỳ thực Mạc Phi Vân còn có một vị huynh trưởng, đã ba mươi mấy tuổi, thực lực tu vi mạnh hơn biến thái, tiếp rằng chính là bởi vì quá mạnh mẽ, ngược lại trở thành yêu nhân vương tộc toàn lực tài bồi, tranh thủ đạt tới nhân thần chất cấp cảnh giới cường giả tuyệt thế, cho nên ngược lại không thể đi cạnh tranh yêu nhân vương vị, tránh cho trở thành yêu nhân vương quấy nhiều thứ tu luyện, sở dĩ như thế, chủ yếu là yêu nhân vương tộc nhân thần chất cấp cảnh giới cao cấp nhất cao thủ số lượng có ít. Thủy trung làm bọn hắn có một loại gian nan khổ cực ý thức, cho nên Mạc Phi Vân tựu đương nhiên đi ra ngoài đại biểu yêu nhân trong vương tộc Mạc thị nhất tộc. Hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Nguyên Hạo. Không ngờ Nguyên Hạo thế nhưng chủ động tới đến Lớn Thông Đế Đô. Chuyện này, Tần Chính biết được trước tiên, liền không tự chủ lấy Âm Như bản về đến đối đãi, thật sự là quá nhiều người đối với Đại Thông hoàng thất đã bắt đầu có ý tứ động thủ, mà Mạc Phi Vân không thể nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất, cho dù là Thần Minh, Yêu hoàng tộc, Hải hoàng tộc những người đó, cũng không thể có thể dễ dàng đối với Mạc Phi Vân động thủ, thật sự là thân phận của hắn quá mức là thủ. Nhưng hắn nằm ở nơi nào, người khác vừa sẽ rất khó giải quyết, không nghi ngờ Nguyên Hạo. Đến, kiềm chế Mạc Phi Vân, những người đó là được không chút kiến kỵ. Cho nên Nguyên Hạo đến, tuyệt đối không thể nào hắn muốn tới đây vui lùa một chút, thật lớn sau lưng có thể là có nào đó nội tình. Ký Lai Chi cũng chỉ có thể đối mặt với. Ở trước Nguyên Hạo muốn mời Mạc Phi Vân hướng dự tiệc sau đó, Tần Chính cũng muốn, cầu văn xin, cùng đi. Đối với lần này, Mạc Phi Vân còn có chút không được tự nhiên, cảm thấy sẽ làm Nguyên Hạo xem thường, Tần Chính còn lại là cười ha ha, nói mình chẳng qua là đi theo, tuyệt không giọng khách dám giọng chủ. Mạc Phi Vân lúc này mới đồng ý. Chờ ở tiểu lâu một cái túi trong phòng nhìn thấy Nguyên Hạo, Tần Chính chợt phát hiện hiểu cái gì gọi là phái nữ hóa nam nhân. Nguyên Hạo lớn lên có thể nói đẹp đẽ. Nam nhân một loại dùng ngọc thụ lâm phong, đẹp trai, dương cương để hình dung, nhưng việc này cũng không thể đặt ở trên thân Nguyên Hạo, bởi vì Nguyên Hạo quá mức đẹp, hắn nếu là mặc vào nữ trang, vẽ lông mày điểm môi đỏ mọc lời của, đó chính là tuyệt đại gia nhân. Nguyên Hạo này cũng biết mình lớn lên vô cùng xinh đẹp, cho nên hắn thật vẫn vẽ lông mày, bất quá không phải làm yêu hơn phái nữ hóa, vừa vặn ngược lại, thì đem lông mày vẽ bay xéo nhập tấn lông mày cùng bùi tóc liên tiếp cũng không biết làm sao làm được chỉnh thể tiểu phá hư xem ra gương mặt tuyệt đẹp nhì nhìn qua có chút tà dị nhưng ít ra đẩy dậy một chút mùi vị nam nhân hơn nữa cặp mắt kia cũng là sắc bén như kiếm phi vân nàng cứ như vậy sợ ta còn tìm người trợ giúp trong bao gian chỉ có nguyên hạo mình ở chờ mạc phi vân cũng không có một tùy tùng mạc phi vân quay đầu nhìn tần chính một cái thật giống như đang nói ta nói không sai chứ người ta đều cho rằng ta sợ sau đó mới đúng nguyên hạo nói ta là hạng người gì nàng nguyên hạo còn không rõ ràng lắm ta đã nói rồi nàng mặc dù võ đạo phương diện không bằng đại ca của ngươi ai cũng một có ở phương đi hay khác cũng không kém sao có thể có thể sợ ta tìm trợ thủ tới dọa trận đây nguyên hạo cười nói hừ nàng không cần có chuyện không có chuyện gì ở trước mặt ta nói đại ca của ta có bản lãnh ngươi đi tìm hắn đi chỉ cần nàng có thể ở trước mặt hắn để cho hắn lấy một phần trăm lực lượng một đầu ngón tay dưới tình huống có thể đánh bại hắn ta bảo đảm không hề nữa cạnh tranh yêu nhân vương vị Mạc phi vân hừ lạnh nói nói cũng đúng hùng hổ do người nguyên hạo cho cười nói ta thả rằng bỏ cuộc yêu nhân vương vị cũng không tìm mãi tên biến thái kia đại ca đi đấu Đối với Mạc Phi Vân đại ca ai cũng một, thần chính cũng là biết đến. Tự như cùng Nguyên Hạo theo lời, ai cũng một gần là biến thái, Thần Vũ đại lục công nhận võ đạo phương diện tu luyện tuyệt thế biến thái, này biến thái cũng là đương thời thế hệ trẻ thập đại cao thủ một trong, cũng là một người duy nhất số tuổi vượt qua 30, sở dĩ đưa lì vào, không chỉ là tu vi, hơn bởi vì ai cũng một ba năm trước đạt tới thần vũ cảnh, cảm thấy võ mạch tiềm lực một loại, lại tự trả tiền võ mạch, một lần nữa ngưng tụ hoàn toàn mới võ mạch, bắt đầu từ con số không, Tu luyện, thế nhưng thời gian 3 năm, quay về thần vũ cảnh Mà hôm nay lời đồn đại đang bế quan tấn công điệp biến cảnh giới, như thế đã bị người hắn liệt vào thế hệ trẻ thập đại cao thủ hàng Ngũ. Ta lười cho nói thêm cái gì, nói đi, nàng tới tìm ta có chuyện gì?" Mạc Phi Vân hử lạnh nói. "Gấp làm gì à, nàng cũng không giới thiệu cho ta một chút bên cạnh ngươi vị này, ta xem hắn khí độ bất phàm, mặc dù làm ra tên hộ vệ bộ dạng, có thể thấy thế nào, đều cảm thấy hắn so với ngươi còn có khí độ đây." Nguyên Hạo đạo. Mạc Phi Vân tức thiếu chút nữa rút ra nguyên hạo một bạt hai, đây không phải là rõ ràng châm chọc hắn cái gì? Ngồi thẳng một bên, Thủy Trung không nói tần chính nhìn rất có thú. Phát hiện yêu này người hán vương tộc yêu nhân vương vị người cạnh tranh, quan hệ tựa hồ cũng không phải là thế ác liệt. Hắn chính là hổ vương tần chính. Mặc phi vân đạo, nguyên hạo không một chút giật mình, cười nói ta đã sớm nhận ra, nếu đã tới đến lớn thông đế đô, có thể nào chưa từng thấy tần hổ vương bức tranh đây? Tần chính khách khí cười một tiếng ta chính là để xem một chút. Nghe phi vân nói, nguyên huynh cùng hắn thị yêu nhân vương vị lịch đại trong người cạnh tranh quan hệ tốt nhất. Sả sao? Nguyên hạo biểu môi nói người nào với hắn quan hệ tốt? Lập tức cười hắc hắc nói hai người chúng ta sợ dĩ cũng không phải là đặc biệt tác liệt, chủ yếu là hai người chúng ta cũng đối với yêu nhân vương vị không có hứng thú, cũng là bị buộc. Tiêu Nguyên huynh lần này tới, không biết có chuyện gì. Tần Chính đạo, ta tới giải quyết triệt để, ta cùng với Phi Vân rốt cuộc ai là hạ nhiệm yêu nhân vương vấn đề. Nguyên Hạo vốn là tùy ý tâm thái chính là biến đổi. Tần Chính lòng có chút nộ. Mặc Phi Vân trầm giọng nói nàng phải cùng ta giao thủ. Không. Nguyên Hạo lắc đầu hai ta đánh nhau bao nhiêu lần? Từ cởi chuồn lại bắt đầu đánh, đánh tới hiện tại cũng có 20 năm, phân ra qua thắng bại cái gì? Đương nhiên, lúc 3 tuổi, ta đái nàng một khuôn mặt. Mạc Phi Vân kêu lên. Đánh dám nguyên hạo vụt một chút đứng lên ta khi ấy đạp đi tiểu, nàng may mắn đi tiểu ta, mới tính công bình, nếu không lần đó chính là ta thắng. Ta thắng? Là ta. Là ta. Hai người cứ như vậy đính yêu. Một màn này nhìn Tần Chính thiếu chút bị sặc nước bỏ chết, Thương Thiên Á đại địa a, ba tính là gì? Hiện tại Tần Chính mãnh liệt hoài nghi Mạc Phi Vân ngăn trở hắn đến đây, nguyên nhân căn bản chính là sợ hắn thấy chân thật này một màn. 3. Tần Chính vô bản một cái. Hai người lúc này mới nhớ tới còn có một ngoại nhân, cũng mặt lộ vẻ vẻ số hổ, lần nữa ngồi xuống, nói đi, nàng rốt cuộc tại sao tới? Mạc phi vân hừ nói, có người cho nhà ta lão gia này không biết tặng phân lễ vật gì, cho nên lão gia này an bài ta tới cùng ngươi quyết đấu, nói gì dùng cái này tới kiềm chế nàng, không được nhúng tay đại thông hoàng thất chuyện. nguyên hạo nói tới đây, đứng lên, chỉ mình lỗ mũi ngươi biết ta thật tốt à? vì giúp ngươi, ta nhưng thị mặt dậy mảy dạn khóc lóc cong sòm, mới để cho lão gia này đồng ý, ta với ngươi không động thủ, chẳng qua là cho nàng cùng trung đương một khách xem. Tần Chính để giải quyết đại thông hoàng thất nguy hiểm, nếu có thể giải quyết, chính là nàng thắng, nếu là thất bại, chính là ta thắng. Trong lòng Tần Chính chấm xuống. Mạc Phi Vân này nếu là bị hoàn toàn kiềm chế, bên cạnh vậy hắn tiểu thật trợ thủ giảm nhanh, nhất là Mạc Phi Vân chỉ cần ở, thân phận của hắn chính là to lớn lực uy hết nha. Nàng đây là để cho ta dồn bằng hữu đạo nghĩa cùng không để ý. Mạc Phi Vân vô án, mặt tràn đầy lửa giận. Người tên gì khiếu, hãy nghe ta nói hết. Nguyên Hạo Phiên nhắn đạo. Nói, nói không thông, không thể không có để cho ta đại ca đánh nàng. Mạc Phi Vân lạnh lùng nói. Nguyên Hạo điệu môi nói đại ca của ngươi dám theo đạo thủ, ta liền để cho ta đại tỷ không để cho hắn lên giường. Ta, ta sáu. Mạc Phi Vân ha hốc mồm cứng lưỡi. Tần Chính nghe thiếu chút há hốc mồm, tình cảm phía ngoài này đồn đại yêu nhân trong vương tộc cực đoan không hợp Mạc Nguyên hai nhà lại là bí ẩn tần ra. Được rồi, nói thật với ngươi sao? Ta đây lại đây, rõ rệt thị kiểm chế nàng, kỳ thực thị giúp các ngươi. Nói như vậy, đại thông hoàng thất không có thất bại, nàng không phải là cái ngày ngày bị các gia tộc sảo nhức đầu yêu nhân vương. Nguyên Hạo nói đến đắc ý ở, cặc cặc cười lớn lên. Mạc Phi Vân cả giận nói nàng dở cho lừa bịp. "Hắc hắc, vì không trở thành yêu nhân vương, ta chính là dở cho lừa bịp, nàng có thể người." Nguyên Hạo đắc ý rung đùi đắc ý. Mạc Phi Vân hận đến thẳng cắn răng. Đến đây Tần Chính mới hiểu được, Nguyên Hạo này lại là đến giúp đỡ. Nào biết Nguyên Hạo nhìn thanh Mạc Phi Vân tức quá, lúc này mới thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói "Mặc dù có ta tướng trợ, chúng ta yêu nhân vương tộc lực lượng cũng có âm thầm tương trợ, nhưng lần này phần thắng thật không lớn." Tần Chính cùng Mạc Phi Vân không khỏi hoảng sợ, yêu nhân vương tộc cơm thầm tương trợ, cho dù là không có xuất ra lực lượng gì, Chỉ là một chút ít cao thủ trẻ tuổi đến, đều có thể đạp bằng Tiên Dương Vương hòa ngày sau Lương Chiến Vương người ủng hộ, sao ngược lại không có gì phần thắng? Khó có thể, đại thông đế quốc ngôi vị hoàng đế truyền thừa, liên lụy đến tầng thứ cao hơn. Chương 282, rung động tin tức. Thích cùng Nguyên Hạo đánh nhau, Mạc Phi Vân cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù từ bọn họ tiến lại, tối này trong phòng nằm xuống kỳ hảo ngăn cách ngoại nhân nghe, nhưng là bắt đầu nói cùng trọng yếu mà chuyện, Nguyên Hạo một lần nữa thi triển bí thuật, trung điệp ngăn cách thanh âm thủ đoạn của tiết ra ngoài. Kỳ thật ta lại đây mục đích chủ yếu là bảo vệ ngươi. Phi Vân, Nguyên Hạo trầm giọng nói, ta không cần nàng bảo vệ. Mạc Phi Vân cao mày nói, Nguyên Hạo cười khổ nói Phi Vân, ngươi cho rằng ngươi là yêu nhân Vương vương tử, người ta cũng không dám giết ngươi cái gì, nói thật với ngươi sao? Lần này Đại Thông Hoàng thất ngôi vị Hoàng đế truyền thừa, nhìn như chẳng qua là kích thích ngày Chiến Vương cùng Thiên Dương Vương muốn cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, kỳ thực bọn họ căn bản không biết. Liên Thần Minh, yêu Hoàng tộc, Hải Hoàng tộc cũng đối với chuyện này có điều quan sát, tất cả cũng sẽ nhúng tay trong đó, chính là bởi vì này, vừa gặp, ngày Chiến Vương phái người liên hệ nhà ta lão gia này, muốn ta tới kiểm chế nàng cho nên tương kế tiểu kế tới được. Nàng không có nói dối sao?" Mạc Phi Vân kinh nghi nói. Tần Chính cũng ngồi thẳng cả người, nhưng hai lô thai nguyên huynh nói có chút, ừ, có chút làm cho người ta nan dĩ tương tín. Nguyên Hạo đạo nào chỉ là các mãi, ta chợt nghe đến, cũng hoàn toàn không tin. Lão gia này ở trước ta Lâm Lai nói cho ta biết, Đại Thông Hoàng thất ngôi vị hoàng đế truyền thừa quan hệ đến một vật có thể ảnh hưởng thần vũ tình thế của đại lục thăng bằng đại bí mật, vốn là sự kiện này từ đầu đến cuối không có bị đại ra, bởi vì bí mật kia không người nào có thể giải. Nghe nói liên hoàng Long trời đêm tần đô không giải được nhưng hôm nay nhưng có người có thể giải khai người nào tần chính hỏi thái tử lục thiên lãng nguyên hạo trầm giọng nói nói tới đây hắn quát tay chặt lại đừng hỏi ta nơi này rốt cuộc có cái gì bí mật ta cũng vậy không biết chính là lục thiên lãng đoán chừng cũng không rõ ràng ta chỉ biết mấy liên hệ chính các ngươi đi thăm dò sao kia mấy liên hệ tần chính đạo đại thông ngôi vị hoàng đế thái tử lục thiên lãng đại thông trong hoàng thất vô thượng thần bảo đại thông đế quốc khai quốc hoàng đế thần giới nguyên hạo đạo tần chính cùng mạc phi vân tất cả giật mình lại liên lụy đến liêu thần giới khó trách sẽ khiến thần vũ đại lục sở hữu đại thế lực chú ý trong bao gian trong lúc nhất thời cũng là trở nên yên lặng như tờ bọn họ đều ở suy tư một vài vấn đề tần chính đeo biết hết thảy liền đứng lên trong mơ hồ hắn có chút càng nộ bởi vì hắn gặp qua khai quốc hoàng đế ở lại sức mạnh của nhân giới còn từng đối thoại qua nghĩ tới vấn đề tần chính không tự chủ tiểu vớt ven ngón trỏ trái phía trên màu đen nhẫn loại đồ này nhưng là bị kia khai quốc hoàng đế phá lệ thức tỉnh này nhận phi thường trọng yếu nguy hiểm như vậy phụ vương ta không muốn đem ta gọi về đi đi mặc phi vân đạo không có đại ca của ngươi ai cũng vừa xuất quan thời kỳ có thể đang ở nửa năm sau hắn đến lúc đó cũng tới tham gia lần này đại thông ngôi vị hoàng đế truyền thừa nguyên hạo đạo Mạc phi vân hai mắt sáng ngời đại ca của ta muốn tới vậy thì thật tốt quá nguyên hạo lắc đầu hẳn đến ta mới suy đoán nửa năm sau có thể yêu hoàng thái tử hoàng thái này hải hoàng thái tử biển vô lượng chờ khi ấy thế hệ trẻ thập đại cao thủ cũng sẽ lục tục đến không thể nào náo nhiệt như thế coi như là việc này thế lực lớn muốn nương tay cũng không còn cần thiết an bài những người này đến nhà mặc phi vân cả kinh nói cho nên ta trước khi tới Phụ thân ngươi yêu nhân vương phá lệ dặn dò ta, hết khả năng nghĩ biện pháp chuyển ngôi vị hoàng đế thừa sau này chỉ hoãn, chỉ có như vậy, yêu nhân vương tộc muốn nhúng tay mới dễ dàng hơn một chút. Nguyên Hạo nói, tần chính cao mày, phát hiện yêu người hắn vương tộc tựa hồ cũng đúng cái gọi là này đại thông hoàng thất bí mật có cực lớn hứng thú. Bất quá, hắn cũng đích xác hy vọng ngôi vị hoàng đế chuyển thừa trễ một chút thời gian, như vậy mới có chú đáo hơn chân thời gian để cao thực lực của mình. Tiếp rằng đại thông hoàng đế tuổi thọ thật sự là một vấn đề lớn, vậy hắn mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết đại thông hoàng thất bị chúng giả yếu thần thông nhất định phải đăng lên nhật báo. Cũng may đại thông hoàng đế nửa năm sau truyền vị, chẳng qua là thả ra điểm gió, cũng không có chính thức công bố, cho nên còn có quay lại đường sống, thì nhìn có thể hay không tìm được kéo dài đại thông hoàng đế tuổi thọ biện pháp. Ta nói nguyên Hạo, ngươi nhìn nàng khiến cho, cái gì cũng là không rõ ràng lắm, hiện tại ta còn nghe có chút hồ đồ, bí mật gì, vì sao dẫn phát nhiều người như vậy đến đây? Mạc Phi vân đạo: "Ngươi cho rằng ta không muốn làm rõ ràng, vấn đề là cha ngươi cùng ta cha cũng chiều hướng quá gấp, căn bản không nói toạc, nàng để cho ta có thể làm sao đây?" Nguyên Hạo cũng là có chút ít khó chịu, lớn như vậy bí mật cũng không nói ra, như vậy nhân tâm giống như miêu chảo nhi giống nhau, hết sức khó chịu. Mạc Phi Vân đạo nàng sẽ không phải chỉ có một người đến sao? Nguyên Hạo cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, qua một thời gian ngắn, sẽ có một nhóm cao thủ đến, có nữa, chúng ta yêu nhân vương tộc ở ngoài đại thông trong đế đô đích tình báo lưới lần nữa tiến hành chủ tính trung trình hợp, hơn nữa điều một chút tinh anh đến, sau này đại thông trong đế đô xảy ra chuyện gì, chúng ta khẳng định có thể ngay đầu tiên biết. Còn tạm được này. Mạc Phi Vân đạo, bọn họ lại đang trong bao gian nói tới việc Gần đây Thần Vũ Đại Lục chuyện đã xảy ra rất nhiều, Tần Chính biểu hiện sắc rất sung ra, cũng đưa tới rất lớn hấn động, nhưng là chân chính đối với lần này chú ý vẫn thế hệ trẻ, những cao thủ đời trước đó quan tâm thị lớn hơn chuyện. Một giờ sau, bọn họ liền phân khai. Nguyên Hạo đi trước một bước. Tần Chính cùng trong mạc phi vân ở giữa bao tiếp tục ăn cái gì, Hàn Huyên một chút chuyện của vụ vặn, đợi một hồi, lúc này mới rời khỏi. Chưa từng nghĩ, bọn họ xích bao gian, cách vách bao gian cửa cũng mở, đi ra bảy tám người. Vốn là thần Chính cũng không để ý, hắn hiện tại lòng tràn đầy tư cũng là về Nguyên Hạo tố lộ tin tức nặng ký mặc dù cấp độ càng sâu bí mật không biết, nhưng là có thể xác định, ngôi vị hoàng đế truyền thừa nhất định không phải là tiểu đà tiểu nháo. nghĩ tới những chuyện này, sẽ không đi xem cách vách người của bao gian, nào biết trong lại đi ra người cho gọi lại. tần chính quay đầu nhìn lại, khí thế của cả người chính là biến đổi. Trong non sáng sớm, cách vách này bao gian ra tới người, cầm đầu rõ ràng là long tượng dãy núi long tượng đạo tràng trong non sáng sớm. lúc đó long tượng đạo tràng liên hợp nhiều mặt lực lượng, muốn tiêu diệt hổ sơn sơn trang, bị tần chính một thân một mình diệt sạch, nhưng lúc đó trông non sáng sớm cũng không nữa long tượng đạo tràng. Hơn nữa đạo chủ Hoàng Văn Trạch cãi lại sưng trong non sáng sớm nhận được cường giả chỉ điểm, sẽ vì thứ báo thủ, thần chính cũng không còn quá coi ra gì, dù sao trong non sáng sớm đã bại tướng dưới tay là của hắn, hắn cho tới bây giờ không đưa tay hạ bại tướng quá để ý. Nơi này của không nghĩ tới gặp được trong non sáng sớm. Trong coi sáng sớm người phía sau, tất cả đều là 30 tuổi trở xuống đích thanh niên nam nữ, mỗi một người đều là hơi thở như ẩn như hiện, khi thì lộ ra phong mang, khi thì mịn mở. Không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt sao. Trong năm sáng sớm cởi ha hả nói ta nhưng nơi này của là ở chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi biết ta muốn tới. Tần chính phát hiện trong năm sáng sớm đã không có những ngày qua ngạo khí, hơn nữa là trần ổn, hoặc là nói trần không lường được, biết thu liễm phong mang, lúc này Trông năm sáng sớm đáng sợ hơn. Trong năm sáng sớm đạo vốn là muốn đi hoàng cung tìm ngươi, ngươi của nhưng ta nói cho ta biết, ngươi ở nơi này, lại tới. Hắn chỉ chỉ bao gian hai người chúng ta đơn độc hàn huyên một chút như thế nào. Không có hứng thú. Tần chính đạo vậy cùng tùy trông năm sáng sớm tới một nữ tử rêu cợt nói nàng sợ ta nghe người ta nói hổ vương tần chính to gan lớn mật không nghĩ tới lời đồn đãi là giả thì ra nàng tần hổ vương là bọn hèn nhát trông năm sáng sớm khoát khoát tay cô gái này lập tức câm miệng lui về phía sau một bước nhỏ tần chính sao có thể có thể là nhát gan đây ta nhưng thì biết thần vũ này lại lục, tiêu đảm lượng mà nói so với hắn gan lớn thật đúng là không có mấy cái trông năm sáng sớm cười nói ngươi biết cho giỏi tần chính chấp hai tay sau lưng cũng không đi xem trông năm sáng sớm nàng tìm ta có chuyện gì vốn là nghĩ trực tiếp giết chết Hãy nhìn nàng cùng yêu nhân vương tộc vương tử quan hệ tốt như vậy, giết ngươi chẳng lẽ không phải là muốn liều mạng với yêu nhân vương tộc người? vì giết ngươi thế này kết quả, không đáng giá, cho nên ta liền phong khí, muốn cùng nàng làm giao dịch. Trong năm sáng sớm cũng không trông năm nói sát tần chính, có hay không khiến cho tần chính lừa giận, tự mình nói. Tần chính nghe lời này, ngược lại cười. Trong năm này sáng sớm nhìn như thu liễm phong mang, kỳ thực sự kiêu ngạo của sâu trong nội tâm hắn mạnh hơn, lại cảm thấy giết hắn tần chính, cũng là chuyện dễ dàng. Trong bại tướng dưới tay của ta, ngươi là người thứ nhất thế này tự phụ coi rẻ ta đây đánh bại nàng người. Tần Chính cười lạnh nói: Trong năm sáng sớm không có ý thức không có đặt Tần Chính trong giọng nói dễ cận ở trong lòng ta lúc đầu đánh với ngươi một trận võ của ta mạch liền tên cũng không biết chưa hoàn toàn khai phá thậm chí võ mạch thần thông cũng không có mà nay ta chẳng những hoàn toàn võ mạch khai phá còn vô cùng may mắn đang chạy tới Đại Thông Đế đô trên đường có điều kỳ ngộ làm ta võ mạch phát sinh một lần lỗ xác hiện tại ta võ mạch tiềm lực mạnh võ mạch thần thông ý lực căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng muốn giết ngươi thật không khó Tần Chính cười nói có muốn hay không ta môn hiện tại sẽ tới một cuộc sát chiến nhìn là ta giết ngươi vậy thì ngươi giết ta. Trông Non Sáng sớm lắc đầu ta nói rồi, ta nhược hiện ở giết ngươi, Mặc Phi Vân này nhất định đúng tay, nàng không đáng giá được để cho ta đi đắc tội yêu nhân vương tộc. Mặc dù nàng cửu hận của cùng ta bất cộng gái thiên, nhưng giết ngươi lúc nào cũng có thể. Miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói gì không mong đắc tội yêu nhân vương tộc, ta đây cũng muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ vừa đầu nhập thế lực kia hoài báo. Tần Chính hử lệnh nói, Trông năm Sáng sớm không nói chuyện. Kia lúc trước vì trông năm Sáng sớm nói chuyện cô gái lớn tiếng nói đây là chúng ta trời đánh đường thiếu chủ, trời đánh đường. Tần Chính nhìn về phía trông Non Sáng sớm người phía sau. Những người này hơi thở như ẩn nhược được hiện, không phải là thích khách sát thủ đặc điểm cái gì. Nga, nguyên lai là trời đánh đường thiếu chủ a, ta còn tưởng rằng là cái gì không phải thân phận, ta thật giống như giết qua các mại trời đánh đường thiếu chủ, ừ, cũng không còn cái gì đó. Tần chính đạo, trong năm sáng sớm ngăn lại việc này tức giận hơn đích thiên sát người của đường, cười nói chính là bởi vì người giết mấy người, cho nên ta đây, mới tiết kiệm được một chút phiền thoái. Nàng vẫn giống như thì ra vậy tự cho là đúng. Tần chính hừ nói, ta luôn luôn như thế, nhưng ai có thể đem ta tự phụ đánh lại đây? Trong non sáng sớm thản nhiên cười một tiếng, Tần Chính giơ tay lên chính là một cái tát theo như đánh tới. Nha, tiểu người này lớn lối cuồng vọng tự đại dã vẻ, chán ghét hắn sắp phun ra, không đánh cho hắn một trận, hả giận. kia cũng có lỗi với không khí này, đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 283, Thiên đường sở hoài xa. Tần Chính không có sử dụng chiến lược mạnh nhất, chính là một cái tát theo như giết đi qua. Hắn hôm nay đã là linh võ cảnh cảnh giới, cộng thêm chân nguyên phong duệ, bản thân bình thường lực chiến đấu cũng là cực kỳ hung hãn mà tần chính hoàn toàn không tin trông năm này sáng sớm có thể so với hắn tu vi tăng lên nhanh hơn dù sao hắn có thể một lần bay võ thức tăng lên bản thân liền là một người cả đời hiếm có một lần hừ vậy thì cho ngươi cái dao huyên cổn. Trong năm sáng sớm hừ lạnh một tiếng hắn trong cặp mắt kia tiểu pháng phát hiện ra địa ngục cảnh tượng giơ tay lên một cái tát đón đánh đi tới nếu trở thành trời đánh đường thiếu chủ trông năm sáng sớm tự nhiên là về tần chính một chút tình báo cũng là biết đến cũng rõ ràng tần chính từng đánh chết huyền vũ cảnh đông thiên nhãn nơi đây hắn mặt ngoài nhìn như hoàn toàn coi rẻ tần chính. Kỳ thực sâu trong nội tâm là phi thường cẩn thận, vừa nhìn tần chính xuất thủ, liền vận dụng vũ kỹ, thậm chí ngay cả võ mạch bí mật cũng hơi phát động một chút. Hai bàn tay nặng nề đối hoanh. sức mạnh của kính bảo ầm ầm từ giữa hai tay bọn họ chi bộ phát ra cuồng liệt hơi thở nhanh chóng tràn ngập ra. Cạch cạch cạch, tự phụ trông non sáng sớm ngay lập tức bị chấn liên tục lui về phía sau tam đại bước. Xem xét lại tần chính đứng tại chỗ, tơ vân không động tới. Đây là sự kiêu ngạo của ngươi, tự phụ của ngươi, sự cuồng vọng của ngươi. Tần chính rêu nói ta xem nàng rất vô tri, rất không khả năng, rất ngu xuẩn. Trông Non Sáng sớm giận tí mặt, hắn lúc trước thấy Tần Chính đã nghĩ giết chết báo Thủ, bây giờ bị Tần Chính kích thích, lại càng khó có thể chịu được, lúc này sẽ phải khai sát giới, toàn thân dũng động nồng nặc ma khí. Thiếu chủ, Tên kia đi theo Trông Non Sáng sớm cô gái trước mau tới, gục ở trong Non bên Thái Sáng sớm nói nhỏ hai câu, Giận dừ Trông Non Sáng sớm lập tức tản đi sát ý, bình tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng nói Tần Chính, nàng không nên lừa lối, ta thực lực chân chính căn bản không có phát huy được, nàng nên rõ ràng, ta nếu biết ngươi giết chết Huyền Vũ Cảnh đồng Thiên nhãn, còn dám tới giết ngươi, tất nhiên là có năm chắc nàng hoàn toàn có thể hiện tại tiểu động thủ. Tần chính gửi lạnh nói, động thủ không nóng nảy. Vài ngày sau, các đại không phải là muốn quản lý cái gì thần binh đại hội sao? Ta nhất định sẽ tham gia, hơn nữa ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, thân thủ chu sát ngươi. Trông long sáng sớm cười gần nói nàng còn có mấy ngày xuống đầu. Tần chính con mắt bắn hàn mang. Trong năm sáng sớm thấy Tần chính lại muốn động thủ, liền cười một tiếng ta lần này tới là cùng ngươi làm giao dịch. Nàng có thể có giao dịch gì? Tần chính trong lòng biết trông năm này sáng sớm tuyệt sẽ không bắn tiên không đích, hắn nếu đã tới làm giao dịch sợ là có không để cho mình được không giao dịch lý do. Ta nghe nói nàng có một loại thần bí vũ khí, có thể đủ một cây viết viết chữ giết người, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ mời giúp ta viết một chữ. Trông long sáng sớm đạo. Tần chính thầm nghĩ, đồ thần giới pháp quả đột nhiên vẫn rụ dỗ một số người muốn có được. Nàng lấy cái gì làm giao dịch? Tần chính đạo. Ta cho ngươi biết hủy diệt hổ vương phủ người thân phận. Trông long sáng sớm đạo. Quả nhiên, trông long này sáng sớm sớm có chuẩn bị. Tần chính tự nhiên là rất nhớ biết là ai hủy diệt hổ vương phủ. Nghe Mặc Phi Vân giới thiệu. Những người đó tựa hồ là đơn thuần hủy diệt hổ vương phủ, còn đối với giết người cũng không có hứng thú, tựa hồ là có mục đích khác, làm hắn rất là khó hiểu. Lời của ngươi nói, ta có thể tin cái gì? Tân chính đối với địch nhân nói, cũng phân là đối thủ, nếu như là phượng chiến, chiến mũi nhọn các chủng, hắn sẽ tin tưởng, bởi vì vậy cũng là trong xương cốt chân chính người của tự phụ, bọn họ khinh thường cho sử dụng thủ đoạn, muốn chiến chính là một người chân thật chiến lược. Trong năm sáng sớm đạo ta liền lấy trời đánh đường danh dự thể, ta nói thật sự, trời đánh đường thị tổ chức sát thủ, bọn họ là coi trọng nhất uy tín bởi vì này quan hệ đến cái tổ chức này có thể hay không bị tín nhiệm vì thế xuất tiền xin bọn họ giết người tốt ngươi muốn cho ta viết chữ gì hiện lên nơi nào tần chính đạo ta nhớ được nàng thích dùng nhất là một sát chữ nàng tiểu tả cái chữ này sao trong năm sáng sớm lấy ra một tờ màu vàng nhạt trang giấy trên hiện lên tần chính thuận tay hay nhân vương bút ở đây màu vàng nhạt trên tờ giấy viết một sát chữ chữ thành trong nháy mắt oanh sức mạnh của liệt trợ từ trên tự thể bộc phát ra đây là đồ thần giới pháp lực lượng kia màu vàng nhạt trang giấy lúc này nổ trong non sáng sớm cũng bị chấn về phía sau vừa lui mặt mũi có chút cứng ngắc nàng muốn ta viết chữ ta đã viết tần chính âm thầm cười lạnh thật cho là cầm nhất trương trộn lẫn có các loại bằng vàng lấy thần binh phương pháp luyện chế mà thành xiết chặt chăng giấy là có thể là cấn đồ thần của ta giới pháp chi chữ và rồi lấy về nghiên cứu muốn hiểu rõ thật là người si nói ngọng trong non sáng sớm đích xác là đánh này chú ý nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới tần chính một chữ thế nhưng vỡ nát hắn khổ tâm luyện chế màu vàng nhạt bảo giấy lạnh lùng hừ một tiếng Trong long sáng sớm đạo hủy diệt nàng hổ vương phụ chính là vô biên hải vực 30 đạo tặc xếp hạng thứ 27 vị rách vân đạo. Nói xong, hắn vung tay lên, mang người đi. Tần Chính cùng Mạc Phi Vân hai mặt nhìn nhau. Này làm sao nhắc lên vô biên hải vực 30 đạo tặc đạo tặc? Ngươi tin không tin sáng sớm lời của? Tần Chính hỏi. Mạc Phi Vân trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng trời đánh đường coi trọng nhất chính là danh dự, đại khái không phải là giả, chẳng qua là thế nào vô biên hải người của vực nhanh như vậy đã đến, hơn nữa còn là 30 đạo tặc trong. Đúng vậy. Tần Chính đạo như vậy, Phi Vân Ngươi bây giờ lập tức đi bắt tay vào làm điều tra rách này vân đạo vì sao đi tới Đế Đô, còn muốn hủy ta hổ vương phủ. Hành, một mình ngươi cẩn thận chút, Đế Đô này đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động, nói không chừng đã có người có thể xuống tay với ngươi, trong tay ngươi nắm giữ cái gì, quá hấp dẫn người." Mạc Phi Vân dặn dò. Tần Chính cũng rõ ràng, không nói thần binh lợi khí, chính là đồ thần giới pháp các chủng, đều rất hấp dẫn người. Hai người liền ở tiểu lâu chia tay. Mạc Phi Vân chạy tới điều tra vô biên hải vực 30 đạo tặc trong vân đạo tin tức. Tần Chính cũng ở dưới lâu, một người trở về hoàng cung. Theo phương chiến, trong non sáng sớm, trời đánh đường, rách Vân Đạo cả đám xuất hiện, tần Chính liền cảm giác được, trong đế đô này sợ rằng người tới cũng không có thiếu, chẳng qua là còn chưa từng hiện thân. Cho nên hắn cũng là khá là cẩn thận. Người đang trong đi vào, Thông Thiên Thần Mục cũng là trong vận hành, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phát động, như vậy sẽ bị người phát hiện, chẳng qua là hơi khởi động mà thôi. Dù vậy, nếu có cá gió thổi cỏ lay, hoặc là có cái đã gặp người, phàm là xuất hiện ở trung quanh hắn, tất nhiên có thể phát hiện. Trên đường phố rất là nhộn nháo, người đến người đi, tiếng giao hàng không ngừng. Hai bên trong cửa hàng cũng là người lưu không ngừng. Tần Chính dọc theo đường phố đi về phía trước, thật đúng là thấy mấy thực lực không tầm thường cao thủ, tuy nhiên cũng không nhận ra. Bằng hữu đi thong thả, đang đi ở giữa, Tần Chính liền nghe có người nhẹ nhàng kêu gọi. Thanh âm không lớn, vừa vặn có thể truyền vào trong tai của hắn, không bị thanh âm hỗn loạn cho nhiễu, hơn nữa làm cho người ta nghe, toàn thân sẽ có một loại vô hình thoải mái cảm, thật giống như thanh âm này mang theo làm lòng người bình khí như ma lực. Chỉ thấy bóng người chợt loé, một gã 25-26 thanh niên nam tử đi tới trước mặt Tần Chính. Thanh niên nam tử này chiều cao 1 mét 8 màu da trắng nõn, vừa tóc ngắn, tương đối hấp dẫn người chính là một đôi mắt đen như mực, thâm thúy giống như dạ không tinh thần, khoe môi nứt lên cười, lộ ra trắng loa hàm răng, cả người đều bị một loại như một xuân phong cảm giác, làm cho người ta sinh ra nói chuyện cùng hắn sẽ rất cảm giác thoải mái. Gặp lại tức là hữu duyên, bằng hữu nhận thức một chút, ta tên là Sở Hoài Sa. Thanh niên nam tử tự giới thiệu mình. Tần Chính ồ một tiếng, nhìn thanh niên nam tử, có chút buồn cười. Không phải là hắn tự biên tự diễn, ở Đại Thông trong Đế đô, có hay không gặp qua hắn cái gì? Nhớ ngày đó yêu thần sử cùng Bắc Phương vực chủ cùng tồn tại, đại chiến Nam Lạng Yên Phàm đã sớm dẫn phát hấn động, người nào không biết hắn nha, mới vừa đi trên đường, rất nhiều người đi đường cũng là đối với hắn chỉ chó, sợ này hoài sa nếu chủ động tới gặp mặt, nhất định biết hắn là ai vậy. Hiện nay đại thông đế đô sóng ngầm bắt đầu khởi động, quả nhiên là hạng người gì đều có thể xuất hiện. Tần Chính nhiều hứng thú đạo nàng không biết ta là ai. Không biết, ta liền cảm thấy cùng bằng hữu rất hữu duyên phân. Sở Hoài Sa nụ cười thản nhiên. Thật không biết a. Tần Chính cũng không đâm phá nàng kia tìm ta có chuyện gì. Sở Hoài Sa nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay phải bắn cá búng tay. Vốn là hôm nay là không có Thái Dương, thiên hơi có chút ẩm, ánh sáng giống vậy. Theo hắn cứ gảy ngón tay một cái, cả con đường đạo bầu trời. Hoặc là nói mắt trần có thể thấy Phạm Vi, thoáng cái độ sáng ra rất nhiều. Nha, trời đã sáng. Đây là cái gì thần thuật nha? Người kia là ai? Trong nháy mắt ở giữa là được để cho trời sáng choang, liên tục mấy cái, chẳng phải là có thể làm trời đẩy mây biến trời nắng? Bao quanh rất nhiều người la lên lặp đi lặp lại. Vốn là sao? Tần chính đi trên đường tiểu phá lệ được quan sát, có người chủ động chào hỏi, liền có người đang thấy được còn tưởng rằng muốn tới một cuộc đại chiến đây, sở cử động của Hoài Sa lập tức khiến cho chú ý. Tần Chính nhìn ở trong mắt cũng toát ra ha hả vẻ, hắn trên dưới đánh giá sở Hoài Sa, chỉ thấy sở Hoài Sa khuôn mặt mỉm cười, thâm thúy trong con ngươi tựa hồ cất dấu nào đó áo nghĩa, toàn thân cũng tản ra nhàn nhạt tưởng hòa quan vụ, như thần. Ba, sở Hoài Sa lần nữa bắn cá búng tay, trung quanh hắn lập tức hiện ra nhiều đóa muôn hồng nghìn tía hoa nhỏ đóa, chờ hắn, làm hắn lơ lửng. hướng trên đỉnh đầu có một vòng ánh sáng, thậm chí có tiếng niệm chú, bài hát này dây thanh mê muội lực loại, kích động quan vụ bỏ ra bao quanh một số người trên người ám thương, bệnh kín hết thể khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa dẫn phát biến động. Xem xét lại những đóa hoa đó ở trước tần chính trước mặt tạo thành một cánh cửa, ở nơi này phía sau cửa, giống như có thiên sứ đang bay bay liệu. Nàng cùng ta thiên môn hữu duyên, có thể nguyện vào ta thiên môn. Sợ trong thanh âm hỏi xa lộ ra nào đó mê hoặc lòng người ma âm, bao quanh rất nhiều người nghe, cũng được lây, rồi rít quỷ rạp xuống đất. Tần chính xem một chút trước mặt bó hoa tươi chi môn, phía sau cửa như ẩn như hiện thiên sứ hình bóng, nhìn nhìn lại nỗi bồng bệnh giữa không trung, chân đạp phồn hoa chất lên biển hoa đỉnh đầu hào quang ẩn hiện sở hoài xa nghe lời của hắn trên khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ nụ cười sáng lạ nàng võ này mạch chính xác dọc theo người ra ngoài thần thông lại vẫn có thể phân loại một loại là công kích tính một loại phải là như vậy đặc biệt mê hoặc lòng người sao tần chính cười nói võ mạch thần thông cái gì võ mạch thần thông sở hoài xa đạo đây là người cùng ta thiên môn hữu duyên tự nhiên hình thành dị tượng muốn độ nàng nhập môn hai tay tần chính ôm ngực cười ha hả nói được rồi xuống đây đi người khác có thể không biết nàng võ này mạch lai lịch ta nhưng thị hiểu biết ngươi là thiên đường võ mạch sao Chương 284, đều có thần quân tiềm chất. Thiên đường võ mạch, đặc sắc võ mạch trong cực phẩm, đương chúc cho cao cấp nhất võ mạch một trong, nhưng là chân chính biết thiên đường võ mạch cũng là lẹ quẻ không có. Bởi vì thiên đường võ mạch lần đầu tiên xuất hiện là ở hỗn loạn thời đại, cũng chính là ngũ đại người như yêu hoàng có thể biết, mà sau đó cũng không có xuất hiện nữa, ít nhất chưa bao giờ có trong nhớ ghi chép hôn khác đường võ mạch, lần này thấy, nếu không phải nhìn thấy Sở Hoài Sa tùy ý thao túng thiên địa ánh sáng, đỉnh đầu hào quang, có thiên sứ niệm chú, thần chính cũng không dám tin tưởng, thiên đường võ mạch người lại cũng ra đời. Đây tuyệt đối là có thể cho linh nghe thiên địa võ mạch, chạy song song với thần bí thần kỳ võ mạch. Trên mặt Ôn hòa nụ cười, giống như thần giống nhau gieo rắt huy hoàng sở hoại xa mới đầu nghe Tần Chính nói võ mạch đặc điểm liền có chút rung động, nhưng vẫn là cố nén, lần này nghe Tần Chính lại khiếu phá hắn võ mạch, thiếu chút từ không trùng té xuống. Nam Mơ cũng không nghĩ đến có người hắn có thể gọi phá hắn võ mạch. Phải biết rằng, hắn võ mạch ra đời ban đầu, ưu từ từng diễn sinh ra trí nhớ, đó chính là thiên đường võ mạch chỉ xuất hiện qua một vị, ở rất xa hỗn loạn thời đại, hắn là thứ hai, cho nên nhận định không có người hắn có thể biết phá hắn võ mạch. Chỉ đua một chút, Tần Huynh không lấy làm phiền lòng. Sở Hoài Sa theo tay vung lên, các loại dị tượng tiêu tán. Tần Chính tự tiểu phi tiểu nhìn hắn Tần Huynh. Nàng không phải là không biết ta là ai cái gì, làm sao biết ta họ Tần. Dị kia, chúng ta đơn độc hàn huyên một chút sao? Sở Hoài Sa đạo: Hành nha, ta cũng vậy rất nhớ quen biết một chút tự nghĩ ra thiên môn thiên đường võ mạch người là người thế nào." Tần Chính cười nói. Sở Hoài Sa ngượng ngùng cười một tiếng, dẫn dắt Tần Chính đi tới một chỗ tĩnh lặng địa phương. Hắn tùy ý bắn cá búng tay, tự có một lồng ánh sáng tạo thành ngăn cách ngoại nhân nghe trộm bọn họ nói chuyện với nhau. Không biết Tần huynh có thể hay không nói cho ta biết, nàng sao biết thiên đường võ mạch, ta đây võ mạch trong lịch sử tiểu gia phát hiện qua một lần, vẫn trăm vạn năm trước hỗn loạn thời đại, coi như là có nhớ, kinh nghiệm lâu năm như thế, cũng đã sớm đánh mất, căn bản không ai biết ta đây võ mạch lai lịch. Sở Hoài Sa còn rất cho giọn, không có quên co. Nàng hay là trước cho giải thích một chút, nàng dụ dỗ ta gia nhập cái gì thiên môn, là muốn cho cái gì? Tần Chính đạo. Cái này sao? Sở Hoài Sa do dự. Tần Chính hừ nói vậy chúng ta cũng không sao tôi nói. Hắn xoay người muốn đi, chờ một chút, ta nói. Sở Hoài Sa vội vàng kêu lên, nói đi. Tần Chính thẳng nhiên nói, Sở Hoài Sa xoa xoa tay, xem ra Thủy Trung mang theo tự tin mỉm cười má cũng hiếm thấy đỏ lên, có chút lúng túng nói không phải là gì kia cái gì, ngươi nhìn ta là thiên đường võ mạch, ta đây loại võ mạch thì cần đặc thù thần binh, trong tay ta đây cũng không có, đi khắp một nửa thần vũ đại lục cũng không còn tìm được, nghe nói Yến Thính Vũ thị Yến ra người, hơn nữa muốn cử hành thần binh đại hội, đã nghị thông qua nàng để cho Yến Thính Vũ giúp ta chế tạo một vật tiện tay thần binh. Tần Chính vây bắt Sở Hoài Sa vòng vo hai vòng khen, không nhìn ra, thiên đường võ mạch người thật sự chính là trời xanh thần côn đây. Nàng dùng mê hoặc này lòng người thần thông hấp dẫn ta gia nhập thiên môn, trở thành nàng thiên môn đệ tử. Nàng có thể ra lệnh cho ta. Như vậy, ngươi là không có chút nào giao ra, là được nhận được mong muốn, lợi hại, thủ đoạn của há mồm chờ xung dụng này, nàng đùa còn rất thua tay, xem ra đã từng không chỉ một lần cho qua, hơn nữa còn đều được tay sao? Không có, không có, ta có thể nào thị người như vậy? Đây là bị ép không đường chọn lựa. Sở Hoài Sa đạo, ta bắt ngươi. Tần Chính hỏi. Sở Hoài Sa nứt miệng cười nói tần hình, quen biết chính là có duyên, hữu duyên chính là bằng hữu, giữa bằng hữu cũng đừng có nữa như thế đối đầu gây gắt sao? Tần Chính gật đầu hành, ta liền không tố khổ nàng, nàng không phải là muốn thần bình cái gì, có thể, nàng chỉ cần cung cấp chế tạo binh khí tài liệu là được, ta sẽ nhường nghe mưa cho ngươi luyện chế Thiên Đường Quyền Trượng. Nàng, nàng ngay cả ta võ này mạch đặc thù sử dụng binh khí kêu trời Đường Quyền Trượng cũng biết. Sở Hoài Sa cả kinh nói, ta còn biết hình thức đây, bất quá nàng cầm lấy Thiên Đường Quyền Trượng thì càng giống như lừa đảo. Tần Chính ảo tưởng một chút Sở Hoài xa cầm lấy Thiên Đường Quyển Trượng bộ dạng, nhịn không được bật cười lên. Nàng như thế nào biết điều này? Về Thiên Đường võ mạch hết thảy, sử thượng chỉ có một người, ta là thứ hai. Sở Hoài xa có chút hoài nghi mình nghe nhầm, Tần Chính lại biết đến rất cặn kẽ. Tần Chính mít miệng cười một tiếng, hai ta hữu duyên à? Ta thấy được sau đó của ngươi, lại đột nhiên trong đầu mở ra một đoạn trí nhớ, biết rồi việc này. Sở Hoài xa thiếu chút mắng ra miệng, nha, người này cũng là thần côn tài liệu, ta cho cung cấp Sở hữu tài liệu, giúp ta chế tạo Thiên Đường Quyển Sở Hoài Sa đạo, nhưng ngươi không có lòng tốt như vậy tự nhiên vô cớ thì giúp ta sao? Ta người này cũng không giống như nàng thần cô này, chỉ biết là vì chính mình mưu tư lợi, ta là thật tốt người." Tần Chính cười nói các mãi thiên đường võ mạch không phải là có trời xanh số mệnh chi địch thủ cái gì. Sở Hoài Sa hai mắt nổi lên vẻ ánh sáng. Thiên đường cùng địa ngục, đó chính là số mệnh địch nhân, hơn nữa chỉ cần xuất hiện, sẽ gặp lấy đánh chết đối thủ vi chung giói mắt địa. Nàng phát hiện cái gì võ mạch người? Địa ngục loại võ mạch, ác ma loại võ mạch. Sở Hoài Sa hỏi: cung trời đường võ mạch tương đúng võ mạch có thật nhiều loại. tỷ như địa ngục loại võ mạch, có địa ngục biến võ mạch, địa ngục lòng võ mạch, tiểu địa ngục võ mạch chờ một chút. còn có ác ma loại võ mạch, có đại ác ma võ mạch, ác ma vương vũ mạch, ác ma biến võ mạch chờ một chút. phàm là tương tự võ mạch, cũng là thiên đường võ mạch muốn tiêu diệt. đồng dạng thiên đường võ mạch cũng có rất nhiều loại, giống như sở hoài xa cái, đó là cao cấp nhất. còn có so với hắn điểm, nhưng là thiên nhiên sẽ cùng hắn thân cận, trở thành hắn thuộc hạ. bằng hữu sẽ có thiên sứ võ mạch, thánh Quang võ mạch chờ một chút. nói ngắn lại. Bọn họ chính là trời xanh tử đối đầu. Ta cũng vậy không biết hắn là cái gì võ mạch, nhưng có thể kết luận, không phải là địa ngục loại võ mạch, chính là ác ma loại võ mạch. Tần Chính cười híp mắt nói ngươi nghĩ không muốn biết là ai. Sở Hoài Sa ra vẻ hắn khôn khéo hẳn là địch nhân của ngươi sao, ngươi muốn cho ta mượn tay diệt trừ hắn. Tần Chính đạo không sai, chuyện của ta quá nhiều, thật tại không có thời gian dây dưa. Tốt, nói cho ta biết là ai, hắn là của ta Sở Hoài Sa hoàn toàn bất kể đối phương bối cảnh, võ mạch phương diện số mệnh chi để tủ, đồng dạng cũng là võ mạch tăng lên nâng lên lực giống như sở hoại xa nếu là có thể đánh chết địa ngục các ma loại võ mạch cao thủ như vậy cao thủ này võ mạch tinh hoa cũng sẽ bị thiên đường võ mạch hấp thu và rồi làm thiên đường võ mạch có cơ hội lột xác đặt tới mạnh hơn trình độ hắn gọi trông non sáng sớm đã từng long tượng người của đạo tràng hiện là trời sát đường thiếu chủ tần chính đạo tốt hắn tự giao cho ta sở hoại sa không chút do dự đồng ý tần chính ngạc nhiên trong non này sáng sớm không thể so với người những thứ khác thiếu chủ trời đánh đường chủ là rất coi trọng hắn bên cạnh còn có cao thủ theo hộ nếu là giết hắn rồi trời đánh đường có thể có muốn đuổi giết sở hoài xa sở sở cảm thật giống như cũng phải a hắn phiêu hốt cuối cùng rơi vào trên thân tần chính cũng được ta đây liền theo ngươi đi người ta muốn giết ta thế nào cũng muốn trước hết là giết ngươi ừ tần chính phòng bị sau này vừa lui sở này hoài xa nhưng là thiên đường võ mạch, tương lai vô hạn qua mình tiến vào thần giới đều muốn có một tích đất nào có chủ động như vậy làm cho người ta đương tiểu đệ nàng không phải là phó tổng tuần sát sử cái gì cho ta cá thân phận của tuần sát sử cũng có thể sao sở hoài xa đạo nga ngươi chính là nghĩ treo cá tên nha tần chính đạo Sở Hoài Sa lông mày hơi nhăn nàng còn muốn như thế nào nữa? Ta đường đường thiên đường võ mạch, nàng còn hy vọng xa vời ta cho ngươi coi tiểu đệ. Tần Chính khoát khoát tay một mình ngươi cũng nói, thiên đường võ mạch người sao có thể có thể cho người đường tiểu đệ? Đi thần giới, đó cũng là chúa tể một phương nhà. Bất quá, nghĩ treo cá thân phận của tuần sát sử cũng được, nhưng là nàng dù sao cũng nên ở một chút cần sau đó của ngươi, làm ra điểm cống hiến sao? Đồng ý Sở Hoài Sa lập tức đáp ứng. Hắn cho lại dòng tác để cho Tần Chính lần nữa có chút nghi ngờ. Đã nghe Sở Hoài Sa cười gian nói ta đây một đường gấp gáp đại thông đế độ à? Bất đắc dĩ gạt người gia nhập thiên môn nhiều lần lắm, cũng không biết có bao nhiêu người tới tìm ta quấy rầy, cái này tốt lắm, rốt cục có người giúp việc đẩy lấy. Ừ, ta còn có việc, đi trước một bước. Thần binh đại hội, ta sẽ tham gia. Hắn nói xong, vạch một chút bỏ chạy không còn hình bóng. Ta dựa vào. Nha, ta cuối cùng vẫn là bị người này bờ bỡn, lại để cho ta cho hắn đính lôi. Ta đã nói rồi, tiểu tử này sao có thể có thể vậy cho giòn đáp ứng? Tân Chính tức thẳng hừ hừ. Nhưng nghĩ lại, có sở hoài xa ra mặt, trong non sáng sớm bao gồm sau lưng hắn trời đánh đường nên rất khó cho hắn thêm dứt lấy phiền phức cũng xem là tốt. tuy nói trông non này thực lực của sáng sớm, tần chính đích xác có chút coi rẻ, nhưng thật muốn tìm lỗi, quấy giày, quấy rối, làm ám sát, nhất định có thể vội vàng người bể đầu sức chán. hôm nay có bao nhiêu thế lực đến, cũng không biết, nhưng càng về sau, nhất định là khắp nơi cao thủ tới trước, hắn thật sự là không có lòng thanh thản đi dây dưa với trông non sáng sớm. một sở hoài sa, tiểu này đó đường võ mạch cũng đủ chơi đùa trời đánh đường bể đầu sức chán, vậy cũng là chính xác. tần chính chia tay sở hoài sa, trở về hoàng cung. lần này cùng nhau đi tới, tần chính nhìn thấy cao thủ nhiều hơn nhất là ở hoàng cung phụ cận qua lại thậm chí có một chút linh võ cảnh trở lên đại cao thủ cũng không biết bọn họ là nơi này của đi qua hay là đang giám thị lấy bên trong hoàng cung nhất cử nhất động tóm lại làm tần chính càng thêm cẩn thận vào hoàng cung liền có người báo cho tần chính hiện nay thái tử lục thiên lãng đang tiếp đái đại hoa thái tử sở hào kiệt tần chính cũng không còn đi gặp nhau hắn đã biết kia giữa đường cướp giết hắn thần vũ cảnh cao thủ tô liệt chính là đến từ đại hoa hoàng thất tự nhiên là sở hào kiệt tán bài vậy sở hào kiệt này đến nhất định là không nghĩa lòng hắn là không có hứng thú so với người như vậy lá mặt lá trái quá mệt mỏi cũng không còn cái cần thiết. cứ như vậy, tần chính trở về ngọc linh điện. tâm tình tốt chuyển yến thính vũ đang luyện chế thần binh. muốn triệu khai thần binh đại hội, liền cần lấy ra một chút thần binh tới, mà còn cần thị yến thính vũ tự mình luyện chế, chỉ có như vậy mới có thể khai hỏa yến thính vũ danh khí. đương nhiên luyện chế càng nhiều, đối với tần chính mà nói, còn kia phải chuyện tốt, hắn thần binh vực đối với thần binh nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. tần chính không có quá nhiều yến thính vũ, hắn tiến vào ngọc linh điện mật thất dưới đất. lúc đó sở dĩ an bài yến vũ ở tại nơi này cả cung điện chủ yếu chính là nhận được tần chính đưa tặng thần liên máu long giáp yêu viên ở chỗ này tiến hành lột xác. Tần chính tính toán đi xem một chút long giáp yêu viên lột xác như thế nào. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 285, Kim Luân Vương phủ. Ngọc Linh điện mật thất dưới đất cự ly bề mặt quả đất trường hơn ngàn thước, Trúc vu bên trong hoàng cung này chứa nhiều trong mật thất, tương đối sâu, mà này mật thất bố trí cũng rất tinh diệu bên trong có ngăn cách hơi thở tiết ra ngoài thủy tình, còn có thể ngăn cách sóng sức mạnh mang tới dị thường nghiêm nhàng cho nên phạm là đợi ở nơi này trong mật thất, trừ phi biết nội tình, nếu không không có ai sẽ phát hiện. Tân Chính tiến vào mật thất, liền thấy Long Giáp yêu viên nhưng cự gục trên mặt đất tiến vào trong ngủ say. Ở trong nó ngủ say, đã bắt đầu phát sinh lộ xác. Vốn là mượn chiến ảnh yêu châu, long giáp thân thể của yêu viên đã có rất nhiều vị trí hoàn thành lộ xác, chủ yếu chính là huyết mạch hạn chế, làm nó thủy chung không cách nào hoàn thành cuối cùng lộ xác, trở thành Tình Thiên Long viên, mà nay hữu thần liên máu tương trợ, hoàn toàn đánh vỡ này gông cùm xiềng xích, long giáp yêu viên lộ xác rất là thuận lợi. Hiện nay từ bên ngoài nhìn vào, biến hóa lớn nhất chính là phần đầu, chỉ chính là long thủ. Có nữa quanh thân quấn quanh lấy một cơn gió, đây là long giáp yêu viên lực lượng nguồn suối cũng chính là võ mạch bí mật hôm nay màu vàng này gió lờ mờ có hóa thành ngũ trảo kim long tư thế ý nghĩa long giáp yêu viên võ mạch giống như trước ở trong hướng kình thiên long viên võ mạch lột xác lột xác này tốc độ cũng rất kinh người nha trước khi ta đi mới bắt đầu lột xác đến bây giờ bất quá hơn một tháng mà thôi thế nhưng hoàn thành nhiều như vậy ừ có nửa nửa tháng đoán chừng là có thể hoàn toàn thành tựu kình thiên long viên lấy long giáp yêu viên lúc đó hồn võ cảnh cao cấp cảnh giới, mượn lần này hoàn thành có thể là trong cuộc đời này của nó vốn là cũng không có thể hoàn thành lột xác thực lực tu vi sợ là cũng muốn tới một lần căng vọt cũng không biết có thể hay không một hơi vượt qua linh võ cảnh, xông vào huyền vũ cảnh. Tần chính có thể rõ ràng cảm ứng được, long giáp yêu viên lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. cái này không khó lý giải, này long giáp yêu viên tồn tại đã bao lâu? trong sinh mạng, không có lúc nào là không phải là tại chiến ảnh yêu châu bên dưới làm bạn, thu nạp chiến ảnh yêu châu thả ra yêu hoàng khí, mà yêu hoàng khí vừa vận chính là của hắn lực lượng, tiếp rằng không cách nào hoàn thành lộ xác, tiêu nhật tích nguyệt lưu chất chứa trong thân thể ở hắn, hôm nay một khi hoàn thành lộ xác vậy lực lượng này tất nhiên một phát, vì thế làm kình thiên long viên tới một lần lực lượng chân chính bay vọt. Về phần có thể đạt tới như thế nào độ cao, khó có thể. tiên đoán. Này trong mật thất hơi thở nặng nề. Long Giáp yêu viên lột xác, cũng là đang thu nạp thiên địa lực lượng, như thế hội tụ trong mật thất, nơi này của khiến cho thành vô cùng hiếm thấy tu luyện bảo địa. Ừ, ta liền ở chỗ này tu luyện sao? Từ trong nguyên hạo kia biết được ngôi vị hoàng đế truyền thừa mang tới nguy cơ, có thể dẫn phát số lớn thần vũ cảnh đến, vậy thì ý nghĩa điệp biến cảnh giới cường giả xuất hiện cơ hồ không có bất ngờ, thậm chí sẽ lực lượng càng thêm cường đại nhúng tay. Tóm lại, tần chính phải đối mặt đúng là áp lực trước đó chưa từng có nếu như nói long tượng dậy núi sau đó đối mặt áp lực thị một cái chạy xiết con sông đánh nói như vậy hiện tại chỉ đó là có thể đủ bao phủ mảnh thiên địa này nước lũ dưới áp lực của lớn như vậy tần chính lại càng phải tận hết sức tăng thực lực lên hắn duy nhất có chút thị tam đại võ mạnh trong người chiến lực mạnh nhất lớn hơn bình thường cảnh giới cao hơn một cảnh giới cho nên hắn cũng không có thể bảo hoàn toàn không có cơ hội nhưng muốn đi sáng tạo một tia hy vọng chủ yếu chính là tăng lên thực lực của mình tần chính ở nơi này trong mật thất ngồi xuống hắn cũng không có lập tức tu luyện mà là lấy ra nhân vương bút. mấy ngày nay Hắn chưa từng từng gián đoạn qua đối với đồ thần giới pháp tìm hiểu, nói cho cùng, bất luận loại nào thần thông lợi hại, loại nào vũ khí cứng hãn, xét đến cùng, đồ thần giới pháp mới là mạnh nhất, chẳng qua là hắn còn chưa từng hoàn toàn tìm hiểu, cho nên tần chính chủ công thủy trung là đồ thần giới pháp. Kinh nghiệm những ngày tháng cảm ngộ, hắn cũng là có thu hoạch. Quét quét quét. Nhân vương bút chất động, phát sáng ánh sáng màu bạc chạy qua. Mười mấy linh hình chữ thành, mỗi một chữ đều mang một loại hấp dẫn, cũng chưa từng tiêu tán, chính là còn cuốn tần chính phiêu phiêu đã bay múa, trong lúc nhất thời, bên trong mật thất này, đích thiên tinh khí thoáng cái nồng nặc lên hơn nữa đều cũng hội tụ ở tần chính bao quanh đây là thông qua đồ thần giới pháp tới tăng nhanh tự thân tu luyện tần chính tới áo ra hắn trước hết hành tại bụng đan điện vị trí người hầu vương bút nhẹ nhàng viết một hút chữ trong phút chốc thiên địa tinh khí cơ hồ là tìm được phát tiết miệng giống nhau điên cuồng dũng mãnh lao tới nơi đó chính là cựu sắc thần liên võ mạch sau đó lại cái chán chỗ mi tâm tả một như thế nếu như vương miệng võ mạch cũng gia nhập trong đó cuối cùng còn lại là phía trước ngực tà một trợ lực cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch hoàn thành việc này thần chính lúc này mới toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện đừng nói, hắn đồ thần này giới pháp mang tới tu luyện trợ lực, đó là tương đương kinh người, Có nữa tam đại võ mạch bản thân tiểu phi phạm vẫn là lấy tinh tọa diễn biến đấu khỏe tu luyện, có thể nói là nhất cử tam đắc. Đầu tiên tốc độ tu luyện kinh người, tiếp theo đối với đồ thần giới pháp hội có cấp độ càng sâu càng ngộ, cuối cùng còn lại là tiếp tục cẳng ngộ đấu khỏe, tranh thủ sớm ngày đạt tới đấu khỏe đại viên mãn độ cao. Không thể nói thực lực thẳng tắp tiêu thăng, dùng một ngày vạn giảm để hình dung, không có chút nào vi qua. Thời gian liền trong đang tu luyện lặng lẽ trôi qua, cho đến cửa mật thất bị người rời ra trong tu luyện tần chính lập tức bị sợ hai tỉnh vậy cũng không phải nói hắn phân tán tinh lực quan sát bao quanh mà là cửa bị đẩy ra kia độ thần giới pháp lưu lại linh cùng hút chờ chữ lập tức bị liên lụy nhất thời làm tần chính tốc độ tu luyện chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên tựu hồi tỉnh lại tần chính quay đầu nhìn lại phát hiện đi vào là đại thông thái tử lục thiên lãng chỉ thấy sắc mặt lục thiên lãng có chút ngưng trọng tần chính có người đưa tới một tờ giấy chỉ danh điểm họ muốn giao cho nàng lục thiên lãng bắt tờ giấy đi ra ngoài đưa cho tần chính vốn là lục thiên lãng thì không muốn quấy nhiễu tần chính tiếp rằng đưa tờ giấy người kia nói phá lệ nghiêm trọng Hắn lúc này mới phải tiến vào mật thất. Tần Chính tiếp lấy tờ giấy, thuận miệng hỏi một câu "Ta bế quan mấy ngày rồi?" "10 ngày." Lục Thiên lãng đạo. "10 ngày?" "Ngắn như vậy?" Tần Chính nghi ngờ ngẩng đầu. Lục Thiên lãng ngược lại có chút kỳ quái ngắn như vậy. "Có ý gì? Ngươi và Mạc Phi Vân đi ra ngoài, một trở về, trả lại cho ta nhắn lại, hết khả năng hoán lại tuyên bố ngôi vị hoàng đế truyền thừa, ta không biết nhớ lầm, đích xác là 10 ngày." "10 ngày nói, vậy thật là phi thường cực nhanh." Tần Chính lầm bầm lầu lầu, hắn cảm giác mình lần này 10 ngày tu luyện chỉ có thể trước sánh ngang bình thường tu luyện một tháng, tốc độ tu luyện thật là tăng lên khá nhiều, cả thể đến gần gấp 3. Tự nhiên đây không chỉ là đồ thần giới pháp công lao, cũng có huyết mạch của hắn lộ Sát sau trợ lực, vài lần ngưng tụ huyết mạch thần thông, cũng là làm huyết mạch biến hóa một tiểu quá trình, tựu như cùng trong võ đạo đại trong cảnh giới cảnh giới nhỏ đột phá loại. Đối với bậc này tốc độ tu luyện, Tần Chính rất là hài lòng. Chỉ bất quá, cho dù như thế, trong vòng nửa năm đạt tới Huyền Vũ cảnh cũng nguy hiểm, chớ nói chi là Thần Vũ cảnh. Tần Chính vây vây đầu, để những ý niệm này dưới đáy lòng. Hắn lúc này mới nhìn tờ giấy Trên tờ giấy này chữ rất ít, đầu tiên chính là một thật to cấp chữ, phía sau còn đi theo ba nặng nề dấu chấm than, cho thấy đặc biệt gấp gáp. Xa hơn sau, còn có một địa điểm, Thị Kim Luân Vương phủ. Sau cùng lưu danh Thị Thiên Môn hai chữ. Thấy Thiên Môn, Tần Chính liền biết, nhất định là này Thiên Đường Sở Hoài Sa đưa tới cho hắn. Người này nhưng là trang thần côn thời điểm, luôn lấy Thiên Môn tên tới mê hoặc người. Vốn là thấy đặc biệt cấp cho chữ kia, Tần Chính thật vẫn tâm chính là vừa nhảy, có thể cuối cùng thấy là Sở Hoài Sa đưa tới, kia lo lắng trong nháy mắt yếu bất không chỉ gấp 10 lần. Cứ Sở Hoài Sa kia thần côn cũng sẽ có nguy hiểm, không đi khanh biệt người hắn chính là chuyện tốt. Kim Luân Vương phủ ở trong Đế Đô. Ta sao chưa nghe nói qua đương đại có cái Kim Luân Vương? Tần Chính thật đúng là nói với đại thông này Đế Đô không hơn quen thuộc, rất nhiều nơi cũng không đi qua. Lo lắng của ta chính là cái này. Lục Thiên Lạng nói Kim Luân Vương thị 500 năm trước đại thông đế quốc trong trừ vương đệ nhất vương, thực lực mạnh, có một chút sát suất tấn công nhân thần chất cốc cảnh giới. Tần Chính nghe cũng là trong lòng vừa động. Phải biết rằng nhân thần chất cốc cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh, coi như thế mà nói, bên trong thần minh Đoán chừng nhân thần chất quốc cảnh giới cường giả cũng không vượt qua 20, trong đó vẫn 99% đạt tới cực hạn, liên đi đánh vỡ nhân thần gông cụm xiển xiết tư cách cũng không có, cho nên có thể có xác suất thành tựu nhân thần chất quốc cảnh giới cao thủ cũng không nhiều. Đáng tiếc, Kim Luân Vương cũng đang tấn công điệp biến cảnh giới sau đó, xuất hiện dị thường, kết quả dẫn đến cả Kim Luân trong vương phủ mọi người hết thể suy sụp, từ đó Kim Luân Vương phủ trở thành quỷ phủ. Lục Thiên Lãng tiếp tục nói ở trước 500 năm, Kim Luân Vương phủ đã từng một lần truyền đến qua có ác quỷ xuất thế, sau lại vẫn thần minh bên trong có 3 tên tổng tuần sát sử ra mặt, tiến vào Kim Luân Vương phủ Lúc này mới thở bình thường, nhưng là bọn họ cũng nhắn lại, không nên hủy diệt Kim Luân Vương phủ, người bình thường cũng không cần dễ dàng tiến vào Kim Luân Vương phủ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm phát sinh, từ đó về sau, Kim Luân Vương phủ tựu hoàn toàn thành quỷ phủ, người chung quanh nhà mang đi. Ba tên kia tổng tuần sát sự không có giải quyết triệt để Kim Luân Vương phủ chuyện. Tần Chính hỏi, Lục Thiên Lãng đạo hẳn là giải quyết, bởi vì sau lại lục tục có người vào, trong hoàng thất cũng không thiếu người đi qua, cũng không phát hiện ngoài ý muốn, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ cứ thuyết không nên phá hủy, cũng không cần dễ dàng tiến vào. Vốn là hoàng thất chúng ta đối với ba tổng tuần sát sử cũng chẳng có bao nhiêu kiến kỵ, có thể một người trong đó cũng không lâu lắm, thế nhưng ngoại ý muốn trở thành chín một trong những cự đầu đông phương vực chủ, cho nên sẽ tốt hủy diện. Cũng không biết kia đông phương vực chủ có hay không quên mất, không còn có quan sát qua kim luân vương phủ. Đông phương vực chủ. Tần Chính thị biết đến, đông phương vực chủ này hẳn là đương kim thần minh chín giữa đầu sọ, thân phận đặc thù nhất một, bởi vì đầu sọ khác cơ hồ cũng là truyền thừa tổ tiên, kéo dài rất nhiều cá thời đại, gia tộc thực lực siêu cấp khổng lồ, duy chỉ có đông phương vực chủ này là bởi vì lão đông phương vực chủ cũng chính là bị tần chính vạn dặm đuổi giết gia tộc của lưu thần tông thần bí diệt vong mới may mắn trở thành đông phương vực chủ. ừ, đông phương vực chủ hắn ở trong thần minh chín đầu sọ bị vây trung lập tư thái cho nên các đầu sọ cũng không muốn cùng hắn kết thù kết toán, cho nên chúng ta cũng không nên xử lý kim luân vương phủ như vậy lưu lại. lục thiên lãng nói tìm lại giúp một tay người như thế nào là ở kim luân trong vương phủ gặp phải phiền toái, ta bản ý thị tính toán để cho người khác đi cứu, nhưng này đưa tin người lại không nên nàng tự mình đi mới được, nói đến người khác cũng không có thể. tần chính nhẹ nhàng sờ tờ giấy, tờ giấy này liền hóa thành bay hay là ta đi đi. Tần Chính biết Kim Luân này Vương phủ quái gì, dĩ nhiên là biết sở hỏi xa ở nơi đâu tất nhiên có nguyên nhân, bởi vì hắn là Thiên Đường võ mạch, cho nên Tần Chính liền rời đi hoàng cung, chạy tới Kim Luân Vương phủ. Kim Luân này Vương phủ chỗ ở địa khu thật là giống tuyết, phòng xá đều ở, nhưng là không ai, trên đường phố cũng không hề bóng người, lộ ra âm khí âm u. Tới Kim Luân trước cửa Vương phủ, Vương phủ này gác cổng nhắm, Tần Chính thấy phía trên kia tấm biển, nhưng cựu hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm làm hại, thậm chí không có 500 năm thời gian dấu vết lưu hạ mà nhưng cựu rất mới mẻ. Phảng phất có người ngày ngày trà lao giống nhau, không dính nửa điểm bụi bậm. Hễ nhìn đến tia Kim Luân Vương phủ bốn chữ, lại làm Tần Chính hai mắt sáng ngời. Chương 286, có người tới. Tấm biển phía trên bốn chữ, làm Tần Chính nhìn có chút động tâm, chủ yếu là Kim Luân Vương phủ bốn chữ chính là một gã thực lực mạnh vô cùng cao thủ, hơn nữa am hiểu thư pháp người viết, từng chữ cũng lộ ra mãnh liệt phong mang. Cái phong mang chính là một loại biểu thị công khai cường giả ý tứ hàm súc. Tần Chính đứng ở cửa trước bậc thang, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt kiếm ý vô diện Như Lai, like, làm cho bụi không cách nào lấy dính. Tiểu thư pháp mà nói, Tần Chính chỉ có thể nói thường thường. Nhưng là hắn bởi vì nắm giữ đồ thần giới pháp, thiên nhiên đối với thư pháp sẽ có tương đối biết, càng thêm đối với thông qua thư pháp tới bày ra công kích thủ đoạn lại càng cực kỳ nhạy cảm. Bốn chữ này liền làm Tần Chính có cảm rất đâm. Nhất là cái kim chữ, phản phất mỗi một nét bút cũng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng hóa thành từng ngụm vô cùng sắc bén thần kiếm bay vụt đi ra ngoài. Kim, thần binh lợi khí không phải là bằng vàng chế tạo cái gì. Một chữ vàng chính là đại biểu phong dự ý. Hoàn toàn có thể dung nhập vào đồ thần của ta giới pháp trong công kích. Tần Chính đồ thần giới pháp công kích đem các loại tự thể hòa hợp một sát chữ tới địch nhân công kích, mà nay hắn thấy này kim chữ liền sinh ra càng nộ, dung nhập vào trong đó áo nghĩa là được làm đồ thần giới pháp công kích càng thêm sắc bén. Muốn dung hợp cũng quá đơn giản, đồ thần giới pháp chính là vẽ bề ngoài một thế giới, các loại lực lượng thông hiểu đạo lý, kim chữ bí mật tự nhiên đã ở trong đó, cho nên tần chính đứng ở trước cửa vương phủ hơi suy tư, liền rất thoải mái đem dung nhập vào trong đó. Hô, sau khi hoàn thành, tần chính thở dài ra một hơi, có lẽ sau này có cơ hội có thể xem một chút một chút cường giả tuyệt thế thư pháp có thể mang đến đối với đồ thần giới pháp cảm thấy nộ đây. Tần chính lúc này mới bắt đầu đánh giá Kim Luân Vương phủ. Bên trong quỷ khí khuyết tán, âm ghi âm u, mặc dù không có cái quỷ gì khóc lang gào thét tiếng kêu lạ, nhưng là nơi này của gió thổi qua sẽ phát ra tiếng nện nào, làm người ta lông mang dữ trên cao, phía sau lưng ngứa ra khí lạnh. Mặc dù Tần chính tu vi võ đạo không thấp, can đảm khá lớn, cũng là vô hình sinh ra một kia bất an. Hát gì? Ngay vào lúc này, cửa phủ mở, sở hoại xa từ bên trong một khuôn mặt khó chịu từ bên trong đi ra. Ta nói Tần chính, Tần phó tổng tuần xét xử. Nàng cũng quá ổn định đi, ta đều cho ngươi viết đặc biệt kịch liệt, nàng lại còn chậm chạp như thế tới, sau khi đến, còn đợi ở cửa phủ sức sở, nàng đây là tới cứu ta cái gì? Ta muốn thật sự gặp nguy hiểm, chết sớm. Sở hoài Sa hừ hừ nói, tần chính điệu môi nói chỉ ngươi thần con này, không cho người ta nhà nguy hiểm chính là chuyện tốt, nàng sẽ có nguy hiểm. Rồi hãy nói ngươi viết cái kia chút ít chữ, nàng cũng không nhìn một chút, ngươi là trạng thái gì hạ viết, cho dù ta không phải là thư pháp cao thủ, cũng có thể nhìn ra, ngươi viết thời điểm tâm bình khí họa, hoàn toàn không có gấp bộ dạng. Hắc hắc này cũng bị ngươi nhìn đi ra, Sở Hoài Sa cười hát hắt nói, Hừ, nàng đã đoạn ta bế quan, ta còn không có tìm lại tính số đây. Tần Chính cố ý mặt lạnh, biệt giới nha, ta cũng là vì có thể tốt hơn giúp ngươi diệt trừ trông non sáng sớm mới tìm ngươi tới giúp một tay. Sở Hoài Sa làm ra một bộ mình là bộ dáng của ngươi nhi, chán ghét Tần Chính thiếu chút muốn nói, Tần Chính đạo sát trông non sáng sớm, cho dù đối với ta yêu cầu, nàng cũng có đi làm thật là tốt sao? Vậy là các ngươi thiên đường địa ngục ở giữa số mệnh, muốn là ta không ràng buộc giúp ngươi luyện chế thiên đường với còn cho ngươi tuần sát xử đầu hàm nàng phải hiểu rõ, sở hoài xa đạo được, coi như ta thua thiệt được chưa của ngươi, chân tướng nữ nhân, quá tính toán chi ly, tần chính thiếu chút nhất chân đặt hắn, nha người này rất đáng hận. Nói đi, muốn ta tới cho cái gì? Tần chính đạo, ta muốn sát trông non sáng sớm, nhất định phải cụ bị thiên đường võ mạch công kích thần thông. Nàng cũng biết, thiên đường võ mạch tương đối là thủ, có thể ngưng tụ hai loại thần thông. Ta cho đến bây giờ, ngưng tụ ra cũng là mê hoặc nhân tâm loại võ mạch thần thông, từ đầu đến cuối không có công kích loại, cho nên ta nghĩ mượn kim luân vương phủ tới diện hóa ra tiến công loại võ mạch thần thông. Sở Hoài xa thu liễm cười đùa, một khuôn mặt vẻ nghiêm túc, thái độ này còn để cho Tần Chính có chút không thích ứng. Kim Luân Vương phủ có thể cho ngươi diễn biến tiến công loại võ mạch thần thông. Tần Chính đi xa lên đài giai, thấu qua mở ra cửa phủ, hãy nhìn đến trong bên trong âm khí khuếch tán, thỉnh thoảng ngưng tụ thành từng đạo bóng người, sau đó liền tự nhiên tiêu tán, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc di thanh. Nàng Đại Khái cũng biết Kim Luân Vương phủ lại lịch sao? Sở Hoài xa lộ ra vẻ thần bí, Tần Chính gật gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, liền vào vào vương phủ, cửa phủ này tự động đóng cũng là trong chấp ngắn này, tần chính lập tức sinh ra cùng dương gian ngăn cách cảm giác, đi vào trong địa ngục, trong vương phủ hết thảy phương tiện cũng hoàn hảo không chút tổn hại, hoa cỏ cây tối kinh nghiệm 500 năm cũng không có cái gì biến hóa, theo gió chập chờn, phát ra tiếng lện nào, thỉnh thoảng có đoán khí hội tụ thành bóng người, lộ ra hoặc vui sướng, hoặc đau khổ, hoặc khổ sở, hoặc thống khổ các loại vẻ mặt, rất là sống nhân. Sợ trên người của hoại xa thì tự nhiên tản mát ra màu trắng quan vụ, hướng trên đỉnh đầu cũng hiện ra một hào quang, nhưng là cũng không có thiên sứ tiếng nhập chú. Nhàn nhạt quang hoa cũng làm tần chính trung quanh khí tức âm trầm biến mất. Thiên đường võ mạch chính là bất phàm nha, tại bực này địa phương cũng có thể tự nhiên sinh ra lực lượng tự vệ." Tần Chính cười nói, "Nàng quá thấp đánh giá Kim Luân này vương phủ, đừng nói bây giờ ta, coi như là đạt tới thần vũ cảnh, ta cũng vậy nơi này của sẽ bị cho hạn chế lực lượng, mặc dù có thể kích thích, là bởi vì ta muốn thì ngược lại mượn nơi đây diễn biến thần thông, cho nên trước thời hạn tốn hao 10 ngày công phu, làm vạn toàn chuẩn bị." Sở Hoài Sa nghiêm túc nói, "Ta nghe nói, nơi này chính là bị đương Kim Thần Minh chính một trong những cự đầu Đông Phương vực chủ tới xử lý qua, đời sau lại có số lớn cao thủ đến." Không có phát hiện nữa cái gì nha." Tân Chính đối với Sở Hoài Sa có chút khó hiểu, bình thường cười cười nói nói, làm cái thần quân gì, chuyện trong yếu, rất không hàm hồ, gặp nói như vậy, lập tức tiện ý biết đến có vấn đề. "Sở Hoài Sa đạo nói như thế nào đây?" Hắn hơi chút trầm ngâm ta nói câu củn vọng nói, "Trừ ta đây thiên đường võ mạch, coi như là một chút cái gọi là thiên sứ vương vũ mạch, thánh quang võ mạch, thậm chí là địa ngục vương vũ mạnh, ác ma hoàng võ mạnh, đều có thể không cảm ứng được, bọn họ nơi này của hay là tại siêu tầm vài năm, cũng sẽ không phát hiện gì thường. Ta trước mắt mà nói, cũng giống như thế nhưng ta có vậy một tia đặc thù cảm ứng, biết kim luân này vương phủ tuyệt đối không đơn giản, nhất định cất giấu một bí mật lớn. động trời mật. tần chính thông thiên thần mục mở ra, hắn đối với mình máu này mạch thần thông thị phá lệ tự tin. nhìn một cái, cả kim luân vương phủ cũng lập thể thức phơi bày ra trong tầm mắt của hắn, từng cái góc đều khó lừa dối qua hắn, có thể thấy rõ ràng. nhưng hắn cũng là không hề phát hiện. cả kim luân vương phủ rất an tĩnh, dị thường gì khu vực cũng không thấy. ta cũng vậy không nhìn ra đặc thù gì. tần chính đạo, không nhìn ra mới bình thường. nơi này bí mật nhất định tương đương không tầm thường. Sở Hoài Sa cười hắc hắc, đạo chính là bởi vì hận nút đủ sâu, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ mang đến quái rầy cho nên ta mới có can đảm mượn nơi đây diễn biến võ của ta mạch thần thông. Tần Chính đạo muốn ta tới thế nào giúp ngươi, cũng không cần nàng cho cái gì, chính là ta ở bên trong bế quan sau đó, ngươi cho ta hộ pháp, không làm cho người quấy nhiễu ta liền được rồi. Sở Hoài Sa đạo, ừ. Tần Chính trợn mắt nói chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản? Điều này sao có thể đơn giản? Đây cũng là liên quan đến đến cánh mạng của ta an toàn à? Còn có so với cái này chuyện trọng yếu hơn cái gì? Sở Hoài Sa kêu lên, vậy cũng không cần không phải là để cho ta tới cho ngươi hộ pháp à? Bên trong hoàng cung cao thủ có rất nhiều đây, cho ngươi tìm mười huyền vũ cảnh cũng có thể. Ta nhưng thị đang bế quan. Tần Chính cả giận nói, ta không phải là tín nhiệm ngươi sao? Ngươi nhìn, theo ta đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm, nàng cũng nên tới nhà, đúng không? Sở Hoài Sa cười hát hắt nói, cẩn. Tần Chính tức nhất chân tiểu đạp tới. Sở Hoài Sa cười phiêu nhiên tiến vào kia bên trong phòng khách. Hắn vừa vào phòng khách, bên trong nhất thời âm khí đại thịnh, cửa phòng cũng tự động đóng. Người này đáng giận a. Tần Chính tức thẳng hừ hừ, hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện rời đi. Dù sao nơi này chắc không phải là an toàn chỗ ngồi, Sở Hoài Sa bế quan cũng không nên bị quấy rầy. Mới vừa nghe đến Sở Hoài Sa đối với Kim Luân Vương phủ đối đãi, cũng làm Tần Chính đối với lần này Vương phủ sinh ra một chút hứng thú. Hắn liền ở nơi này trong Vương phủ đi dạo, muốn nhìn một chút có thể tìm ra dị thường gì. Dựa vào thông thiên thần mục một chút xíu quan sát, đi khắp Kim Luân Vương phủ cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Thiên đường võ mạch cũng chỉ có cảm ứng, nói cách khác chính là một loại giác quan thứ sáu kỳ thực cụ thể là lạ hoàn toàn tìm không được, như vậy chỉ có thể nói Kim Luân Vương phụ không đơn giản nha. Tần Chính cũng là lên tinh thần, vì sở hoài xa hộ pháp, ban ngày đảo mắt liền qua, vốn là ban ngày chính là âm kỳ âm u, ánh mặt trời không cách nào phóng rơi vào nơi này. Đến đêm tối, chỗ này lại càng đen như mực, chỉ có âm phong thút thít, hoa cỏ chập chập thành, lộ ra càng thêm âm trầm. Tần Chính đang ở một bụi xun xuy hải thanh sam thụ trên một nhánh cây ngồi xuống, vị trí này bị cành lá rậm rạp nhẫn chậm, người bình thường không nhìn kỹ là rất khó phát hiện. Thân ở trong thụ. Hơn có thể cảm nhận được cái loại này âm trầm cảm giác, nhất là cảnh cây phảng phất đều là tới từ kiểu u địa ngục, vô cùng âm lãnh, tản mát ra âm khí hướng trong xương cốt người ta chui. Võ giả bình thường đều không thể ngăn cản, cây kia diệp ở bên thai nhẹ nhàng lắc lắc, sẽ tạo thành vô cùng thấp kém thuốc thít tiếng khóc. Tần chính không có ý thức không sợ, an vị ở trên cảnh cây lặng lặng tu luyện. Đêm theo đó, tinh tâm tu luyện tần chính phát hiện kim luân này vương phủ có thể nói tu luyện bảo địa a, hắn không có vận dụng đồ thần giới pháp đến từ ta tương trợ tu hành, hơn nữa cũng không phải là toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện chỉ dựa vào kiểu sắc thần liên võ mạch tới tu hành lại tốc độ nhiều hơn ở dưới ngọc linh điện địa mật thất chậm cũng không quá tần chính trong bụng nói thầm có phải hay không nên ở chỗ này tu luyện nếu là toàn diện toàn lực khổ tu nói tuyệt đối có thể mang đến kỳ hiệu nói không chừng có thể thật sớm đất lần đột phá đây đang suy nghĩ bên hai tiểu truyền tới bay vút thanh có người tiến vào kim luân vương phủ tần chính hai mắt mở chỉ thấy một thon thả thân ảnh bay vọt mà vào một bộ màu đen quần áo nhịn đem hoạt bắt đường quang hoàn mỹ buộc vòng quân tới thân ảnh ấy có chút quen thuộc nha hắn hơi phát động thông thiên thần mù quan sát Tiến vào này nữ nhân dung mạo tiểu phơi bày ra trong mí mắt của hắn. Thị nàng. chương 287, ám sát. Xuất hiện nữ nhân, tần chính còn biết, nhưng cũng không quen thuộc. Nàng này lớn lên xinh đẹp như hoa, chính là giai nhân, nàng chính là đại viêm trong hoàng thất số tuổi lớn nhất một vị hoàng nữ, cũng chính là đại viêm đế quốc đại công chúa sáu. Cổ lệ nhi. Đại viêm người của hoàng thất cũng âm thầm đi tới. Không biết đại viêm hoàng thất còn có người nào tới đây, lấy ngôi vị hoàng đế chuyển thừa có thể đưa tới dung chuyển mà nói, tuy nói thân minh. Yêu hoàng tộc trở cường đại nhất thế lực có thể sẽ không trước thời hạn dễ dàng xuất ra lực lượng, nhưng lần một chút thế lực, bản thân lực lượng yếu nhược, muốn có hành động cũng chỉ có thể trước thời hạn đến, tiến hành bố trí. Đại hoa thái tử sở hảo kia tới, không biết đại viêm hoàng thất ai là thủ tới. Tần Chính cũng không nhận ra cổ lệ này Nhi thị đơn độc đến. Là hắn biết, cổ lệ này Nhi ở đại viêm hoàng thất trúc vu khiêm tốt nhất, coi như là hắn vào năm đại viêm đế đô sinh sống hơn 10, đối với nhìn thấy cổ lệ Nhi vài lần cũng không vượt qua năm lần, thủy Trung cũng đợi ở hoàng thất, nghe nói là võ mạch tiềm lực một loại, cũng không xuất sắc, bây giờ nhìn lại Cái gọi là này không xuất sắc, nhưng chỉ là nhắm vào những bình thường đó võ mệnh cao thủ, bởi vì cổ lệ này nhi đã thị thiên vũ cảnh thực lực. tiểu thứ ba hơn 10 tuổi mà nói, có thể nói chính xác. Tần chính cũng không có ra mặt, chỉ cần cổ lệ này nhi không quấy rầy sở hoại xa tu luyện, hắn liền không muốn ngăn trở. Mặc kệ ở nơi này kim luân trong vương phủ hoạt động, chỉ thấy cổ lệ nhi rơi vào trong vương phủ, cũng không có bất kỳ gì động. Tiêu đứng tại chỗ, khắp nơi ngắm nhìn, tựa hồ đang tìm những thứ gì. Đại khái sau mười mấy phút, cổ lệ nhi bắt đầu ở kim luân này trong vương phủ đi lại. Tần chính nhưng cựu không động tới. Thông thiên thần mục chân chính mở. Cả Kim Luân Vương phủ, ba gồm bên ngoài vương phủ 3 năm trong trăm mét đều ở mắt của hắn trong đồng phơi bày ra, từng cái góc đều không thể tránh thoát quan sát của hắn, thậm chí đang diễn biến võ mạch thần thông sở hại xa cũng không ngoại lệ. Cổ Lệ Nhi ở Kim Luân Vương phủ tìm một lần, vừa trở về tiền viện. Không có nha. Chẳng lẽ Kim Luân này vương phủ thật không có bí mật? "Tính, đi về trước đi." Lâm Bầm lầu bầu cổ Lệ Nhi lẩm bẩm hai câu, bay lên không nhảy lên, liền hướng ra phía ngoài bay đi. Ở giữa nàng đạt tới cao 10 thước độ một cái chớp mắt, kia Anna thân thủ chợt xoay người, Giống như là một tia chớp báo táp hướng sở hoại Sa Trô ở phòng khách. Cũng biết ngươi là thế này." Tần Chính Âm thầm cười lạnh, "Nếu là tìm tòi tìm bí mật, vậy tất nhiên là tất cả địa phương cũng đi tìm, nhưng này Cổ Lệ Nhi hết lần này tới lần khác cũng chưa có đi sở hoại Sa vị trí, khả năng này cái gì? Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Cổ Lệ Nhi đối với chỗ này có ý nghĩa." Quét. Tần Chính phong hành thuật chợt phát động. Hắn không cần chiến lược mạnh nhất, chân thật cảnh giới linh võ cảnh là có thể miểu sát trên trăm thiên vũ cảnh cao thủ, nơi đây tốc độ vừa mở, trong thời gian ngắn liền đạt tới Cổ Lệ Nhi phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Tần Chính, Cổ Lệ Nhi nhìn thấy có người cản đường đi, trực tiếp khiếu phá thân phận của Tần Chính. Là ta, Đại Công chúa còn nhận được ta. Tần Chính rơi vào kia phòng khách trên bậc thang. Ai không biết nàng Hổ Vương uy danh của Tần Chính, nàng gần đây nhưng là cảnh tượng vô cùng đây. Đại Khái quên mất tiểu đệ của ta chứ, cổ chính là chết ở trong tay người sao? Cổ Lệ Nhi lạnh lùng nói. Tần Chính thản nhiên nói ta đó cũng là bị buộc không đường chọn lựa. Cổ Lệ Nhi hử lệnh nói ta bất kể ngươi là không đường chọn lựa, vẫn bị ép ngươi giết tiểu đệ của ta, sẽ phải đền mạng. Và anh. Lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cú khí tức âm lãnh chợt bộc phát ra. Cùng lúc đó, Tần Chính liền phát hiện cổ lệ sức mạnh của Nhi bằng tốc độ kinh người thẳng tắp tiêu thăng, bản thân chẳng qua là thiên vũ cảnh nàng, trong phút chốc khí thế đạt đến hồn võ cảnh, hơn nữa còn đang trong bành trướng. Cổ lệ thân thể của Nhi cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Bốn phía âm lãnh mây mở còn quấn, đen nhánh tóc thật giống như được gió lớn nào hạ, mãnh liệt tung bay chứ, một cây tóc hoa thành từng cái hắc sắc ma xà, thổ tín thanh không ngừng, một đôi ánh mắt mê người cũng biến thành nhỏ, chỗ mi tâm hiện lên một tận đầu rắn. Địa ngục tà nữ biến. Tần Chính thấy cổ lệ Nhi biến hóa không khỏi hít sâu một hơi. Cổ lệ này nhi lại là địa ngục loại võ trong mạch tà ác nhất võ mạch một trong địa ngục tà nửa biến võ mạch. Nay võ mạch có năng lực của biến thân, mà có khả năng thông qua tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, làm lực chiến đấu cho tăng, cũng là trúc vu nhất hiếm thấy có thể vượt qua đại cảnh giới giết người võ mạch thần thông. Địa ngục tà sát. Cổ lệ nhi hai mắt bùng lên âm lánh hàn mang, thở phì phò. Ánh mắt lưỡng đạo từ mắt trong đồng bắn ra, trên không trung lại hóa thành hai cái hung ác điên cuồng yêu xạ. Công kích này tới tương đương đột nột nhất là cổ lệ nhi đột nhiên biến thân sau phát động công kích mạnh làm tần chính đều không khỏi chát lưỡi hít hà không hổ là tà ác nhất võ mạch một trong hao tổn tự thân sinh mệnh lực đổi lấy tới lực chiến đấu bạo tăng quả thực là gấp 10 lần thiên trường lấy nàng ít đích thiên võ cảnh lực lượng lại làm tần chính sinh ra cảm giác nguy cơ tần chính hừ lạnh một tiếng hai mắt giống như trước hiện lên vẻ hàn mang với anh hắn cũng phát động thông thiên thần mục công kích giữa hai cái yêu xà ở hai người kia ầm ầm nổ tung a cổ lệ nhi kêu thảm một tiếng hai mắt chảy máu lực chiến đấu của nàng tuy mạnh Có thể cùng tần chính nhưng cựu có chút chiến lệnh, bị chấn nhấc lên khỏi mặt đất, trực tiếp lộn một vòng đi ra ngoài. Chính là tần chính cũng bị chấn lùi về phía sau một bước nhỏ, nhưng hắn bản thân là không có được nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng hắn vừa lui này quá trình, một tia không tốt được cảm giác xuất hiện trong lòng, mặc dù không có cảm giác gì ám sát, thần binh vực cũng không còn phát hiện cái gì thần binh phong mang, nhưng là nguy cơ tử vong cảm lại làm trái tim của tần chính hành động kinh hãi, đây là lâu dài đại chiến mang tới đối với nguy hiểm cảm ứng. Thông thiên thần mục cơ hồ trong nháy mắt phát huy tác dụng mặc dù mới vừa cổ lệ nhi đột ngột xuất kích, làm hắn phản xạ có điều kiện vận dụng thông thiên thần mục công kích, nhưng là một lần nữa chuyển thành quan sát tác dụng, vẫn là rất nhanh đến. trong thời gian ngắn, trung quanh hắn trăm mét bên trong hết thảy đều phơi bày ra. kỳ nhân bản thân cũng phía bên trái bên nghiêng, cũng là ở phía sau hắn, một ngụm đoạn kiếm vô thanh vô tức, không có nửa điểm phong mang, thật giống như dung nhập vào trong trời đất này, làm tần chính thần binh vực không hề phản ứng. dưới một gã mặt mũi lãnh khốc nam tử trung niên cách không trường khống, hung ác đâm tần chính hậu tâm hung tận giết tới. công kích này vung vô thanh vô tức tốc đến cực hạn, cho dù là tần chính thấy được cũng không có cảm ứng được nửa điểm hơi thở dao động, sóng sức mạnh càng làm hắn hoảng sợ thị thần binh vực không có cảm ứng được binh khí phong mang. Hiện tại Tần Chính lại không kịp nghĩ nhiều, hắn chính là cắn răng, kiên trì, manh lực phía bên trái bên nghiêng. Điều này, tránh thoát vị trí hậu tâm, lại cuối cùng không có thể hoàn toàn tránh thoát. Phục, đoạn kiếm xuyên thủng Tần Chính vai phải, trực tiếp đâm mất xương bả vai, từ phía trước thoát ra mũi kiếm, lực lượng cường đại lại càng kéo Tần Chính thân bay lên, vọt tới trước. Chỉ lần này công kích lực lượng, liền biết, một cái kia Uy Mạnh Tuyệt Luân, thực lực của người xuất thủ tuyệt đối không thua gì Tần Chính. Thê lương mê hoặc lòng người tê minh nổ vang. Tâm thần của Tần Chính chính là một trận mơ hồ, nhưng theo sát huyết mạch sôi sục, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cổ lệ nhi liều mạng phát động một loại võ mạch thần thông, gần một tiếng ảnh hưởng Tần Chính, bản thân nàng mãnh lực hắt đầu, tiêu hóa thành yêu xà tóc nhanh chóng sinh trưởng, đạt đến 3, 4 mét chiều dài, há miệng to như chậu máu, hàm răng sắc bén hiện hiện ra, phô thiên cái địa sẽ phải cắn nuốt Tần Chính cho dụ. Chết. Tần Chính gặp gỡ đánh lén, bản thân cũng đã giận dữ, tâm niệm vừa động, thần hổ đế quan liền lên đỉnh đầu nổi lên. Vương miện võ mạch thứ hai thần thông nhất luôn sinh tử lập tức phát động. Thần thông này dẫn đường đích tiên địa chi lực cũng sẽ không tiêu hao sức mạnh của thần chính. Khuyết điểm duy nhất chính là cần một quãng thời gian, cho nên không thể nào liên tục phát động. Thần chính xông vào kia bay múa đầy trời trong yêu xà. Thứ hai này thần thông cũng là thành hình. Một chết chữ âm ầm ầm nổ vang, giống như hổ vương gầm thét. Chỉ thấy trung quanh hắn không gian đột nhiên run lên. Rầm rầm rầm sáu, số lớn yêu xà hết thảy nổ tung. Cổ lệ nhi kêu thảm một tiếng, tóc kia nhanh chóng co rút lại, người cũng lui về phía sau hơn mười bước. Hai bàn tay nắm búi tóc, thống khổ gào thét. Nàng cũng chết sao? Công kích này mới lui, lạnh như băng vô tình thanh âm liền sau lưng Tần Chính lần nữa truyền tới. Kia sử dụng đoạn kiếm công kích Tần Chính nam tử một lần nữa đánh giết tới. Tần Chính cũng không quay đầu lại, khí thế toàn bộ khai hỏa, cánh tay trái huy động, tay trái trực tiếp về phía sau vô tới. Cựu sát thần liên võ mạch thần thông 6, Trích thủ giả tiên. Lần này không có gì đại quy mô động tĩnh, tất cả lực lượng đều ở kia phía trên tay trái, muốn chính là công kích hiệu quả, cho nên tắt qua một cái, cửu vô vào người này trên nắm tay. Phanh. Hai người đồng thời chấn động, riêng của mình về phía sau lui nhanh. Thế lực ngang nhau. Tần Chính mượn thế sông, nhất phi trung thiên, tránh thoát hai người tiền hậu giáp kích thế cục, Tam Lăng yêu Cốt Truy cũng bay thấp ở dưới chân của hắn, đạp trên một lần nữa rơi vào phòng khách trên mốc thang trước mặt. Các ngươi là có dự mưu ám toán ta? Sắc mặt của Tần Chính rất lạnh, hắn đã ở phát động thần liên lực chữa thương, lấy tay nổ kia đoạn kiếm từ trên đầu vai ra xuống. Không nghĩ tới vẫn bị nàng tránh qua, tránh né tất sát này ám sát kết quả. Cổ Lệ Nhi gần giọng nói, Tần Chính hừ nói nàng không nên để cho người này đến nàng ám sát, nàng bày ra địa ngục, tàn biến võ mạch đã ảnh hưởng đến ta để cho ta không cách nào phát hiện còn có người tới đánh lén, đáng tiếc người này thực lực quá yếu. Nam tử kia hừ lệnh một tiếng ta hẳn phải giết nàng. Hẳn chưa nghe nói qua. Tần chính thẩm nghĩ khả năng này thị đại viêm hoàng thất lực lượng bí mật sao ta tới kim luân này vương phủ trên đường, các mại thấy được. Ta vốn là ở nơi này kim luân vương phủ tu luyện, thị kia cho sở hoại xa quá nhiều đến, ta phát hiện hắn võ mạnh đặc thù, liền muốn tùy thời giết hắn, không nghĩ tới nàng thế nhưng đi tới, Cổ lệ mới nói. Tần chính thẩm mắng xui xẻo, vốn nên thị sở hoại xa bấy dập, lại làm cho hắn cho đủ phải nếu là tạm thời thấy được lập ra ám sát này thủ đoạn lại như vậy một tia không loạn nghĩ đến các mãi đã từng không chỉ một lần trò qua việc này sao tần chính giơ lên trong tay đoạn kiếm kiếm này thì đặc biệt nhằm vào thần binh vực sáng tạo lại bị người đại đoạn nếu không phải là đoạn kiếm ta thật không cảm ứng được thứ hắn thuận tay dẫn đoạn kiếm thu vào không gian thắt lưng vào lúc này nói chuyện công phu vết thương của hắn đã ở dưới thần liên lực trị liệu khôi phục như lúc ban đầu tần chính chiến lực mạnh nhất khí thế ẩm ẩm bộ phát đến phiên ta xuất thủ chấm theo chúng ta trao đổi như thế chỉ trong chốc lát đã cho chúng ta hoàn thành liên hợp. Cổ Lệ Nhi cùng Hàn Cười gần đồng thời đánh giết đi ra ngoài, hai người liền cùng nhau phát sinh vô cùng biến hóa kỳ lạ biến hóa. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 288, đột biến. Hợp thể, đây là thần vũ đại lục thần kỳ nhất vũ ký một trong. Hơn người thông qua kỳ lạ nhất hợp thể vũ khí, có thể hóa thành một người, dĩ nhiên không phải tiếng người cùng người dung hợp, mà là một loại lực lượng bí mật chồng vận dụng, đạt tới một cộng một lớn hơn ba hiệu quả, đây là căn cứ sử thượng trăm đại thần kỳ võ mạch trong hợp thể võ mạch chế tạo ra. Hợp thể võ mạch, có thể cùng bất luận kẻ nào, yêu thú hợp thể, cấu thành vô địch công kích mà hợp thể vũ kỹ hiệu quả còn kém xa, tiêu tần chính biết vậy cần hai người huyết mạch, võ mạch phương diện rất hà khắc yêu cầu, coi như là có người hiểu được, cũng là một phần một triệu tu thành sát suất. bây giờ cổ lệ nhi cùng hàn là được công, hai người vừa ra tay, đụng vào nhau, trên người của bọn họ liền bộ phát ra âm lãnh đến trong cốt tủy xương mù màu đen, nhanh chóng tràn ngập ra, đưa bọn họ bao quanh. tần chính hừ lạnh một tiếng, hai mắt lập tức bùng lên quang hàn. thông thiên thần ngủ, nồng nặc kia trong xương mù màu đen đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh, một tiếng tiêu thê lương thảm thiết truyền tới, máu tươi màu đen vẩy ra, mây mờ tản đi. Một chừng cao 3 mét thân ảnh to lớn về phía sau tung bay đi ra ngoài. Tần Chính nhìn lại, cổ lệ này Nhi cùng Hàn lại thật hóa thành một người. Chẳng qua là không cần bất kỳ đồng thuật đi quan sát, là có thể nhìn ra bọn họ là hai người, mà không phải là một người. Bởi vì từ dưới bụng hướng cũng là ở trong nhất đoàn mây mờ, hoàn toàn nhìn không thấy tới biến thân. Cổ lệ âm thanh của Nhi bén nhọn tiếng kêu phá vỡ giặc không. Hợp thể sau hai người muốn đồng thời hoàn thành địa ngục tà nữ biến thân, biến thân cũng không được. Tần Chính giơ tay lên liền muốn vận dụng cửu sát thần liên võ mạch thần thông. thân Minh, bọn họ là của ta. Phòng khách cửa đột nhiên bị đổ vỡ. Sở Hoài Sa bắn nhanh ra như điện, bay thẳng đến chân trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Ha ha, không nghĩ tới ta vừa mới diện hóa ra tiến công loại võ mạch thần thông, sẽ có địa ngục loại võ mạch người chủ động đưa tới cửa, để cho ta tới nghiệm chứng nghiệm chứng thần thông này uy lực như thế nào. Sở Hoài Sa cười to nói, trước hết giết thần côn. Cổ Lệ Nhi thấy Sở Hoài Sa, lập tức phóng khí thần chính, âm thanh kêu to. Lúc này hợp thể hai người đã hóa thành Cổ Lệ mà biến thân sau răng rấp, tóc hóa thành vô số điều yêu xả, bắp thịt toàn thân vươn lên, rất có lực lượng dáng vẻ trọng quyền đánh về phía sở hoài sa, khí tức gầm lãnh hội tụ thành một trường một người lớn nhỏ nắm tay quăng ảnh phía trên phát ra trận trận tới từ địa ngục tê minh hung ác tấn công sở hoài sa cười ha ha một tiếng hai tay chấn động chỉ thấy quanh người hắn màu trắng quang vụ chợt cuốn quít hướng trên đỉnh đầu hiện lên một hào quang màu trắng bỏ ra màu trắng vầng sáng đã sở hoài sa gom vào bên trong mà ở sở sau lưng của hoài sa thì xuất hiện một cánh cửa cánh cửa này đồng dạng là đầy giấy màu trắng quang vụ bên trong chuyển tới cao thấp phật tiếng niệm chú tiếng nhạc làm lòng người bình khí cùng có làm cho người ta quên đi tất cả thù hận xúc động, lại càng có từng đạo sinh đẹp không giống phàm trần người thiên sứ. bọn họ từng cái từng cái lưng mọc cánh màu trắng, một khuôn mặt dáng vóc tiểu tụy ở bên trong tới lui bay múa. tiếng niệm chú mang theo sức mạnh của đặc thù nào đó dao động, phiêu đang ra, quét sáu. kia cuồng bạo một quyền thật giống như cắt bụi giống nhau, bị tiếng niệm chú này lụt phải, tiêu thật giống gió thổi bối đất, cứ như vậy tiêu tán, hóa thành một mảnh ngục ma khí, liên tới sở hoài xa năng lực của phụ cận rất không có. không tốt, hắn võ mạch so với chúng ta gặp phải thiên sứ vương vũ mạch còn muốn lợi hại hơn, lệ nhi trốn ngòa âm thanh của Hàn Vang lên, Cổ Lệ Nhi cũng không phải là kẻ ngu, lập tức phi thân lên. vốn là cao 3 mét nữ người kia lập tức phân tán ra, mây mờ tiêu tán, hóa thành Cổ Lệ Nhi cùng Hàn hai người cùng nhau xông tới Kim Luân Ngoại Vương phủ đi. Tần Chính cũng không còn đuổi theo, hắn sẽ phải xem một chút Sở Hoài Sa ứng phó như thế nào. chỉ thấy Sở Hoài Sa trôi nổi không trung, một khuôn mặt vẻ thương hại, đỉnh đầu hào quang tản mát ra vầng sáng càng đậm, một bộ không dính một hạt bụi màu trắng cầm bão. Ôn Nu nói ta nói phải có ánh sáng, kia phiến trong Thiên sứ chi môn nhất thời bỗng phát ra ánh sáng dịu dịu vượng cho nên bầu trời đêm tối đen này thoáng cái sáng lên. Thở phi phò, lưỡng đạo chùm sáng màu trắng gào thét xuống, trực tiếp xoay tạp hướng cổ lệ nhi cùng hàn hai người. bọn họ hợp thể cũng bị sở hoài sa thiên nhiên khắc chế, hôm nay lại càng khó có thể đối kháng. Hai người toàn lực trào ra công kích đụng phải trùm sáng màu trắng này, tựu tự hành tiêu tán gần một nửa lực lượng. Thử hỏi như thế có thể nào kháng cự? Tại chỗ đã bị kia lưỡng đạo bạch quang bắn cho thành mảnh vụn cạn. Vi thế gian tường hòa giết người, là của ta bủn phận Sở hoài sa một khuôn mặt từ bi bộ dạng, trên người của hắn vầng sáng cũng là nhanh chóng tiêu tán. Tần Chính thiếu chút phun ra sở hoài xa, chỗ này chỉ có một mình ta, không có ngoại nhân, ngươi đừng trang thần côn biết không?" Sợ hoài xa lại lộ ra cười đùa vẻ thói quen, thói quen, trong lúc nhất thời không đổi được sáu. Hắn nói còn chưa dứt lời, sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên xoay người, con mắt xuất tinh quang nhìn hướng hắn lúc trước tu luyện diễn biến võ mạch thần thông phòng khách thứ gì, lan ra đây. Đứng ở trên bậc thang Tần Chính cự ly gần hơn, cũng thoáng cái cảm ứng được bên trong phòng khách khí tức âm lãnh thoáng cái ngưng trọng vài phần, hắn cũng là nhanh chóng xoay người. Chỉ thấy phòng khách cửa sổ hết thảy bị một cỗ khí lưu giải khai. Một bóng người mơ hồ từ dưới dưới đất nô ra. Người này hoàn toàn không bị mặt đất ảnh hưởng, phảng phất có thể dưới mặt đất xuyên qua giống nhau. Cứ như vậy bỏ ra tới. Một màn này ngay lập tức để cho tần chính cùng sở hoại xa đầu hốc ông một chút. Trong đầu của trống không cũng toát ra một xúc động nhân thần trải qua xương hô. Hai người đồng thời quay đầu nhìn hướng cổ lệ nhi cùng hàn bị giết chết địa phương. Hai người này bị giết, đó là hóa thành cạn, mà nay liền thấy bọn họ bị giết chết địa phương xuất hiện hai luồng quan vụ, theo thứ tự là cổ lệ nhi cùng thân ảnh của hàn. Hơn nữa hai người mặt mũi hung ác, dương anh muốn vớt sau đó mang theo nho nhỏ bạch quang thân ảnh liền chậm rãi chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa âm quỷ tần chính cùng sở hoài xa đồng thời cả kinh kêu lên sắt bọn họ rung động sau đồng thời xuất thủ trong tay tần chính thoáng hiện nhân vương út trực tiếp bằng cường chiến lực phát động đổ thần giới pháp một sát chữ trong nháy mắt thành hình cái chữ này mang theo màu và nhạt chính là tần chính lĩnh nộ kim luân vương phủ tấm biển phía trên kim chữ kia sau dung nhập vào trong đó mang tới cảm xúc lực công kích mạnh hơn đẩy dây lưỡi mát phong mang vậy vừa nãy nô ra âm quỷ ầm ầm nổ tung Trong tiếng kêu thảm thiết thế lương, âm quỷ này bạo tán ra, sau đó liền lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này, Sở Hoài Sa võ mạch thần thông phát động, thiên sứ chi môn truyền đến tiếng nhập chú, mặt tràn đầy ngày tận thế vẻ hắn một ngón tay âm quỷ, từ ngày đó khiến cho bên trong cửa lập tức nổ bắn ra nhất đoàn sĩ liệt bạch sắc hỏa diễm rơi vào trên thân âm quỷ. Đây cũng là thiên nhiên khắc chế. Thiên đường võ mạch đối với hết thể ngục loại tồn tại đều có được tuyệt đối khắc chế năng lực. Âm quỷ hí một tiếng, âm linh quỷ khí kích động, tống cổ ngọn lửa màu trắng tiếc hai, nhưng là nó cũng bị thân hình đốt thu nhỏ lại, thật giống như cá tê dại quen loại. Nhưng cựu không có chết, tần chính sắc mặt của hai người trở nên nghiêm trọng. Nếu nói âm quỷ, chính là rất nhiều người cho là địa ngục ma ngục tồn tại số một chủ nhân. Âm quỷ, âm khí hội tụ người sau khi chết tàn hồn mà thành một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, bọn chúng chính là thể khí tạo thành giống nhau. Thông thường lực lượng công kích đối với bọn họ hoàn toàn không hiểu, nơi đây muốn giết chết âm quỷ cực kỳ khó khăn. Đương nhiên giống như sở hoài xa loại điều này thiên đường võ mạch có thể làm được, nhưng là âm quỷ này lại có thể chống cự thiên đường võ mạch võ mạch thần thông, chỉ có thể nói rõ này âm quỷ hơn nhiều thông thường âm quỷ lợi hại hơn hơn. Vậy Kim Luân này trong Vương Phủ tiểu nhất định cất giấu một bí mật kinh người. Đó 6. chỉ thấy kia bị đốt thật giống như tê dại que thân hình em quỷ vừa động, thật dài cả người nhanh chóng co rút lại, đột nhiên áp xúc hóa thành một dự tận đầu người răng rấp, miệng mở ra, trực tiếp đạt tới ba, 4 mét lớn nhỏ dáng vẻ, muốn đem tần chính cùng Sở Hoài Sa cho cắn nuốt sạch. Thiên sứ Chi Môn, Sở Hoài xa nổi điên, hắn là Thiên Đường võ mạch, có thể nói là sở hữu loại này quang minh võ mạch trong đầu nhất hảo, cơ hồ không có có thể so sánh hắn võ mạch cao cấp hơn, làm hoàn toàn khắc chế tồn tại, lại còn dám lại đây cắn nuốt hắn thậm chí công kích của hắn cũng không có thể giết chết. thử hỏi sở hoại xa làm sao không giận giận giận dữ hai tay hắn mở rộng bóng đêm đen thui chợt nổi lên ánh sáng thật giống như thành ban ngày. trên đỉnh đầu hắn vầng sáng cũng hào quang rực rỡ thiên sứ chi môn từ phía trước sau lưng bay vút đến hai bàn tay thôi động thiên sứ chi môn trực tiếp đánh phía đi trước trong thiên sứ chi môn hiện lên vô số thiên sứ nhất tề niệm chú tường hòa hơi thở khuấy tán a âm bỉ bị tia sáng kia chiếu toàn thân hơi nước tiêu thê lương thảm thiết không ngừng kia niệm chú trong thai rơi vào lại càng thân thể của làm hắn nhanh chóng giải tán phải báo tiêu dấu hiệu. Thống khổ âm quỷ kêu thảm không ngừng, nhưng không có lùi bước, đột nhiên vọt tới trước, há miệng sẽ phải cắn nuốt Sở Hoài Sa ngay tiếp theo thiên sứ chi môn cho đi xuống. Sớm có chuẩn bị tần chính lại ra tay nữa. Hắn cũng biết mình nắm giữ vũ khí, giữa thần thông tựa hồ không có hoàn toàn khắc chế, lần này sử dụng huyết mạch thần thông chi mất mát biến hoa. Hai tay tần chính quấn. Trong phút chốc, trước ngực của hắn liền xuất hiện chừng hơn ngàn đích tinh thần chi hoa tạo thành to lớn hoa đoàn, dơ cao khỏi đầu, dẫn đường không trung nổ bắn ra xuống chừng 10 thước lớn bằng đích tinh thần ánh sáng, trực tiếp đánh giết tới. Tinh thần ánh sáng công kích thị không gian bí mật, chợt loé tới, trực tiếp cựu đánh vào kia âm quỷ phần đầu. Lần này phát ra vật nặng tiếng va chạm. Tinh thần lực có thể công kích được âm quỷ, trực tiếp đem khổng lồ kia phần đầu đều bị đánh bể. Dù vậy, âm quỷ nhưng cựu không có chết, mà là lần nữa thu nhỏ lại đến chỉ có to bằng đầu người bộ dạng, mà chỉ giữ vững phần đầu, không có khu cho tứ chi. Đi chết đi! Sở Hoại xa che đậy thiên sứ chi môn thoáng cái đem âm quỷ này vào trong, mặc cho âm quỷ lai lịch phi phạm, thực lực phạm, dưới loại tình huống này, khó hơn nữa có phản kháng. Ngay lập tức đã bị thiên sứ chi môn luyện giết. Hô, Sở Hoài Sa hoàn thành một cái kia, thở dài ra một hơi thật là lợi hại âm quỷ, như vậy âm quỷ khi còn sống thực lực ít nhất đạt đến thần vũ cảnh, nếu không tuyệt đối không thể gần như miễn dịch ta đối với hắn khắc chế. Đi mau, kim luân này vương phủ quá mức quỷ bí. Tần Chính có chút cảm giác xấu, không muốn để lại ở chỗ này. Hai người vừa mới lên không trung, còn chưa bay vọt đi ra ngoài. Một giống giận trầm thấp liền từ kim luân này trong vương phủ chuyển tới. Giống? Chỉ là như thế gần một tiếng, không phải là cái gì sóng âm vũ khí? Hoàn toàn ngay cả có lựa giận gầm lên giận dữ mà thôi. Tần Chính cùng Sở thân thể của Hoài Sa đồng thời run lên. Phốc phốc. Hai người tiểu cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như muốn vỡ vụn giống nhau, phun ra một ngụm tiên huyết, sẽ phải truy lạc mặt đất, đồng thời một cô năng lượng ba động khủng bố truyền tới, trực tiếp đưa bọn họ trò khóa được. Chương 289, Hoa Phúc Tương Y Y. Không cần lực lượng, chẳng qua là hàm chứa sát ý một tiếng gầm nhẹ, liền làm Tần Chính cùng Sở Hoài Sa trọng thương, đây là thực lực như thế nào, ít nhất Tần Chính có thể khẳng định, vượt xa thần vũ cảnh điệp biến cảnh giới cường giả tuyệt đối không cách nào làm được vậy thực lực của phát ra âm thanh này không phải là ngưng chân cảnh giới chính là nhân thần chất cấp cảnh giới hoàn toàn không phải là bọn họ có thể ứng phó âm quỷ vương thì âm quỷ vương sở hoài xa hoảng sợ quát nhưng là thanh âm của hắn cũng đã không cách nào thoát khỏi kim luân vân phủ truyền lại đi ra bên ngoài càng thêm không cách nào làm cho người ở phía ngoài biết nơi này phát sinh hết thảy trái tim của tần chính cũng chìm xuống dưới mới vừa âm quỷ cũng rất không bình thường càng thêm chứng minh âm quỷ vương kinh khủng hơn nữa âm quỷ vương cơ hồ hoàn toàn miễn dịch bình thường võ đạo lực lượng công kích hôm nay đang sợ kia sát ý khóa bọn họ lực lượng cuồn cuộn mà đến, giống như như hồng thủy của tới, rất thoải mái là có thể đưa bọn họ hai cái bao phủ lại, đánh nhất định là không đánh được. làm thế nào? Tần chính nhanh chóng lướt qua mình nắm bảo vật, có vũ kỹ thần thông, hoàn toàn không có thể giải quyết này phiền vãi. Ngay vào lúc này, đã nghe Sở Hoài Sa điên cuồng hét lên đạo ta với ngươi liều mạng, bằng vào ta võ mạch làm trụ cột, bằng vào ta máu làm môi giới, bằng vào ta thân thể làm thể, câu thông thiên đường, thật thiên sứ rất xuống. Và anh. Sở Hoài Sa trên đỉnh đầu hào quang ầm ầm nổ tung, một to lớn thiên sứ đột nổ xuất hiện ở bầu trời. Tuấn Mỹ gương mặt, tóc màu vàng, làn da trắng nõn, vóc người cân xứng, sau lưng một đôi trắng như tuyết cánh chim, cầm trong tay một cái trường thương màu trắng. Này thiên sứ xuất hiện, âm u vương lực lượng nhất thời như thủy triều thối lui. Đi! Sở Hoài Sa quát. Tần Chính cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn có chút sững sờ, trải qua Sở Hoài Sa nhắc nhở mới phản ứng được, tam lăng yêu cốt truy của hắn, vung ngự binh thuật tốc đến cực hạn, trong nháy mắt xông ra kim luân vương phủ, ngược lại ném Sở Hoài Sa cho ở phía sau. Đợi đến Sở Hoài Sa chạy đến, lên nàng chạy nhanh thật. Không chạy, tìm đường chết ta. Tần chính sau khi đi ra cũng là thấy kia cái gọi là thiên sứ lặng lẽ tiêu tán ta nói thần côn nàng cũng rất lợi hại à cái này không biết là ai dùng thủ đoạn thông thiên đắp nạn ra khỏi âm quỷ vương nàng lại còn tạo nên một thiên sứ đương đả thủ ta phi sở hoài sa còn có chút chưa tỉnh hồn thấy rời khỏi kim luân vương phủ liền không nữa lực lượng bắt đầu khởi động đi ra ngoài lúc này mới hơi yên tâm ta đây điểm cảnh giới sao có thể có thể đắp nạn thiên sứ đương đả thủ đó là ta thiên đường võ mạch mê hoặc nhân tâm loại võ mạch thần thông chính là lấy ra gần người kia âm quỷ vương đoán chừng hiện tại cũng muốn chọc giận điên rồi Tần Chính nghe, cũng là một trận hoảng sợ không hổ là Thần Côn, liên âm quỷ vương đô có thể đã lừa gạt, bất quá, sau này có cơ hội, cũng tìm bảo địa, luyện chế cá thiên sứ đương đả thủ sao, khẳng định rất phong tao. Ta hiện tại đã nghĩ sống sót sáu. Sở Hoài Sa hai mắt vừa lộn, ngay lập tức như ép đến trên mặt đất, hắn tiêu hao quá lợi hại, lừa gạt tâm quỷ vương không thể là thị dễ dàng như vậy chuyện, cơ hồ tiêu hao hắn tất cả tinh khí thần ngay tiếp theo lực lượng. Tần Chính vội vã ôm lấy hắn, dụng thần liên lực đem hắn thân vết thương chữa khỏi, sau đó chân hắn đạp tam lang yêu cốt truy, cũng là khoe miệng chảy máu bay trở về hoàng cung. Âm quỷ vương hàm chứa sát ý một tiếng giống, chẳng những chấn thương bọn họ ngũ tạng lục phủ là trọng yếu hơn thị, tống cổ kia âm quỷ khí trong vào thân thể, cho dù là tần chính thần liên lực thủy trung tích cực luyện hóa, một chốc cũng không cách nào hoàn toàn luyện giết chết. Bọn họ trong màn đêm trở về hoàng cung, kim luân trong vương phủ lần nữa khôi phục can tĩnh, hết thể như thường, nhưng cũng có người thỉnh thoảng tới do xét, hay là không có phát hiện gì, cũng chỉ có tần chính cùng sở hoại sa mới rõ ràng, bọn họ sở dĩ đưa ra âm quỷ, chỉ sợ là sở hoại sa đánh chết có địa ngục loại võ mạch cổ lệ di lở, thứ thiên đường võ mạch hơi thở bị truyền vào âm quỷ đi đâu nếu không, không tới bình thường xuất thế, vĩnh viễn sẽ không có người tìm được cấm quỷ, bởi vì đó là hữu tâm nhân dùng thủ đoạn của thông thiên triệt địa đem che giấu. hoàng cung, ngọc linh điện, tần chính mang theo hôn mê sở hoại xa trở về. ở trong tiền điện, tiến tính vũ nhưng cựu đang bế quan luyện chế thần minh, nàng không có thời gian trì hoãn, cho nên trừ phi có người quấy nhiễu, nếu không là rất khó kinh động nàng. kể từ tần chính rời khỏi, thái tử lục tiên lãng liền không yên lòng ở ngọc linh trong điện bồi hồi, hắn có chút bận tâm. nhìn thấy tần chính mang thương trở về, lập tức nên đón. ta không sao, nàng nghe tin tức truyền ra. Từ hôm nay trở đi, cấm chế bất luận kẻ nào, bất kể hắn là thân phận gì, thực lực gì, đều không được bước vào Kim Luân Vương Phủ. Tần Chính không đợi Lục Thiên Lãng lên tiếng, liền vội nhanh chóng nói. Tốt. Lục Thiên Lãng trong lòng của mặc dù rất nhớ câu hỏi Kim Luân Vương Phủ có chuyện gì, nhưng nhìn đến trạng thái của Tần Chính, dám nhị được. Ta không sao, cần bế quan. Tần Chính vừa mới nói hai câu nói, trong cơ thể âm quỷ khí lần nữa phát tác, há mồm phun ra một đạo màu bạc máu tươi. Hắn cũng không kịp nói thêm cái gì, liền vào xuống dưới đất mất thất. Sắc mặt Lục Thiên Lãng ngưng trọng rời khỏi, thấy Tần Chính thế này trong lòng hắn hiện đầy vẻ lo lắng, bản thân ngôi vị hoàng đế truyền thừa tiểu đủ để cho người phiền lòng, không nghĩ tới kim luân vương phủ còn cất giấu bí mật, hắn chỉ có thể hy vọng ở ngôi vị hoàng đế truyền thừa này, kim luân vương phủ cái gọi là bí mật sẽ không ra được cái rối. ngọc linh điện có 3 chỗ mật thất dưới đất, long giáp yêu viên chiếm cứ một chỗ, tần chính tiểu tuyển khác một chỗ, tới mật thất dưới đất, hắn tiệu cảm thấy trong cơ thể âm quỷ khí lần nữa phát tác, phản phất một đạo đến từ cựu lũ ngục hàn khí, nhanh chóng đóng băng toàn thân của hắn, không nói ra được thống khổ. ta đây máu tươi chân quý bực nào lãng phí a. Tần Chính đau lần nữa phun ra một ngụm màu bạc máu tươi, luôn luôn thần bí màu bạc máu tươi, hướng về phía cái gọi là âm quỷ khí, cũng là không có tác dụng gì. Nhìn hôn mê sợ hoài xa, trạng huống của hắn càng thêm hộc bét. Bị chấn thương ngũ tạng lục phủ đã bị thần liên lực chữa trị xong, nhưng là kia âm quỷ khí trên thân ở hắn mang tới thương hại càng lớn hơn. Đúng như hắn khắc chế âm quỷ giống nhau, đồng dạng sức mạnh của âm quỷ một khi tiếp xúc với thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành thương hại cũng so sánh với người khác muốn nguy hại. Hừ, Tần Chính trực tiếp vận dụng cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần long lực. Thần Long này lực thoáng cái đã kia âm quỷ khí cho chói buộc lại, mạnh mẽ ép vào cự chuyển hồi long cốt thân thể võ cho mạnh, dùng võ này mạch tạm thời trấn áp. Nhưng là nếu không mau chóng luyện hóa, vẫn sẽ đột phá ra, lần nữa làm loạn. Tần Chính lại không tâm tư thẳng mình chẳng hướng, hắn thông thiên thần mục đã thấy sợ hãi xa trong cơ thể âm quỷ khí thế nhưng hướng thiên đường của hắn võ mạch hội tụ tới. Đây là muốn hủy diệt sở hãi xa võ mạch. Phanh. Tần Chính giơ tay lên một cái tắt đặt tại sở trên ngực Hoài Sa. Chân nguyên kèm theo thần liên lực quần quần mà đến, trực tiếp chắc sẽ hướng thiên đường võ xung đi âm quỷ khí khống chế đứng lên. Đi ra ngoài. Bàn tay Tần Chính khẽ nâng lên, làm ra khẽ vồ tư thái, mãnh lực phát động lực lượng khống chế kia âm quỷ khí, thoáng cái đem kéo ra đi ra ngoài. Khái. Sở Hoài xa ngay lập tức ho một tiếng, Thiên Đường Võ Mạch tự nhiên vận hành, cái kia chân nguyên cũng bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng mình chữa thương, mà người trong vẫn còn đang hôn mê, cái này nhìn ra Thiên Đường Võ Mạch lợi hại. Hắn an toàn, Tần Chính có thể gặp phi toái. Âm quỷ khí trong tay ở hắn lan lộn, thỉnh thoảng ngưng tụ thành dự tợn đát ma, điên cuồng hướng trong lòng bàn tay Tần Chính chui vào, hoàn toàn không cần chân nguyên kia lực lượng trở ngại. nó chừng âm quỷ khí Cảm ứng đến ở cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch bên trong âm quỷ khí, con mắt của tần chính hí lại. âm quỷ khí, mặc dù là này có chút đặc thù, nhưng là về căn bản vẫn thiên địa tinh khí, cũng là lực lượng tinh huyết khí, khí. ta sao không tương kỳ luyện hóa là chân nguyên? tần chính toát ra to gan này ý nghĩ ngay lập tức sẽ hành động, hắn trực tiếp đổ âm quỷ này khí vào thể nội, sau đó thả ra cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch bên trong âm quỷ khí, hai phần âm quỷ khí dung hợp, lượng là phi thường kinh người kia. ngay lập tức tiểu lệnh tần chính thiếu chút lần nữa hổm máu, cả người khó chịu. Tần Chính cắn răng chịu đựng, điều động toàn bộ lực lượng. Hắn đây là chiến lược mạnh nhất phát động. Một tia ý thức sẽ đem âm quỷ khí khống chế đứng lên, hết thảy đưa vào cựu sắc thần liên võ trong mạch. Cựu sắc này thần liên võ mạch giống như cựu sắc liên hoa, cánh sen trên đều có đủ loại đồ án. Những bức vẽ kia không chỉ có riêng là tốt nhìn, đều có tác dụng, giống như Tần Chính thi triển trích thủ gia thiên xuất hiện 9 loại tồn tại giống nhau, đều có lực lượng bí mật. Tần Chính khống chế cựu sắc thần liên võ mạch khép lại đứng lên, sau đó toàn bộ lực lượng quán thâu vào, đồng thời lấy cựu sắc thần liên võ mạch làm trụ cột phát động trích thủ gia thiên. Ung ung trong lúc nhất thời chỉ thấy kia chín mảnh trên mặt cánh hoa nhật nguyệt tinh thần phong vân lôi điện hỏa nước đại địa hết thể sáng lên riêng của mình tạo thành lực lượng đặc biệt hết thể hoành kích kia âm quỷ khí may là âm quỷ này khí khó có thể luyện hóa ở nơi này cựu sắc thần liên võ trước mặt mạch, nhưng cựu lộ ra khó có thể chống lại kinh nghiệm 3 ngày ba đêm luyện hóa âm quỷ khí bị triệt để luyện sát hết thể hóa thành tinh khiết nhất thiên địa tinh khí cựu sắc thần liên một lần nữa mở ra nay cổ thuần túy tinh khí thích phóng đi ra lập tức cùng chân nguyên dung hợp nha muốn đột phá tần chính mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên Hắn cũng không còn nghĩ đến luyện hóa hết việc này âm quỷ khí, lại trực tiếp giúp hắn sông tới linh võ cảnh trung cấp phát khởi đâm. Lúc này nhanh chóng lấy lấy người hắn vương bút viết xuống mười mấy linh chữ, trên thân còn đang viết mấy hút chữ, sau đó bắt đầu tu luyện. Khi hắn làm như vậy sau đó, cũng phát hiện bên trong mật thất dưới đất không có sở hãi xa bóng dáng, nghĩ đến hắn đã khôi phục, rời khỏi mật thất. Tần Chính liền có thể hoàn toàn an tâm tu luyện. Mượn luyện hóa âm quỷ khí hình thành thiên điệu tinh khí, sức mạnh của Tần Chính quần quẫn ma động, hút vào ngoại giới thiên điệu tinh khí, hết thể trong cơ thể của sông vào, hắn toàn lực luyện hóa. Bất quá một canh giờ, Trong đan điền của Tần Chính liền truyền tới tiếng hoanh minh. Hắn cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đột phá! Linh võ cảnh trung cấp. Tần Chính cũng là một trận mừng như điên, từ hoàn thành người hắn trong sinh lần đầu tiên cảnh giới đại bay vọt, Cự ly bây giờ còn thật không có mấy ngày, vốn là hoàn toàn không thể nào đột phá, không nghĩ tới Kim Luân Vương phủ hành trình, nhân họa đất phúc, hoàn thành đột phá. Hắn liền ở nơi này bên trong mật thất dưới đất vừa tu luyện 2 canh giờ, hoàn toàn củng cố cảnh giới, lúc này mới đi ra mật thất. Đi tới bề mặt quả đất, chính trị xế chiều, ánh mặt trời tây theo, ánh nắng chiều đầy trời. Ngọc Linh trong điện Thái tử lục thiên lãng, yêu nhân vương tộc Mạc Phi Vân, thiên đường sở hoại xa đều ở, làm tần chính vui mừng chính là, tiến thính vũ cũng tinh thần dịch dịch nơi này của ở, nàng cũng xuất quan. Tần chính lập tức hiểu, đây là thần binh đại hội muốn bắt đầu. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. chương 290, thần binh đại hội. Mọi người thấy tần chính xuất quan, cũng là phá lệ vui vẻ. Thất đức à, nàng xuất quan thật đúng là kịp thời, qua 2 giờ nữa, thần binh đại hội sẽ phải bắt đầu. Sở Hoại xa thấy tần chính, liền treo gẹo nói nàng thần côn này có phải hay không đã nghĩ kỹ chưa ở trên thần binh đại hội phải thật tốt biểu diễn vừa lộn thu một số người gia nhập nàng cái gọi là thiên môn nha tần chính cũng là cầm lấy hắn thần côn cử động tới trêu chọc gục trên mặt đất buồn ngủ phệ linh yêu thú nghe được dịu siêu dịu siêu đạo thần côn một loại cũng thất đức người của thất đức đương thần côn nhất định là cao thủ mọi người nghe vậy cười vang mặt phi vân chỉ vào vệ linh yêu thú đạo vô lương chó nàng cuối cùng nói một câu để người ta tán đồng nói dược cha nàng phải biết rằng thần côn gạt người cũng là dùng bất lương giả thánh dược vậy cũng là dược cha Phệ Linh yêu thú không chút khách khí tăng thêm một câu. Tần Chính đám người lập tức cười ha ha. Mạc Phi Vân lắc đầu cười khổ, vô lương này cho lúc nào nói điểm ta dễ nghe. Phệ Linh yêu thú hai mắt sáng ngời, đứng lên đem ngươi yêu linh tinh tặng một điểm, ngươi nghĩ nghe cái gì chính là hình thức lợi hữu ích, ta liền cũng nói cho ngươi. Cuẩn. Mạc Phi Vân một cước đá Phệ Linh yêu thú bay. Mọi người chơi đùa một lúc, liền trở về chính thể. Thân binh đại hội là bọn hắn dùng để chủ động xuất kích, cũng đúng là ngôi vị hoàng đế truyền thừa trước lần đầu tiên xuất kích, tự nhiên cũng hy vọng có thể có cái tốt khai đoàn, cho nên cũng là phá lệ cẩn thận không dám chút nào khinh thường, mọi người cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. muốn thần binh khẳng định không ít, muốn tới quay rồi thế tất cũng có một chút. trong năm này sáng sớm vương diện, tiểu giao cho ta sao? sở hoài xa đạo đối phó hắn, ta còn là có chút tự tin. đại hoa thái tử sở hảo kiệt tiểu giao cho ta tới ứng phó, hắn đại biểu thị đại hoa đế quốc, chân chính tất nhiên là ngôi vị hoàng đế truyền thừa, cho nên hiện tại có nên không chủ động động thủ ứng phó, vấn đề không lớn. thái tử lục tiên lãng cũng chọn lấy người, mặc phi vân cười nói như này, nguyên hạo quy ta đi hơi trầm ngâm một chút, yến thính vũ nhẹ nhàng nuốt ve vẽ linh yêu thu phần đầu, xảo trá này miệng lợi vẽ linh yêu thu ở trước yến thính vũ miến tiểu phá lợi ngoan, còn lộ ra rất hưởng thụ dáng vẻ, yến thính vũ đã nói đạo phạm là tìm đến gốc luyện binh sư, giao cho ta tới ứng phó. nàng nói như thế, lại càng cho thấy tự tin. mấy người tất cả đều là có chút hứng phấn, bởi vì như vậy đã nói lên yến thính vũ đang luyện chế thần binh phương diện đã mạnh phi thường, bọn họ tự nhiên đều mơ tưởng có thần binh, hơn nữa còn là cao cấp, này bằng với thị đặt trước. cuối cùng ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên thân tần chính. có ý gì? dễ ứng phó cũng bị các mại chọn lấy những người còn lại đây tần chính kêu lên đương nhiên là nàng tần thất đức sở hoài sa cười nói tần chính chỉ vào bọn họ đạo ta liền biết các mại từng cái từng cái không có hảo tâm sở hoài sa mập mờ hướng hắn nháy mắt mấy cái thất đức vì nhà nàng cũng không nên chỉ nghe vũ cô nương nàng sẽ không sợ nghe vũ cô nương tức giận không để cho nàng lên giường à lục thiên lãng đám người nghe vậy tất cả đều cười to chỉ có yến thính vũ mặt cười ửng đỏ thấy tần chính một khuôn mặt cười khúc khích là không phản bác trừng mắt liếc hắn một cái cũng không có nói gì đêm quế việc Nơi này của kể từ xuất hiện qua hoa chi chân linh, đêm khuya viện chẳng những không có vì vậy mà bị mọi người bài xích, ngược lại danh khí rũ phát kinh người, phàm là đế đâu ngoại trừ người đến, nhất định trước tuyển chọn tới đây Du Lãm, như thế cũng khiến cho đêm khuya viện trở thành sở hữu quý tộc quản lý yến hội đầu tiên, cũng là chứng minh cá nhân đích thực lực. Thân binh đại hội địa điểm cử hành chính là đêm khuya viện. Lần nữa đi tới nơi này quen thuộc địa phương, thần chính cũng là có chút càng khái, chính là bởi vì hoa chi chân linh làm hắn huyết mạch lộ sắc thành màu bạc, từ đó mở ngọc tú huynh đời thứ nhất chi nhớ. Trọng Du Chốn Cũ, làm như hôm qua, Nghĩ đến Ngọc Tú huynh dí dỏm đi theo bên cạnh hắn, mà nay dĩ nhiên đã không biết đi chỗ nào, trong lòng hơi có chút thương cảm. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc Ngọc Tú huynh thị đời thứ hai, kỳ nhân anh khí, đi tới đại thông đế đâu Ngọc Tú huynh thị thứ đời thứ ba, kỳ nhân tiếu bị khả ái, trước chia tay Ngọc Tú huynh thức tỉnh đời thứ nhất, kỳ nhân cũng là khí phách vô cùng, tuyệt đại nữ hoàng thái độ. Lại, tam thế chi nhớ tương dung, tam thế tính cách tương hợp, tam thế lực lượng chồng Ngọc Tú huynh đúng là nàng tính cách của cuối cùng, thật tại không thông báo là cái dạng gì? Hay thay đổi nha. Trên ánh trăng cảnh sao, đêm khuya bên trong viện bắt đầu lục tục có người đến chịu trách nhiệm tiếp đãi thị thái tử Lục Thiên Lãng. Mạc Phi Vân mấy người cũng đều có chuyện, chỉ có Tần Chính một người đứng ở đã từng cùng Ngọc Tú huynh đứng địa phương, lặng lặng trở về chỗ quá khứ, hai đầu lông mày treo nhẹ nhẹ ưu sầu. Không bao lâu, nhân vật trọng yếu liền đăng tràng. Đại hoa thái tử Sở hào Kiệt dẫn đầu ra sân, hắn nhưng cựu vẫn duy trì cái loại này dáng vẻ ôn hòa, mà Tần Chính lại biết, người này nội tâm xảo trá. Sau đó chính là cả lơ Phất Phơ Nguyên Hạo, vị gia này hoàn toàn không thèm để ý thân phận của mình, thỉnh thoảng tìm một chút quý nữ trêu chọc. Hai người này đến, Tần Chính cũng không ra mặt. Hắn đối với Sở Hảo Kiệt không có hảo cảm, không thèm để ý. Đối với Nguyên Hạo, vừa không muốn bởi vì trao đổi mà bị người có điều hoài nghi, cho nên Thủy Trung đợi ở một góc, lặng lặng uống rượu. Cho đến kia quen thuộc và xa lạ cười to từ bên ngoài truyền tới, mới làm tần chính từ trong tư niệm ngọc tú hình phiền muộn đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn cũng trở nên đứng lên, lối vào bóng người chật lõe, chỉ thấy Lục tiên lãng phụng bồi một chàng thanh niên đi đến, phía sau còn đi theo mấy tên hộ tống. Thanh niên nam tử này đương nhiên đó là Cổ Lạc, Cổ Lạc, Đại Viêm Thái Tử, đã từng bởi vì vi phạm Tam Hoàng gia lệnh ở Đại Viêm Đế đô Đông Hải Vương phủ Ngọc Liên viện ám sát Tần Chính, ngược lại bị Tần Chính chiến lược mạnh nhất trọng sang chạy trốn. Từ ngày đó lên, Đại Viêm Hoàng đế liền tức đoạt hắn Thái tử thân phận, cũng không còn người biết sống chết của hắn. Hôm nay nhìn mặc đồ này còn có Hộ Tống vô trương, rõ ràng chính là một lần nữa trở thành Đại Viêm Thái tử. Đây không phải là chủ yếu nhất, quan trọng nhất là Cổ Lạc biết Tần Chính là người tu yêu pháp, thì ngược lại, cổ này là cũng là Tần Chính muốn tìm nhất đến người, bởi vì hắn có bóng ma võ mạch cùng yêu linh võ mạch, chỉ cần đánh chết Cổ Lạc, cướp lấy yêu linh võ mạch tinh hoa. Tần Chính là có thể tu luyện hoàn toàn che giấu người mình tu yêu pháp liễm khí thuật, cho nên Cổ Lạc tức là hắn lo lắng nhất, cũng là hắn người của muốn tìm nhất. Ha ha, Lục Hoàng huynh, nàng tiếp tục làm việc sao của ngươi, ta nghĩ ta nên đi trông thấy bạn cũ. Cổ Lạc cười nói. Lục Thiên Lãng cười nói được rồi, Cổ Hoàng huynh đùa cao hứng điểm. Hắn gật đầu với Tần Chính hơi một, liền rút lui, muốn đi nênh đón những người khác. Có thể làm Thái Tử này ra mặt nên tiếp tự nhiên cũng là chút ít nhân vật trọng yếu. Cổ Lạc ý bảo Tùy Tùng không nên đi theo, đi tới Tần Chính. Đông Dạng, Tần Chính cũng thu liễm hỗn loạn tâm tư, đi tới Cổ Lạc. Cử động của hai người lập tức khiến cho người bên cạnh chú ý, nhất là Đại Hoa Thái tử Sở hào Kiệt cùng Nguyên Hạo bản thân liền là tiêu điểm, bọn họ cũng quan sát, người khác dĩ nhiên là sẽ đi chú ý. Hai người này gặp nhau, giữa bốn mắt, hỏa tinh vậy ra. Ai cũng biết, bọn họ nhưng là cựu nhân. Tân Hồ Vương, ừ, nàng nhưng là so với lúc trước thân phận cao hơn nhiều lắm. Cổ Lạc cũng không có thường ngày ở Đại Viêm Đế Đô cái kia loại cao ngạo âm trí, phản phất kinh nghiệm sinh tử, cả người cũng phát sinh chút ít biến hóa, biết thú liễm, nói đúng là ra nói, nhưng cựu có mãnh liệt tính công kích, châm trọng tần chính thị nô tài xuất thân. Ta nghĩ đến ngươi thái tử điện hạ vĩnh viễn không về được. Tần Chính cũng không yếu thế, ám phúng cổ Lạc thiếu chút bị hắn giết chết. Cổ Lạc cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đạo có thể giết chết ta cổ người của Lạc, còn không, có xuất hiện đây, bất quá, ta còn là cảm ơn nàng, nếu không phải là nàng, ta có thể nào nhân họa đắc phúc, hoàn toàn ăn hai đại võ mạch bí mật tấu, lại càng nhận được một vật kỳ bảo, làm ta tu vi đột nhiên tăng mạnh đây. Tần Chính đạo xem ra một năm này, thái tử trôi qua rất tốt nha. Đương nhiên, ta nhớ ân tứ của ngươi, không thể là không vui. Cổ trong mắt lạc nổi lên kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàn mang, Tự như có như không ngày khí thế, trong nháy mắt đó lộ ra sắc ý, liền để cho tần chính biết, cổ lạc hơn một năm tới nay, đích xác là tu vi tăng lên trên diện rộng. Vốn là một năm trước chính là hồn võ cảnh, mà nay kinh nghiệm một năm nghỉ ngơi lấy lại sức, có nữa kỳ ngộ, sợ là tu vi đã sớm vượt xa hồn võ cảnh, hiển nhiên là cá đối thủ mạnh mẽ. Thái tử thật sự là dễ nhớ tính a, ngươi đều nói là của ta ân tứ, nàng tính toán thế nào cảm ơn ta? Tần chính cười nói, yên tâm, nhất định sẽ làm cho nàng hài lòng. Cổ lạc nụ cười rất sáng lạn có biết không? vì nàng ta riêng học bài một đêm người thiên đao vạn quả cực hình phương pháp bảo đảm cắt nàng một ngàn đao quả nàng một vạn lần để ngươi sẽ không chết còn có thể thời khắc hưởng thụ tuyệt vời này tư vị âm tổn này thủ đoạn làm tần chính một trận buồn nôn vậy phải xem nàng có năng lực này hay không tần chính thẳng nhiên nói đối phó ngươi như ngọn được cổ lạc khinh miệt đạo sau đó này tiêu đại hoa thái tử sở hào kiệt đột nhiên lên tiếng chào hỏi cổ lạc không phục hồi cổ lạc hạ giọng người tu yêu pháp tần chính nói xong hắn liền cười lớn rời khỏi trên mặt tần chính thủy trung treo lạnh nhạt mỉm cười trong lòng cũng là nhanh chóng người tu yêu pháp chuyện sợ là phải tiếp tục mang cho hắn uy hiếp hay là đang gió này lên vân dũng ngôi vị hoàng đế truyền thừa gần trong gang tức sau đó áp lực thoáng cái làm tần chính có chút thở không được nhưng hắn là rõ ràng cổ này là từ trước đến giờ thị âm hiểm xảo trá mẫu chốt nhất thị cả gan làm loạn thường thường xảy ra nhân ý lường trước phát chiêu làm cho người ta khó lòng phòng bị nhìn lại hắn cùng với kia giống như trước xảo trá sở hào kiệt vừa nói vừa cười liền có chút xúc động sinh ra sát cơ nồng nặng giết chết hai người là được tạm giải nguy cơ nhưng hai người này lai lịch cũng quá lớn há lại dễ dàng như vậy thành công. lúc này trong sở hào kiệt nói đùa với cổ lạc, thỉnh thoảng nhìn về phía tần chính, làm như đang nói về chuyện của tần chính. hơn nữa trên mặt của hai người cũng treo quái dị cười. tần chính liền biết bọn họ không yên lòng. kiêm nguyên hạo thì tới lui, chủ động đi tới. so với hai vị thái tử trao đổi, tần chính trái tim của căng thẳng hơi vừa chậm. nếu là nguyên hạo có thể đánh vào bọn họ vòng tròn, vậy thì có cái gì bí mật là có thể trước thời hạn biết đến. nguyên hạo coi như là bọn họ một phen này có thể đánh vào địch nhân vòng tròn một ngụm lợi kiếm sao? vừa đúng lúc này. Đón khách quan lớn thanh hô to trời đánh đường thiếu chủ trông non sáng sớm đến. Trông non sáng sớm một thân một mình tiến lai, không có một người nào, không có một cái nào tùy tùng, cũng là lòng tự tin cho phép mà công khai thân phận của mình, đó chính là trời đánh đường thiếu chủ. Hiện trường rất nhiều người kinh nghi nhìn về phía hắn trong lúc, đón khách quan lần nữa hô to thần mình, bác phương giới trướng của vực chủ, phó tổng tuần sát sự Lâm nắng gắt đến. Đổi mới mau tinh khiết văn tự. Chương 291, đối móc. Lâm nắng gắt xuất hiện, khiến cho trong hội trường rất nhiều người tất cả giật mình. Phó tổng tuần sát xử vị đối với quá nhiều người có thiên nhiên sức hấp dẫn cùng lực uy hiếp, đương nhiên tần chính cũng là, nhưng tần chính chưa từng đi qua thần minh, cho nên bản thân trên đầu của hắn phó tổng tuần sát xử hào quang cũng chưa có mãnh liệt như vậy. Còn nữa là người ta sinh ra tâm tứ thị, lâm nắng gắt đến từ bắc phương vực chủ nhất mạch. ai không biết bắc phương vực chủ cùng yêu thần sử đây là hai cái tử đối đầu, vậy lâm nắng gắt đến, có hay không nhằm vào tần chính đây? Một số người đã có điểm nhìn có chút hả hê, thần minh này đại hội quả nhiên dẫn một chút nuốt chỗ tối như quỷ xà thần đều bị đi ra, tần chính xem một chút cổ lặng, nhìn nhìn lại lâm nắng gắt điều này thì ẩn nặc sâu đậm, liên yêu nhân vương hòa đại thông hoàng thất mạng lưới tình báo cũng không điều tra ra, có thể thấy được bọn họ ở nơi này đại thông trong đế đô đều có vô cùng bí ẩn chỗ ở. lâm này nắng gắt rước chừng một mét 9 đầu, nhìn qua chính là một to con, bó chặt người trên bảo, hiển lộ rõ ràng xích bền chắc hơn, nhìn qua hơn 30 tuổi, tuổi thật khó có thể tính ra, khí thế rất đủ, dựa theo thần minh quy củ, muốn trở thành phó tổng tuần sát xử, phải đạt tới huyền vũ cảnh. ở phía sau hắn còn đi theo bốn gã cao thủ, cũng là thân phận của tuần sát xử, tu vi tự nhiên cũng không thấp. lâm nắng gắt đến chẳng qua là nhìn lướt qua tần chính, liền hướng Cổ Lạc, Nguyên Hạo, Sở Hào kiệt bọn họ đi tới. Phó Tổng tuân sát xử tới. Cổ Lạc cười nói, ha ha, Thái tử khách khí, huynh đệ ta ngươi, cần gì thế này sưng hô. Lâm Nắng gắt cười nói, Cổ Lạc đạo kia Lâm Ca cũng sẽ không phải gọi ta cái gì Thái tử. Lâm Nắng gắt cười to nói đối với, ngươi là cổ đệ sao? Hai người tiếng cười nói không lớn, nhưng là tất cả mọi người không nói lời nào nhìn bọn họ, cho nên bọn họ nói chuyện với nhau, mỗi người đều nghe được. Nghe được người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, có ít người lại càng hét lên kinh ngạc. Sương huynh gọi đệ này, rõ ràng là quan hệ vô cùng thân cận, nhất là chú ý tới Lâm Năng gắt không để ý tới không hỏi tần chính đồng dạng này phó tổng tuần sát xử, ngược lại cùng tần chính, cựu nhân đi sương huynh gọi đệ, mọi người ở đây mặc dù phản ứng ngu ngợi cũng biết, bọn họ đến, nhất định là có mục đích là... Giả con rất giống như, rõ ràng chính là đã sớm như thế xưng hô, cố ý ở chỗ này nói như vậy mà thôi. Ta nói Cổ Lạc tại sao lại trở thành thái tử, rõ ràng là Bắc Phương vực chủ từ đó xuất thủ, đã như vậy, vậy chúng ta tu yêu phát chuyện, sợ là Cổ Lạc nói cho bọn họ đi. Cái này phiền phức lớn rồi. Tần Chính rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như chỉ có Cổ Lạc biết, vậy còn dễ làm, giống như ban đầu Phương Liệt, đó là muốn một hy hiếp, nhận được mong muốn cái gì, chỉ khi nào nói cho người của Thần Minh, vấn đề tiểu thật nghiêm trọng. Phương Liệt lúc đó làm ra, hắn có thể che giấu đi, có thể không ai hoài nghi, nhưng là Cổ Lạc đấu lại nói, kia thế tất sẽ khiến lần nữa độ cao quan sát, nhất là Cổ Lạc lúc đó bị Tần Chính đánh bại, tiêu khiến cho rất nhiều người kỳ quái, phải biết rằng khi đó, Cổ Lạc coi như là sử dụng bóng ma võ mạch thần thông bóng ma lực lượng chỉ có cương võ cảnh, cũng không phải là Tần Chính có thể chống lại. Tần Chính lại làm được, sau đó này Cổ Lạc nói ra người khác tu yêu pháp, tất nhiên bị lần nữa độ cao hoài nghi. Thất Đức cảm thấy áp lực. Mạc Phi Vân đi tới. "Ừ, lâm này nắm gắt, Cổ Lạc là hướng về phía ta tới." Tần Chính tâm tình lúc này đã bằng phẳng, không tiếp tục nửa điểm gợn sóng, sống ở đâu thì yên ở đấy, ở trước ngôi vị hoàng đế truyền thừa gặp phải khổng lồ vấn đề miến. điểm này cũng là chuyện nhỏ, nếu là liên này cũng ứng phó không thể, chớ nói chi là những thứ khác. Mạc Phi Vân cười nói mấy con dẹp mà thôi. Hắn thuận tay cầm lên một chén rượu, thưởng thức hai cái "ừ", chúng ta cũng là có bằng hữu sao? Tần Chính vương nghe, cũng biết trong lời nói của hắn có lời gì nói đi, lại có tin tức gì. Ngươi có phải hay không có cái bằng hữu thiếu Hưng Khôn? Mạc Phi vẫn hỏi. Đối với ta đang đuổi giết Lưu Thần Tông thời điểm biết, còn liên thủ đuổi giết Qua Lệ Thiên Tiêu. Ừ, hắn là Bạch Long Tượng tộc Bạch Lâm Phong. Hà tới. Tần Chính đối với Hưng Khôn ấn tượng rất sâu. Tới, bất quá ở ngoài Đế đô bắt gặp ngày đến từ Diệu Đạo Tràng người hắn, người kia nói là tới nơi này mới móc, trực tiếp bên ngoài đang ở thiệt sát người hắn nhà. Người của ta lấy được tình báo thị, Hưng Khôn cùng người nọ thực lực kém không nhiều lắm, đã thẳng hướng chỗ xa phải ta người đi âm thầm tương trợ. Mạc Phi Vân đạo: "Tần Chính niết miệng lên vẻ nụ cười đây chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, hắn tới, đoán chừng sẽ càng náo nhiệt, cũng không biết hắn có hay không làm cái lệ thiên kiêu để cho rớt." Mạc Phi Vân cười nói cho rớt: "Ta vài ngày trước phải có được tin tức, nói là lệ thiên kiêu đầu người bị hái đi, chuyện này có thể nói là đại khoái nhân tâm, nghĩ đến chính là chỗ này hưng khôn gây nên." "Như thế tốt lắm." Tần Chính ngắm nhìn bốn phía sợ thần quân đây. Phía ngoài có không ít mỹ nữ đều ở lắng nghe lời dạy dỗ đây. Mạc Phi Vân nói xong, tiểu rút lui. Tần Chính cười lắc đầu, thần côn chính là thần côn. Đêm khuya bên trong viện người tới càng ngày càng nhiều. Một giờ sau, cơ hội nhân mãn vi hoạn, rất nhiều người đều tụ tập thành cái vòng nhỏ hẹp riêng của mình trao đổi. Mặc dù thanh âm cũng không lớn, nghe vẫn ong ong rào rạt, thật giống như một đám ruồi nhặng. Yến Thính Vũ ra sân, khiến cho hội chàng thoáng cái an tĩnh lại. Nàng mới là lần này thần binh đại hội nhân vật chính. Tần Chính đứng ở một bên, lặng lặng nhìn nữ nhân mình yêu thích. Chỉ thấy Yến Thính Vũ mặc một bộ chiến bào, nàng cũng là đã làm xong có người tới quấy rối, động thủ chuẩn bị, không dính một hạt bụi chiến bào màu trắng vẽ bề ngoài động nhân đường cong, vừa mái tóc đen nhánh tùy ý dậy chế, lộ ra trắng nõn cổ, nhất trương hoàn mỹ hai má, không tỳ vết chút nào, tự có một cô anh khí. nàng vừa xuất hiện, tiểu kia mỹ lệ đều trở thành tiêu điểm rồi. tần chính phát hiện rất nhiều người, bất luận nam nữ, cũng là khó nén tươi đẹp, tiêu nam nhân lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn. đa tại chư vị tới tham gia tiểu nữ tử thần minh đại hội, tiểu nữ tử yến tính vũ nghĩ đến rất nhiều người cũng đã biết lai lịch của tiểu nữ tử, hiện tại tiểu nữ tử liền chính thức hướng các loại chứng minh, không sai, ta yến tính vũ chính là huy hoàng thế gia yến gia. Ta là duy nhất may mắn thoát khỏi cho khó khăn. Những năm này, dốc lòng tu luyện yến gia lưu lại luyện binh bí thuật, nay cuối cùng cũng có thành, đặc biệt mời chư vị đến đây đánh giá. Yến Thính Vũ nói không đội không chậm, chỗ mấu chốt địa phương, nhất là nhắc tới yến gia sau đó, cái loại này vô hình trung khí thế, tự tin, kiêu ngạo cũng là toang cái hiển lộ rõ ràng đi ra ngoài, có thể nói Trương thị có độ. Giống như Lâm Nam Gác, cổ lạc, trong năm sáng sớm bọn người thị biết Yến Thính Vũ lai lịch, nhưng là ở giữa sân người của hơn 90% không biết chuyện, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức dẫn phát hoành động. Tất cả mọi người nghị luận Yến gia mặc dù tiêu diệt rất nhiều năm, vẫn như cũng là có khổng lồ sức ảnh hưởng. Phải một lát, cảnh tượng mới an tĩnh lại. Ta Yến Thính Vũ tài sơ học thiện, nhưng là muốn dốc hết sức khiên vi danh của Yến gia ta không rơi xuống. Kể từ hôm nay, ta Yến Thính Vũ lợi dụng Yến gia thân phận của người đi lại đại lục, hướng các vị biểu diễn ta Yến gia các loại thủ đoạn. đương nhiên, cũng hy vọng có người có thể lộ ra cho ta tiêu diệt ta Yến gia người thân phận. Tốt lắm, dư thừa không nói. Bây giờ nói tránh đề sao? Ta gần đây nửa tháng luyện chế ba thần binh, mời chư vị đánh giá. Yến Vũ chỉ một ngón tay. Chỉ thấy ba tên tịnh lệ cô gái riêng của mình cầm lấy một vật thần binh đi ra. Ba cái thần binh theo thứ tự là đao, thương, kiếm. Trong đó kia thần kiếm sáng nhất, thật giống như có thể hấp thu hào quang của trong yến hội này giống nhau. Chư vị tự hành đánh giá. Tiến Tính Vũ về phía sau vừa lui, ba tên kia mỹ nhân cũng về phía trước mấy bước, đi tới trong đám người. Thần binh cùng mỹ nữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất có lực hấp dẫn. Một số người quá khứ nghiệp chứng, dù sao ở giữa sân người tuyệt đại đa số cũng là không có thần binh, rất nhiều người tất cả cũng gặp qua thần binh, rối rít phê bình. Trong đó nổi danh nam tử trực tiếp lấy ra một ngụm tốt lợi đao đi đụng đụng chiếc kia thần đao, len chỉ là hơi chút va chạm, căn bản là vô dụng bao nhiêu lực lượng, hắn thanh đao này tiểu gậy làm hai khúc, đây là trình độ sắc bén này sắp đến gần địa cấp thần binh, thật là sắc bén a, xem như này nhân cấp thần binh đỉnh núi, nhiều hơn cấp người bình thường thần binh muốn sắc bén, Tiến tính vũ thật thừa kế yến ra tuyệt thế luyện binh thuật, thật là mạnh, đây nếu là có đầy đủ tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra địa cấp thần binh, ta đang suy nghĩ có khả năng hay không luyện chế trong truyền thuyết tiên cấp thần binh, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiên cấp thần minh a, cả thần vũ đại lục mới vài món. Rất nhiều người cũng bắt đầu cai cọ. Tần Chính nghe vào trong thai, âm thầm buồn cười, Yến Thính Vũ đã luyện chế ra thiên cấp thần minh, chính là của hắn nhân vương bút, chẳng qua là bên trong quy tắc lực lượng còn không có dựng dục thành hình mà thôi. Hắn liền một bên nhìn, kia Yến Thính Vũ cũng thỉnh thoảng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tình ý liên tục. Vậy cũng là thần minh. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một tiếng hô quát vang lên. Giống như sấm nổ tiếng kêu, khiến cho mọi người cũng ngậm miệng lại sao, rối rít nhìn lên tiếng người. Một ông già ngẩng đầu, mà bước tiêu sái vào phía sau đi theo hai tên cao thủ võ đạo như hộ vệ, nha, là hắn, trâm Hạo thành, hắn là đại viêm đế quốc tiếng tâm lừng lấy luyện binh đại sư a, nhìn hắn y tứ chính là tìm đến gốc, không biết tiến thính vũ có thể hay không ứng phó, đây cũng là chân chính luyện binh đại sư, nghe nói đã từng lấy không phải là rất xuất sắc tài liệu luyện chế gia cấp hơn người thần binh, rất nhiều người đều biết người tới, tân chính cũng nhận ra người này luyện chế thủ đoạn của thần binh, hắn cũng là biết đến, rất có một bộ, hơn nữa bởi vì luyện chế gia cấp hơn người thần binh, cho nên ở đại viêm thủ đô đế quốc rất tôn trọng hắn cũng dưỡng thành tính cách cao ngạo, thấy là hắn, tần chính lòng có thế mà thay đổi, nhìn về phía đại viêm thái tử cổ lạc. lúc này cổ lạc cũng trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn tới, hai người bốn mắt tương đối, cổ lạc lộ ra một âm hiểm cười, rất rõ ràng nói cho tần chính, đây chính là hắn ra chiêu. tần chính cũng hiểu, trong này hạo thành tìm đến quái giày chỉ sợ là chiêu thứ nhất, phía sau đoán chừng sẽ có không cùng tần suất thủ đoạn, thậm chí cũng có thể lần nữa đâm phá người mình tu yêu pháp chuyện. nghĩ tới đây, tần chính nghiêm thầm tính toán, sau này thế nào ứng phó? lần này thần binh đại hội, nhất định sẽ vô cùng nhiệt áo chính là không biết có hay không còn sẽ có người đến đây. Chương 292, luyện chế thần binh. Trừng hạo thành đến, khiến cho không khí thoáng cái trở nên khẩn trương lên, người nhiều hơn cũng là nhiệt huyết sôi sục, bọn họ đến, vốn là nhằm về phía nhiệt Áo. Ngay từ lúc quyết định triệu khai thần binh đại hội sau đó, Yến Thính Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng so với ai khác cũng rõ ràng, một khi chính thức công bố thân phận của mình, cả Thần Vũ Đại Lục, thậm chí bao gồm vô biên hải vực luyện binh sư môn cũng sẽ động tâm. Cho nên lần này thần binh đại hội, đúng là nàng có thể gặp phải khiêu chiến, nguy hiểm bắt đầu. Dựa theo thái tử ý của Lục Thiên Lãng, địch nhân đáng sợ nhất thị chỗ tối, cho nên thân phận của Yến Thính Vũ bại lộ, thế tất sẽ làm một chút ẩn nặc chỗ tối nhân chủ động ra tới, bởi vì bọn họ không ra, thần binh cùng luyện chế thủ đoạn của thần binh tiếp theo bị người bên cạnh cấp đi, mà coi như là thần binh, yêu hoàng tộc đám người giới cao cấp nhất thế lực lớn, trong mặt quả bọn hắn, thần binh vẫn như cũng là sẽ làm bọn họ nổ lớn động tâm, nhất là có thể chế tạo đánh giá địa cấp thần binh. Phương pháp, phải biết rằng, đến gần tiên cấp thần binh địa cấp thần binh người nổi bật, hoàn toàn phóng thích lực, đều có thể chửng nhân thần chất cốc cảnh giới cao thủ sinh tử tỷ thí kết quả thử hỏi ai không động tâm cho nên thần binh đại hội tiểu ý nghĩa ngôi vị hoàng đế truyền thừa cuối cùng đại chiến món ăn khai vị Nàng luyện chế thần binh cũng là tạ tơi trầm hạo thành bước nhanh trong đi tới nơi gặp mặt một nhóm người rối rít tránh ra vị trí giữa tụ tập lại nhìn trầm hạo thành đấu pháp với hiến thính vũ hai cái này luyện binh sư ở giữa tần chính mấy người cũng cũng là không nhúng tay vào cho ăn trầm đại sư chúng ta thừa nhận ngươi là cao nhân ngươi là luyện binh đại sư có thể nàng cũng không cần vũ nhục mọi người chúng ta cái gì gọi là ba cái này thần binh cũng là tạ tơi đây rõ ràng chính là nhân cấp thần binh chính là Mọi người chúng ta cũng xác nhận, nàng cưỡng thuyết thị tạ tôi, nàng có ý gì? Có ít người rất là không cam lòng. Đối mặt với mọi người chất vấn, Trầm Hạo thành nửa điểm kinh hoàng cũng không có, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Đợi đến một đám người quát hỏi dừng lại, hắn lúc này mới khẽ mỉm cười ba món binh khí này thị thần binh cái gì? Hắn tự hỏi tự trả lời đạo thị, hơn nữa còn là nhân cấp thần binh trong người nổi bật. Rất nhiều người cũng bị hắn ánh mắt hấp dẫn, nếu là, vì sao nói thêm thị tạ tôi đây? Đã nghe Trầm Hạo cách nói sẵn có ta đây tại sao muốn chúng nói chúng nó thị tạ tôi đây? bởi vì này ba cái thần binh tài liệu cũng là tuyệt hảo tài liệu phối hợp yến thính vũ kia yến gia luyện binh bảo lô nếu là đổi lại là ta luyện chế được ít nhất cũng là địa cấp thần binh, mà nàng lại chẳng qua là dùng để luyện chế nhân cấp thần binh, đây không chỉ là đối với thần binh tài liệu lãng phí đối với luyện binh bảo lò vũ nhủ hắn điểm chỉ yến thính vũ phân nộ quát nàng càng là đối với nàng yến gia vô thượng huy hoàng uy danh làm bẩn người chung quanh tất cả đều là hạ giọng nói chuyện với nhau rồi rít đối với yến vũ chỉ chỗ xin hỏi nàng nói như vậy có biết ta luyện chế ba cái này thần bình dùng là là cái gì tài liệu lại là dùng là dạng gì luyện binh bảo lô luyện chế. Yến Tĩnh Vũ không nhanh không chậm đạo: "Hừ, ta còn cần có biết không, chỉ ngươi nho nhỏ này tuổi, nàng còn có thể dùng làm một loại tài liệu, không dùng yến ra để lại cho ngươi luyện binh bảo lô không được." Trầm Hạo Thành cười lạnh nói: "Yến Tĩnh Vũ đạo ngươi nói đúng bốn." Trầm Hạo Thành nghe vậy, ha ha cười nói Yến Tĩnh Vũ: "Ngươi cảm thấy ngươi nói, ai sẽ tin tưởng? Ta có biện pháp làm cho người ta tin tưởng." Yến Tĩnh Vũ đạo: "Biện pháp gì?" Trầm Hạo Thành trong mày, phát hiện mình đột nhiên từ chủ động biến thành bị người hắn nắm mũi dẫn đi. Yến Thính Vũ đạo có nàng cung cấp cho ta một luyện binh lô, nàng cung cấp luyện binh tài liệu, ta trước mặt mọi người luyện chế. Nếu như thất bại, ta Yến Thính Vũ đã yến ra luyện chế thần binh bí thuật đưa. Tốt. Trâm Hạo được không chờ Yến Thính Vũ nói xong, liền tiếng lớn đồng ý. Không có cái luyện binh sư bất đúng yến ra luyện binh bí thuật không có hứng thú. Không nên đáp ứng nhanh như vậy, ta lời còn chưa nói hết. Yến tính Vũ đạo, nàng còn có lời gì, nói mau. Trâm Hạo thành đô không thể chờ đợi. Yến Thính Vũ thản nhiên nói ta nếu là trước mặt mọi người luyện chế thần binh thành công, nàng cũng phải có sở giao ra. Trầm Hạo Thành bị môi nói nàng cứ việc nói yêu cầu. Ta muốn ngươi chết yến tính Vũ Thanh Âm thoáng cái trở nên sắc bén. Trầm Hạo Thành bị lạnh lùng này sát ý kinh hãi dùng mình một cái, không kềm hãm được lui về phía sau nửa bước, hắn là luyện binh sư không sai, nhưng cũng không phải là Yến Tính Vũ còn kiềm tu võ đạo, mà tu vi võ đạo còn không thấp. Yến Tính Vũ nói xong, vừa khôi phục bình tĩnh chi cho. Mọi người thì cũng ngó chừng Trầm Hạo Thành, nhìn ứng đối ra sao. Đối mặt với Yến gia luyện binh thuật hấp dẫn, còn có bao quanh nhiều người như vậy ngó Trầm Hạo Thành vừa ngoan tâm tốt, ta đáp ứng, tất cả tài liệu có ta cung cấp. Không sai nàng cung cấp tiến tính vũ đạo hừ trầm hạo thành khẽ miệng giật một cái lộ ra một màn âm lánh nụ cười thầm nghĩ tiểu nha đầu của phim nàng vẫn quá non nớt ta liền cho ngươi cá bình thường nhất không thể chịu được luyện chế thần binh ngọn lửa luyện binh lô cho ngươi kém nhất thần binh tài liệu nơi này của hắn nghĩ tới thuận tay lấy ra một luyện binh lô đầu thủ ném ra len ken luyện binh lô rơi trên mặt đất mọi người vừa nhìn nhất thời đã có người không cho đây là cái gì luyện binh lô các ngài nhìn đều có hư nát tu bộ dấu vết rõ ràng là một ngụm phá lô trầm này hạo thành quá vô sỉ thế nhưng đùa bỡn cái âm nhưu còn tự xưng đại sư ta phi thật là buồn nôn a chưa từng thấy hèn hạ như vậy ta xem hắn luyện này binh đại sư cũng là giả mọi người cấp nói luyện chế ra qua người hắn thần binh đoán chừng căn bản không phải nói không chừng không có luyện ra cầm người khác thần binh nói mình luyện chế tới đây hội tràng phần lớn cũng là lớn thông người của đế đô ngay trong bọn họ tự nhiên là có tương đương một phần là ủng hộ đại thông hoàng thất đương nhiên là đứng ở bên yến thính vũ dối giết mán to trầm hạo thành bị chửi nét mặt già mua đỏ bừng nhưng nghĩ tới yến gia luyện binh thuật chỉ có như thế mới có thể bảo đảm nhất định thắng lợi kiên trì quát đây là chính nàng nói cũng không phải là ta nói không nên ta tới xích tài liệu cùng bếp lò đa tạ chư vị bên vực lẽ phải tiến tính vũ không như trầm hạo thành dơ chân giống to lạnh nhạt cười một tiếng ta liền dùng này luyện binh lô sao có lẽ trầm đại sư không có cách nào dùng nó luyện chế thần binh ta còn là có tự tin toàn trường vang động có thể này vi thị vẽ mặt hơn dung động thị yến tính vũ tự tin liên trầm hạo thành thấy yến tính vũ như thế lạnh nhạt tự nhượng đều có chỉ vào dung hư ta không tin ngươi nhóc năm cũ kỷ có như thế năng lực. Trầm Hạo Thành lấy ra nhất khối trường một thước dày đích đen thui khối sắt lớn vẫn này tâm thiết tiểu làm tài liệu sao? Chỉ có kiểu cái gì? Tiến tính Vũ đạo. Trầm Hạo Thành cười hắt hắt nói nàng cũng không nói phải nhiều loại tài liệu à? Thúy Chi vẫn này tâm thiết to lớn như thế, cũng cũng đủ luyện chế một vật thần binh. đương nhiên, vậy cần là chân chánh luyện binh đại sư mới được. Một loại tài liệu luyện chế thần binh, có thể, nhưng là yêu cầu cao, cả thần vũ đại lục đoán chừng đều tìm không ra một hai người có thể làm được. Tiễn tính Vũ hỏi ngược lại không biết Trầm đại sư có thể không? Ta. Ta sáu. nàng trông non ta, bây giờ là nàng luyện chế." Trầm Hạo Thành hừ nói, "Được rồi." Diến Tính Vũ nhìn chung quanh một tuần ta liền dùng phá này, lô tàn thiết luyện chế một vật thần binh. Có người còn muốn khuyên Diến Tĩnh Vũ, dù sao yêu cầu này quá cao. Nào biết Diến Tĩnh Vũ khoát tay chặt lại ta liền dùng này luyện chế một ngụm truy thủ, đó đúng là Trầm đại sư bỏ mạng thần binh. Ha ha, tốt, ta liền xem một chút nàng như thế nào dùng này luyện chế thần binh." Trầm Hạo Thành hoàn toàn không tin. Làm Luyện binh sư, nghiên cứu luyện binh thuật gần trăm năm, hắn đã từng bái phỏng qua yến đến ra. Biết luyện chế thần binh một loại cũng là nhiều loại tài liệu, một loại tài liệu luyện chế, độ khó kia cao, cũng không dám tưởng tượng, cho nên niềm tin của hắn 10 phần. Chỉ thấy Yến Tĩnh Vũ cách không một chảo, Kia phá luyện binh lô liền tự động bay vào trong tay của nàng. Thiên địa lò luyện võ mạch ngay lập tức liền phát động, lòng bàn tay của Yến Tĩnh Vũ ở lập tức bộc phát ra nhất đoàn xí luyện hỏa diễm, này hỏa hùng hùng bốc, chỉ là thứ hỏa diễm cường độ, sẽ làm cho trầm hạo thành luyện này binh sắc mặt đại sư đại biến. Còn đây là thần binh trong lò một đầu hỏa diễm. Thần binh lô bị Yến Tĩnh Vũ luyện vào thiên địa lò luyện võ cho mạch, có thể tùy ý trường không liền lấy một đầu hỏa dẫn đốt luyện binh lô. Dựa theo lẽ thường nói, luyện này binh lô thị không có biện pháp thừa nhận như thế ngọn lửa, nhưng lại Yến Tĩnh Vũ đã đem thần binh lô luyện nhập vào người, có thể tự nhiên trường khống, giống như nàng có thể dùng thần binh trong lò một đầu hỏa diễm đi nung khô hoa cỏ, chỉ cần nàng vui thích, việc này hoa cỏ cũng có thể ở trong hỏa hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Yến Tĩnh Vũ đầu thủ ném luyện binh lô xích, rơi trên mặt đất, hỏa diễm theo đó. Nàng đưa tay vô vào kia vẫn tâm chi tiết. vẫn này tâm tiết rất lớn, nói cách khác ngoài sáng miến tạp chất rất nhiều, gia tăng luyện binh khó khăn. Yến Tĩnh Vũ không có ý thức không thèm để ý Hỏa diễm từ trên bàn tay Noa trực tiếp đánh vào Vẫn Tâm trong thiết, ngay lập tức làm Vẫn Tâm thiết bốc cháy lên, cả thể trừng nửa giờ, Vẫn Tâm thiết xuất hiện vết rách, bên trong lại càng có bảo quang phát ra, cho thấy Vẫn Tâm thiết trong tinh hoa bị ngưng tụ. Lập tức chỉ thấy Yến Tính vũ đầu thủ ném Vẫn Tâm thiết vào kia luyện binh trong lò, thân hình nàng thay đổi thật nhanh, vây quanh luyện binh lô một trận phát động, thỉnh thoảng dẫn động hỏa diễm, thi triển các loại luyện binh bí thuật. Trước sau cũng chính là hơn 10 phút, Yến thính vũ đột nhiên một trưởng vô ở trên nắp lò, quét sáu, tất cả hỏa diễm nhanh chóng thu nạp trở về, hết thể trở về an bình. xong Năng cái này luyện chế kết thúc. Trước sau tốc độ nhanh đến trình độ như vậy, làm Trầm Hạo Thành một trận xương sở. Tiên Tính Vũ cười một tiếng xong việc. Ha ha ha, Trầm Hạo Thành theo sát tiểu ẩm ý cùng thiếu. Những vây xem đó không ít người đều lộ ra vẻ lo lắng, bản thân luyện chế thần binh tiểu phá lệ gian nan, huống chi thị thế này đổ bỏ đi phối trí, càng thêm không thể nào, làm sao có thể nhanh như vậy thành công? Ngươi cười cái gì? Tiên Tính Vũ đạo, ngươi là đang nói đùa cái gì? Như vậy cũng có thể luyện chế thành thần binh? Trầm Hạo Thành cười to nói giao ra hiến gia luyện binh bí thuật sao? Đó là của ta tiến tính vũ đạo nàng đẹp mắt nhất nhìn ta luyện chế như thế nào nàng mở ra rảnh tay một đạo kinh người phong mang chợt từ luyện binh trong lò nổ bắn ra tới chỉ là phong mang này liền làm cho người ta xác định tuyệt đối là nhân cấp thần binh một cây truy thủ chậm rãi bay ra ngoài cái này không thể nào trầm hạo thành chính là luyện binh đại sư nhân cấp thần binh chỉ cần một cái liền có thể nhận ra tới ngao phệ linh yêu thú từ trong đám người xuống tới một ngụm há miệng kia thần binh truy thủ trực tiếp đánh gục trầm hạo thành trên mặt đất truy thủ đè ở cổ họng của hắn ở tiến tính vũ đạo vô lương chó sống chết của hắn người nói coi là có nghe hay không, ta quyết định. Phệ Linh yêu thú ngậm trùy thủ nói chuyện, lộ ra rất là đạo nói, là ai sai xử ngươi tới. Thị, thị sáu. Trầm Hạo Thành bị trùy thủ kia lấy lấy, làn da cũng phá, làm cho hắn sợ đến run giọng nói. Một đạo vô hình chỉ lực chợt từ trong đám người bắn ra, bóng người chợt lóe, Tần Chính xuất hiện, một cước chỉ kia lực đòn nát. Bên hắn mới ngăn cản, từ sườn đông bay vọt xích một người, trực tiếp đạp thẳng hướng Trầm Hạo Thành, lạnh lùng nói thất bại, sẽ phải bắn người của chủ tử, đáng giận nhất, đáng chết. Xuất thủ rõ ràng là trông non sáng sớm. Chuyện của người khác. Nàng sen tay vào. Sở Hoài Sa hoành thân trước mặt chúng ở, phong trời trông non sáng sớm đi đến đường. Không khí thoáng cái khẩn trương. Chương 293, Bắc Phương động tác của vực chủ. Ngang ngược Kiêu Ngạo trông non sáng sớm bị Sở Hoài Sa cản đường đi, lập tức cảm ứng được Sở Hoài Sa đích thiên đường võ mạch mang tới mãnh liệt rét, lúc này sẽ đi để ý tới trầm Hạo thành sống chết. Thiên đường cùng giữa địa ngục chính là số mệnh chi địch thủ. Giữa bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể có một sống, mới có thể kết thúc chiến đấu. Quang minh loại võ mạch, tốt trông non sáng sớm hai mắt ma quang đại thịnh không cần biết ngươi là ai có thể có đảm lượng cùng ta nhất quyết sinh tử chờ ngươi đã lâu rồi sở hoài sa toàn thân nhàn nhạt quang vụ lượn lờ đỉnh đầu hào quang bắn ra bạch quang trực thấu bầu trời Trong non sáng sớm hử lệnh nói đế đô quảng trường hắn bay lên trời nhìn cũng chưa từng nhìn tân chính giờ khắc này trông non trong lòng sáng sớm chỉ có sở hoài sa tân chính thủ này mọi người bị hắn không thấy sở hoài sa cũng lập tức lên không trung hai người trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất đế đô quảng trường cũng là bắt đầu một cuộc dung động quang minh cùng bóng tối tỷ thí bên trong hội trường những đơn thuần đó người tới xem náo nhiệt rồi rít lui về phía sau tới tít ngoài rìa địa phương sửa chữa nơi gặp mặt cá cho tần chính đám người nhường lại có thể đứng ở nơi này cũng chỉ có đại viêm thái tử cổ lạc thần minh bắc vương dưới trướng của vực chủ phó tổng tuấn sát sử lâm Năng gắt yêu nhân vương tộc nguyên hạo cùng mạc phi vân đám người mạc phi vân nhìn thẳng nguyên hạo lẫn nhau chứ hai người cũng lặng lẽ rút đi đương nhiên theo người khác nhận thấy sẽ cho là bọn họ cũng như sở hoại xa cùng trông non sáng sớm như vậy đại chiến đi nói là ai sai sử phệ linh yêu thú ép hỏi mới vừa thiếu chút bị giết, sẽ làm cho Trầm Hạo Thành hoảng sợ không thôi. Lúc này thấy Thái tử Cổ Lạc giết căm căm theo dõi hắn, trong lòng lại càng e ngại, nhưng là hắn không muốn chết, ngươi đừng giết ta, ta liền nói. Nói, ta liền không giết. Phệ Linh yêu thú đạo. Trầm Hạo Thành nhìn về phía Tần Chính, hắn nơi này của biết chân chính định đoạt thị Tần Chính. Tần Chính hừ nói sinh tử của ngươi, vô lương chó định đoạt. Nhận được này trả lời chắc chắn, Trầm Hạo Thành lúc này mới an tâm, hắn nuốt miệng cho sắp nước bọt, nhìn về phía mặt âm Trầm Cổ Lạc, đạo Thái tử, ta không muốn chết ta. Hừ. Cổ lạc thấy trầm hạo cách nói sẵn có, lạnh lùng nói là ta để cho hắn tới quảy rối, thì thế nào? Trầm dạng. Quảy rối người, chết. Tần chính thật giống như như cuồng phòng, tịch quyền đi, dùng là chính là phong hành thuật. Hổ khiếu nổ vang, không khí bốn phía dày đặc rung động, hóa thành từng cái yêu hổ, dữ tợn gầm thét, ở trên tần chính nắm tay chi tụ lại. Đấu khỏe tiểu viên mãn. Hắn đối với cổ lạc vốn là còn có ý quyết giết. Không nói cổ lạc biết người khác tu yêu pháp là trọng yếu hơn thị cổ lạc yêu linh võ mạch tinh hoa có thể khiến tu thành hoàn toàn không cần lo lắng bị người hắn phát hiện người tu yêu pháp liêm khí thuật, cho nên vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn cũng có sát cổ lạc. Cho nên vừa ra tay chính là chiến lược mạnh nhất. Ta sợ nàng không được. Cổ lạc tới chính là nhằm vào tần chính, cũng đã sớm muốn động thủ, vừa thấy tần chính chủ động xuất kích, hắn cũng không yếu thế, quát lên điên cùng chứ, hai đấm hung manh đánh. Một cách kia, liền hiển lộ ra cổ thực lực của lạc, dĩ nhiên là linh võ cảnh. Nhưng là hắn mặc dù là linh võ cảnh cảnh giới, nhưng là hiện ra lực lượng lại đủ có thể chống lại huyền vũ cảnh tựa hồ là có nào đó bí mật trong người người khắc vọt tới trước không gian ba động xuất hiện vết rách một luồng ánh sáng màu xanh nhạt ở hắn phía trên hai đấm hội tụ khiến cho cái kia hai đấm đầu ẩn chứa lực lượng càng thêm kinh khủng hai người tiểu thật giống bay ra khỏi nòng súng đạn tháo đồng thời bạo trùng bọn họ ngay lập tức va chạm sáng chói kim quang kèm theo nắm tay trên đánh buộc phát ra cơn bão năng lượng nhanh chóng khuyết tán ra đem trên mặt đất đá xanh đều bị đánh nát ấy người trung quanh tức thì bị năng lượng bức bách rồi rít lui về phía sau la lên lặp đi lặp lại ở đây bay múa đầy trời trong đá vụn một thân ảnh hộc máu bay rất ra ngoài, quang vụ trong tràn ngập, tần chính hùng vĩ cả người ngạo ngễ mà đứng. bị đánh bay chính là đại viêm thái tử cổ lạc. tần chính thân hơi thoáng một cái, năng lượng đó tấn công liền hoàn toàn tan mất, chưa từng cho hắn tạo thành bao nhiêu thương hại, hắn liền lần nữa đánh giết đi ra ngoài. thời khắc này cổ lạc còn đang trong bay ngược, hộc máu, ý thức có chút mơ hồ, nơi nào có thể chống cự? chẩm, bóng người lóe lên, phó tổng tuân sát sự lâm nắng gắt hoành thân cản được tần chính đi đến đường. cuộn, tần chính sát cổ lạc lòng rất nặng, nơi nào sẽ làm cho người ta ngăn cản? Há miệng chính là vương miệng võ mạch thứ hai thần thông nhất nôn sinh tử trong tiếng hổ gầm một đạo khí lãng giống như yêu hổ vua loại trực tiếp đánh phía lâm lồng ngực của nắng gắt lớn mật nàng dám động thủ với vốn tổng tuần sát xử lâm nắng gắt giận dữ hù ở quyền anh kích. Kìa khí lãng yêu hổ vua bị anh đích ngự chàng nổ tung nhưng là lâm nắng gắt cũng bị chấn lui về phía sau một bước đây là hắn không có vận đủ toàn lực người hay là cản được tần chính đi đến đường không có tránh ra ta nói rồi người nào ngăn ta chết tần chính sát cơ nổi lên một cái đấu khỏe tiểu đánh tới thật can đảm tần chính. Nàng dám ra tay với ta?" Lâm nắng gắt giận dữ, hắn cũng lần nữa hù ở quyền đòn nghiêm trọng, trên đầu quyền kia trong mơ hồ có hình rồng năng lượng sôi sục. Trong lúc nhất thời, rồng ngâm hổ gầm, khí đãng cửu thiên, long hồ tranh phong, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, cũng không ai chiếm được ưu thế. Chớ ở trước mặt ta múa may thân phận, Phó tổng tuần sát sự trầm dạng, ta cũng vậy, ta và ngươi không thuộc về nhất mạch, nàng có tư cách gì đối với ta cơ tay múa chân? Tần Chính trong lòng biết không cách nào nhất cổ tác khí giết chết Cổ Lạc. Thời khắc này Cổ Lạc sau khi rơi xuống đất, hai tay giũ xuống, đó là xương cánh tay bị tần chính cắt đứt kết quả hắn một khuôn mặt vẻ thống khổ còn có không cam lòng tán răng bị lâm nắng gắt mang tới thần minh cao thủ bảo vệ lùi vào trong đám người nàng có phải hay không phó tổng tuần sát xử hiện tại đã không xác định lâm nắng gắt cười lạnh nói chỉ bằng nàng cũng có tư cách tới tuyên bố ta là không phải là phó tổng tuần sát xử sẽ là của ngươi chủ tử bắc phương vực chủ bắc đường quan thiên cũng không có tư cách nàng chó săn này ở đâu ra quyền lực tần chính rêu cần nói lâm nắng gắt nét mặt giàn mua xanh mét sát cơ càng phát xí liệt hắn lạnh lùng nói nàng người này tu yêu pháp người chính là ác ma, có thể nào trở thành ta thần minh người hắn nói như vậy hoàn như ý hắn đoán chúng oanh động cũng không có tạo thành trong hội trường người vây xem từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau tần chính cười lạnh nói ngươi xem một chút có người tin tưởng cái gì ta nếu là người tu yêu pháp phượng liệt kính chiếu yêu đã sớm chiếu xạ đi ra nàng rồi lại dùng buồn chán này cái gì tới gài tang vào ta lâm nắng gắt ta hiện tại cũng là hoài nghi ngươi có phải hay không người tu yêu pháp ta có chứng nhân lâm nắng gắt hừ lạnh nói đã có chứng nhân sẽ làm cho hắn lăn ra đây tần chính quát lên Thối lui đến đám người Cổ Lạc cả giận nói Tần Chính, một năm trước, ta và ngươi giao thủ, trên người của ngươi yêu hoàng khí đặc đồng, ngươi chính là người tu yêu pháp." Chê cười, nàng này âm hiểm xảo trá đủ có tư cách gì làm chứng người? Tần Chính rêu cợt nói, một năm trước, nàng liền muốn âm thầm giết ta, bị ta phản thương chạy trốn, hiện tại trở lại, liền ăn bài trầm hạo thành tới quấy rối, đây đều là mọi người tận mắt thấy, tự nàng thế này mọi lúc nhằm vào ta hám hại ta người, lời của ngươi, ai sẽ tin tưởng?" Cổ Lạc chẳng qua là mặt lộ vẻ nhếch răng cười. Lâm nắng gắt đạo Bắc Phương vực chủ tin tưởng. Suy